Bất quá thức mau, liền thấy phục nhan đỗng nhiên nở nụ cười, nàng bình tĩnh nhìn bạch nguyệt ly đáp, hảo. Trong sơn động đột nhiên an tĩnh lên, một bên không rõ nguyên do tiểu dược đoàn tử, nhìn trước mắt ba người, không khỏi vai vai chính mình đầu nhỏ. Tiếp đi. Sơn động ngoại, cổ thi đạo nhân thấy trước mắt thú triều thuận lợi thay đổi phương hướng sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, lúc này mới chậm rãi thu hồi tay. Nhưng mà dây tiếp theo, trên mặt hắn tươi cười nháy mắt liền đọc lại. To như vậy giữa không trung. Chỉ thấy một đạo bị ma khí che giấu thân ảnh, đột nhiên xuất hiện cổ thi đạo nhân trước mặt, người sau phát hiện Bạch Nguyệt Ly sau, không khỏi lộ ra đầy mặt không thể tin tưởng. Ma. Ma quân. Chỉ là liếc mắt một cái, cổ thi đạo nhân liền lập tức nhận ra Bạch Nguyệt Ly thân phận, rốt cuộc có thể có được như thế ma lực uy áp ma tu, trừ bỏ ma quân ở ngoài, hắn rốt cuộc không thể tưởng được người thứ hai. Nghĩ đến chỗ này, cổ thi đạo nhân nháy mắt trong lòng trầm xuống, hắn như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, ma quân thế nhưng sẽ ở chỗ này. Chẳng lẽ vừa mới bị hắn tiêu vong ô chác, đúng là ma vực người. Cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là cổ thi đạo nhân rõ ràng đã không có thời gian tự hỏi cái khác, bởi vì trước mặt Bạch Nguyệt Ly đã là nhẹ nhàng nâng tay, một cổ cường đại ma lực tức khắc hướng tới hắn đánh út lại. Cơ hội là phản xạ có điều kiện, cổ thi đạo nhân vội vàng nổ tung chân nguyên, thật mạnh một trưởng đánh đi ra ngoài, tựa hồ muốn chống đỡ được đối phương ghi khắc công kích. Ma quân đây là ý gì? Chúng ta thi quỷ môn sự tình hẳn là còn không cần ma tay Cổ thi đạo nhân cuối cùng là từ kinh ngạc trung hoàn hồn, hắn ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly, trong con ngươi tràn đầy âm nẫm. Bạch Nguyệt Ly lười đến cùng hắn nói thêm cái gì, lại lần nữa thân ảnh vừa động, nồng đậm ma khí bỗng nhiên hóa thành hai điều cự mãng, hướng tới cổ thi đạo nhân tả hữu giáp công mà đi. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể bị bắt cùng Bạch Nguyệt Ly đánh lên. Giống. Cùng lúc đó, ở một đám thú chiều giống giận trùng, tựa hồ không khỏi hỗn loạn một tiếng thực nhẹ rồng ngâm thanh, cổ thi đạo nhân một đốn. Dư quang liền thấy một đạo thân ảnh rừng ở phía dưới sơn động trước mặt. Người nhỏ Trên trán lại là sinh trưởng một đôi hàng thật giá thật long rác. Trong phút chốc, cổ thi đạo nhân lúc này mới lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ma quân cư nhiên đã sớm biết trong sơn động là long tên ơi, lại còn có mang đến một vị chân chính long tộc người. Như vậy bọn họ kế hoạch. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nháy mắt liền tưởng lắc mình qua đi ngăn cản. Nhưng là trước mắt bạch nguyệt ly sao có thể sẽ cho cổ thi đạo nhân cơ hội, nàng trực tiếp lại lần nữa Nhẹ nhàng liền chặn đối phương đường đi. Không có biện pháp, Cổ Thi Quỷ Môn chỉ có thể một bên cùng Bạch Nguyệt Ly chu toàn, một bên đem tin tức chuyển quay lại tới rồi Thi Quỷ Môn chung, không biết có thể hay không có cái khác đạo nhân tiến đến chi viện. Bạch Nguyệt Ly thực lực tự nhiên là ở Cổ Thi đạo nhân phía trên, chỉ là tiên nhân thực lực chiến đấu cũng không có đơn giản như vậy, nàng có thể tùy ý chen ép đối phương, lại là không dễ dàng đánh chết đối phương. Đúng là bởi vì như thế, giữa không trung thượng hai người, một chốc một lát đều là không thể phân thân. Mà lúc này trong sơn động, ngụy lãng mấy người nhìn chầm chầm tiến vào phu quyển, cũng là một trận ngạc nhiên, rốt cuộc bọn họ đều là lần đầu tiên thấy sống long tộc người. Bất quá thức mau, bọn họ liền ý thức được không đúng, không khỏi sôi nổi cầm lấy vũ khí, gắt gao nhìn chầm chầm đối phương, ngựa khi âm ngon nói, mau, trước đêm nàng bắt lấy. Dứt lời, trong sơn động các đệ tử không khỏi sôi nổi sông lên trước, nhưng mà liền tại hạ một giây, liền thấy một đạo cường đại mũi kiếm trực tiếp quét ngang mà đến, những cái đó hóa hư kỳ đệ tử không ai có thể ngăn trở, trực tiếp sôi nổi bị đánh bay đi ra ngoài. Kiếm Quang tan đi, phục nhan chấp kiếm thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phu quyển trước mặt. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp khởi thân hình một lượt, nhanh chóng hướng tới sơn động xâm nhập đi vào. Lúc này trong sơn động, chỉ còn lại có bốn vị đại thừa kỳ cao thủ, bọn họ đều là chạy trốn ra tới, đồng dạng không chút nào lưu thủ, nên diện vọt đi lên, tựa hồ là chuẩn bị đem phục nhan hai người đánh chết Trong sơn động cứ việc rất là rộng lớn, nhưng là phu quyển vẫn là không có biện pháp trực tiếp hóa ra chân thân chiến đấu, thực lực của nàng thượng lược, chỉ có thể hỗ trợ kiềm chế một vị đại thừa kỳ cao thủ mà thôi. Phục nhan thực lực, tuy rằng không sợ dư lại ba người, bất quá muốn từng cái đánh bại bọn họ, cũng là yêu cầu nhất định thời gian mới được. Nhưng mà, nam chủ phương vũ bên kia, phòng trừng chịu mong là có thể đánh chết hai vị bắt tương, thi quỷ môn chi viện phòng trừng cũng sẽ nhanh chóng tới rồi, để lại cho các nàng thời gian sắc thật không nhiều lắm. Nghĩ tốc chiến tốc thắng, Phục Nhan vội vàng một bên chống đỡ ba người công kích, một bên đem giới tử không gian trung ma linh phóng ra. Gần một đại thừa kỳ mà thôi, cư nhiên dám đối với phó chúng ta ba người, thật là không biết trời cao đất dạy. Ha ha ha, ta xem ngươi thể chất không tồi, vừa lúc có thể lấy tới luyện thi, nói không chừng ta còn có thể mượn này nhất cử phi thăng thành tiên. Trước mặt ba người, đều là gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt Phục Nhan, đối với đánh chết đối phương, tựa hồ đã là chắc chắn thượng sự tình. khi nói chuyện Ba người bóng chốc toàn lực hợp lực một kích, dõng nhiên hướng tới Phục Nhan đánh lại đây, người sau mới vừa thả ra Ma Linh, không kịp tránh né, chỉ có thể hoàn toàn nổ tung chân nguyên, giơ tay vô cùng lăng lực mũi kiếm đâm tới. Oanh! Theo một trận lực lượng tiếng nổ mạnh vang lên, Phục Nhan tức khắc không khỏi lui ra phía sau vài bước, hô hấp tựa hồ đều có chút không ổn định, rốt cuộc nàng là đột nhiên mạnh mẽ đối thượng bọn họ ba người hợp lực một kích. Đại thưa kỳ lực lượng cũng không phải là hư. Kết quả không có bởi vậy thân bị trọng thương. Đã là phi thường hảo. Phát sinh cái gì đây là? Mà Linh mới vừa bị thả ra, tựa hồ còn có chút không hiểu được đã xảy ra cái gì. Phục nhan rốt cuộc một lần nữa ổn định thân thể, đối với bay lên ma Linh không khỏi cười lạnh một tiếng. Mà Linh, nàng cũng không có thở dốc cơ hội, lại lần nữa chấp kiếm dựng lên, lắp mình qua đi cùng đối phương chém giết ở bên nhau, bất quá Phục nhan thanh âm lại là lạnh lùng chuyển tới, tiếp tục làm bộ làm tịch, khoanh tay đứng nhìn nói, ta không ngại nhiều bóng cao su đá. Nghe một chút. Này nói chính là tiếng người sao. Ma Linh nhìn xuống muốn trận trắng mắt xúc động, trong đầu không khỏi hiện ra lần trước ở mộ địa, Phục Nhan dùng nó đầu làm như bóng cao su, một chân đá văng ra không gian cái khe. Trước sau ước lượng một chút, Ma Linh vẫn là không nghĩ bị đá tới đá lui, cuối cùng chỉ có thể đột nhiên phiêu vào chiến trường chung, trực tiếp chính là hút lấy một vị đại thừa kỳ. thấy vậy, Phục Nhan tự nhiên là không có bất luận cái gì lưu thủ, trong khoảnh khắc chính là mãnh liệt ném ra tinh túc kiếm, nhất chiêu một đòn ngay tim. Bích liệt từ hắn giữa mày đâm thủng mà đi. Thấy chính mình đồng bạn nháy mắt đã bị đánh chết, mặt khác hai người tức khắc trong lòng hoảng hốt, chính là hết thể đều đã không còn kịp rồi. Thức mau, ở Ma Linh áp chế hạ, Phục Nhan thành công đem bốn vị đại thừa kỳ phân biệt đánh chết, thuận tay cầm bọn họ tài nguyên sau, nàng cũng không có một lát trì hoãn, trực tiếp mang theo phụ quyển, nhanh chóng dọc theo trong sơn động tiếp tục lao đi. Trong nháy mắt, hai người chính là đi tới sơn động trung tâm. Chỉ thấy vài tên đệ tử phân biệt ôm long cùng chứng rổng Tựa hồn là chuẩn bị nhanh chóng di chuyển địa phương, bất quá lại là vừa lúc đụng phải các nàng. Rộng lớn trong động, kiếm Quang nổi lên bốn phía. Vừa mới còn ôm long rắc cùng trứng rồng hóa hư kỳ đệ tử, lại là liền phản kháng cơ hội đều không có, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Phục nhan vội vàng mặt trên đem long rắc cùng trứng rồng bế lên tới, sau đó nhìn phía sau Phu Quyền nói, không có thời gian, như thế nào mở ra long tên ơi. Phu quyển nháy mắt hoàn hồn, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một lần. Lúc này mới lắc mình đi tới chính phía trước kia khối thật lớn trên vách đá, nàng ánh mắt gắt gao lạc định ở mặt trên điêu khắc đặc thù hoa văn thượng. Long tộc Bí Tân, phục nhan cũng nhìn không ra đồ vật tới, chỉ có thể qua lại hai trành đem long rắc cùng trứng rồng cùng nhau ôm lấy, sau đó liền ngước mắt nhìn chầm chằm phu quyển, chờ nàng mở ra long tên ơi. Ta đã biết. hào nửa ngày, phu quyển mới rốt cuộc là phát hiện cái gì, không khỏi kinh hỉ nói. Nói, liền thấy phu quyển nhanh chóng vươn chính mình bàn tay, sau đó nhẹ nhàng một hoa Màu đỏ tươi máu tươi tức khắc từ tay nàng trưởng thượng lưu ra, dây tiếp theo liền thấy nàng nhanh chóng rơ tay, mang theo máu tươi một trưởng đánh vào trên vách đá nào đó điểm thượng. Ông! Chỉ một thoáng, chỉnh khối trên vách đá đó là truyền đến một trận tiếng vang, bất quá phục nhan cũng không có sốt ruột, nàng nhớ do phu quyển nói qua, mở ra long tê nơi chứ bỏ long huyết ở ngoài, còn cần long diễm. Quả nhiên một lát sau, phu quyển tầm mắt lại dừng ở trên vách đá mặt khác một chỗ, tựa hồ là cuối cùng một lần xác nhận xong liền thấy nàng thoáng ngẩng đầu, hé miệng. Trong nháy mắt, một sợi long diễm tùng phu quyển trong miệng phun ra, đồng dạng thiêu thượng vách đá mỗ một chỗ. Theo long diễm rơi xuống sau, trước mặt thật lớn vách đá rốt cuộc là lại lần nữa vang lên một trận tiếng vang, trong nháy mắt chính là trói mắt quang mang hiện lên. Chờ phục nhan tầm mắt một lần nữa dừng ở trên vách đá thời điểm, mới rõ ràng thấy bên trái long huyết lại là dọc theo hoa văn nhanh chóng tràn ngập, bên phải long diễm đồng dạng là như thế. Xa xa nhìn lại, trước mặt một khối vách đá liền phẳng phất là hoàn toàn sống lại giống nhau. Lúc này, phía trước phu quyển vội vàng thu hồi tay, mặt trên miệng vết thương cũng là nháy mắt khép lại lên, theo long diễm sau khi biến mất, nàng lúc này mới xoay người lại. Cư nhiên là long tên ơi. Ma Linh tựa hồ rốt cuộc nhận ra cái gì, nháy mắt đôi mắt đều thẳng. Phục nhan lại không để ý nó, mà là dôi tay đem trứng rồng cùng long rác đều đưa cho phu quyển, nói, nếu Long tên ơi đã bị mở ra, ngươi liền mang theo nó cùng nhau vào đi thôi. Chính là phu quyển theo bản năng đỡ trứng rồng, ngước mắt nhìn Phục Nhan. Long tên ơi, ngươi cùng nó tiến vào là được. Phục Nhan nói, không khỏi rũ mắt nhìn thoáng qua kia viên trứng rồng, ngược lại mới tiếp tục nói, ta cùng sư tỷ sẽ không đi vào. Long tên ơi, chung cứ việc sẽ có rất lớn cơ duyên, Phục Nhan nghĩ nghĩ vẫn là để lại cho chúng nó long tộc người một nhà đi, rốt cuộc trên đại lục long tộc, đã phi thường thưa thớt, nàng cùng bạch nguyên ly, cũng cũng không có nhiều coi trọng cái này. Phu quyển há miệng thở dốc Cuối cùng là không có nói cái gì nữa. Tiếp đi. Trong ngay mắt, Phục Nhan nhanh chóng đem tiểu dược đoàn tử thả lại đây, nàng nhìn Phu Quyển nói, dược đoàn hẳn là cũng vào không được, hảo hảo cùng nó cáo biệt đi. Tiến vào long tê nơi sau, ai cũng không biết Phu Quyển lại lần nữa ra tới, sẽ là khi nào. Nhìn tiểu dược đoàn tử tuyết trắng thân ảnh, Phu Quyển rốt cuộc là nhanh chóng hoàn hồn, nàng không khỏi sửa vì một tay kéo trứng rồng, một tay ruôi khai, tùy ý đối phương dừng ở chính mình bàn tay thượng. Tiếp đi. Tiểu dược đoàn tử nhìn nó vai vai đầu, tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Kế tiếp mấy cái trong thời gian ngắn, một người một thú liền nhanh chóng như vậy làm tốt cáo biệt, cứ việc rất là không tha, nhưng là phu quyển cuối cùng vẫn là đem tiểu dược đoàn một lần nữa đưa cho phục nhan. Ấm Ấm Ấm. Theo một tiếng vang lớn chuyển đến, liền thấy trước mặt thật lớn trên vết đá, lại là hiện ra một cái chỉ có một tấc lớn nhỏ khe hở, bên trong lộ ra long trọng quang mang cùng năng lượng dao động. Thấy vậy, phu quyển biết chắc là ở lâu, cuối cùng là ôm trứng chứng rồng. Vác lòng, giác, cuối cùng nhìn về phía phục nhan cùng tiểu dược đoàn tử, hướng tới các nàng cười cười. Giây tiếp theo, phu quyển đã là hóa thành một đạo trùm tia sáng, hiện lên quang mang khe hở, tiến vào lòng tê nơi. Tiểu dược đoàn tức khác nhỏ tới, đi đi. Đệ 280 chương 280. Quang ảnh tan đi, tuyết trắng nắm tiểu thân ảnh, lại là phát một cái không. Bất quá một lát công phu, to như vậy trong động rốt cuộc là khôi phục bình tĩnh, trước mặt thật lớn trên vách đá hoa văn, theo thiên mang cái khe biến mất lại lần nữa trở nên ảm đạm không ánh sáng lên, giống như là vừa mới cái gì cũng chưa từng phát sinh qua giống nhau. Tiếp đi, tiểu dược đoàn tử dừng ở trên vết đá, nghiêng đầu nghi hoặc kêu hai tiếng, tựa hồ rất là không tha phu quyển thân ảnh, liền như vậy rời đi. Phiêu ở giữa không trung ma linh lại là hãy còn khẽ thở dài một hơi, nếu là không có bị phục nhan pháp tắc chi lực giam cầm, nó khẳng định cũng tưởng lắc mình tiến vào long tên ơi, bên trong cơ duyên tuyệt đối có thể cho nó lực lượng lại lần nữa phi thăng đến một cái độ cao Ngẫm lại chính là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Bất quá, hết thể chung quy chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, đối này ma linh tỏ vẻ bi phẫn không thôi. Phục nhan tự nhiên sẽ không để ý ma linh ý tưởng, ở phu quyển thành công về tới Long Tê nơi chung khi, nàng suy nghĩ không khỏi nhanh chóng hoàn hồn, minh bạch nơi này không phải ở lâu nơi, nàng cũng không rảnh lo cái khác, nhanh chóng rôi tay sẽ là đem ma linh một lần nữa bắt lấy, sau đó đem nó lại một phen ném trở về chính mình giới tử không gian. Chọc đến ma linh thật muốn hô to một câu, công cụ người cũng là phải có tự do. Nó cảm thấy ma linh cái này xưng hô, rõ ràng đặt ở phục nhan trên người mới là nhất thích hợp. Thu hồi ma linh lúc sau, vách đá trước phục nhan tùy ý vô vô tay, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa dừng ở tiểu dược đoàn tử trên người, tức khác không khỏi khẽ thở dài một câu, không cần lo lắng, nàng sẽ trở về. Bất quá đến tột cùng khi nào có thể trở về, lại là khó mà nói. Dứt lời, tiểu dược đoàn tử lúc này mới hoàn hồn. Ngước mắt mở to một đôi vô tội mắt to nhìn trước mắt Phục Nhan, tiếp đi, đi. Tiểu dược đoàn tử tuy nói chân thân là rục hỏa Phượng Hoàng, nhưng là hiện tại sở hữu lực lượng bị răng cầm, lại là không có biện pháp đi theo phu quyển cùng nhau tiến vào Long Tên ơi. Thời gian sông dài đi qua lâu như vậy, Phục Nhan Đại Khái có thể đoán được, mặc kệ là chân Long hoặc là Phượng Hoàng, hẳn là đều là đã xảy ra cái gì đại sự tình, mới có hiện giờ cục diện, nếu tùy tiện làm tiểu dược đoàn tử đi vào, cũng không chỉ là hảo vẫn là hư Còn nữa Phu quyển là trở về Long tê nơi kế thừa lực lượng, tiểu dược đoàn cùng qua đi ngược lại sẽ thực phiền thoái, ở trên người giam cầm không có giải trừ trước, bên trong cơ duyên đối nó tới nói cũng vô dụng. Chỉ là Long Tộc kết giới, nó đều không hảo xông qua đi. Bất quá thông qua lần trước tiểu dược đoàn tử thế chính mình hấp thu không ít nghiệp hòa khi, Phục Nhan liền minh bạch tiểu dược đoàn tử lực lượng tuyệt đối cũng đủ phi thường khủng bố, như thế nào cũng có giống bạch nguyệt ly như vậy tiên nhân đại năng thực lực. Nó hoàn toàn không cần bất luận cái gì cơ duyên hoặc là truyền thừa Phục nhan xác nhận gật gật đầu, không tự rắc rôi tay sờ sờ tiểu dược đoàn tử đầu nhỏ, lúc này mới tiếp tục ra tiếng nói, Hảo, sư tỷ còn ở bên ngoài chờ chúng ta, chúng ta nên rời đi nơi này. Ngay vậy, trên mách đá tiểu dược đoàn tử lúc này mới một lần nữa phành phách cánh, sau đó bay đến phục nhan trên người, cứ việc nàng sắc thật có chút không tha phu quyển, lại cũng không có bởi vì cái này mà hồ nháo y tứ. thấy vậy, phục nhan trong mắt càng là hiển lộ ra vài tia chịu mến chi sắc, Cuối cùng dối tay thế nó thuận một phen lông tóc, lúc này mới nhanh chóng thân ảnh vừa động. Vội vang hướng tới sơn động ở lao đi. Ấm ầm ấm, ấm. Không biết vì sao, Phục Nhan chân trước mới vừa bước ra sơn động. Sau một giây trong sơn động, đó là vang lên một trận thật lớn sụp đổ thanh. Hơi hơi một đốn, lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua sau. Phục Nhan mới phát hiện sơn động quả thật là nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Phía trước thi quỷ môn tân đảo thông đạo, lúc này đều là sớm bị bao phủ. Long tên nơi ơi khẩu Tự nhiên cũng là biến mất ở Sơn Thể Trung. Nhìn trong Sơn Động một màn, Phục Nhan nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc phu quyển đã thành công mang theo chứng rồng tiến vào Long Tên ơi, Sơn Động hoàn toàn sụp đổ nói, đảo cũng tỉnh đi không ít phiền thoái. Thu hồi tầm mắt sau, Phục Nhan vội vàng nhìn Sơn Động bên ngoài tình huống. Thú Triều cứ việc đã đi vào kết thúc, bất quá vẫn là dư ôn thượng tồn, cũng không có nói là hoàn toàn kết thúc, dừng sâu như cũng là bị lâm vào thật lớn lốc xoáy bên trong. Phục Nhan cũng không có để ý cái này Mà là nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, chỉ thấy thi quỷ môn vị kêu tiên nhân đại năng cổ thi đạo nhân, cơ hội là bị Bạch Nguyệt Ly chen ép, liền xuyên khẩu khí cơ hội đều không có. Bất quá cổ thi đạo nhân trên người bảo mệnh át chủ bài cũng không ít, Bạch Nguyệt Ly muốn thành công đánh chết đối phương, xác thật không dễ dàng như vậy. Ngay cả như vậy, cổ thi đạo nhân cũng không có chuẩn bị chạy trốn ý tưởng, nghĩ đến là thi quỷ môn bên trong được đến tin tức sau, chi viện người đang ở trên đường, hắn chính là cố ý kéo thời gian mà thôi Đối này, Phục Nhan nhìn chầm chầm đối phương thân ảnh không khỏi cười nhạo một tiếng, nàng một lần nữa nhìn bên kia Bạch Nguyệt Ly, nhanh chóng hướng đối phương truyền âm một câu. Trong nháy mắt, trên bầu trời bao phủ ở ma khí Trung Bạch Nguyệt Ly nháy mắt hiểu ý, bất quá trên mặt lại là không có biểu hiện ra cái gì thần sắc tới, mà là gắt gao nhìn chầm chầm cổ thi đạo nhân lại lần nữa phúc tay vừa lận. Chỉ một thoáng, hung manh ma khí nháy mắt dâng lên mà ra, sở hữu lực lượng hóa thành một cái thật lớn đại mãng. Lại là nhanh chóng đem cổ thi đạo nhân gắt gao quấn quanh trụ, người sau vội vàng dơ tay tự bảo vệ mình, lại như cũng bị mánh liệt cự mãng vây ở giữa không chung. Hào nửa ngày, vẫn là như thế nào đều dễ dùa không ra. Kỳ thật lúc này, Bạch Nguyệt Ly tiếp tục thừa thắng sông lên nói, hẳn là có thể thành công đánh chết đối phương, bất quả nếu Long Tê Nơi sự tình đã xử lý tốt, đảo cũng không cần thiết tại đây lãng phí thời gian. huống hồ, thi quỷ môn chi viện mau tới, mặt khác một bên còn có chung đông người. Bạch Nguyệt Ly cùng Phục Nhan tự nhiên sẽ không cùng thi quỷ môn tranh cái cá chết lưới rách, làm cho mặt sau chung đông người, cũng chính là nam chủ phương vũ, nhặt tiện nghi đi. Cho nên thừa dịp cái này khoảng không, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là thân ảnh vừa động, không chút nào ham chiến biến mất ở giữa không chung, cùng lúc đó, Phục Nhan cũng là hóa thành thành một bó quan mang, biến mất ở sơn động trước mặt. thấy vậy, cổ thi đạo nhân tức khắc lộ ra đầy mặt tức muốn hụt máu, chính là hắn cũng hoàn toàn không có cách nào, hắn vốn chính là không phải Bạch Nguyệt Ly đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt tùy ý đối phương, nhẹ nhàng mà đến, nhanh nhẹn mà đi. Cùng lúc đó, bên kia Nam chủ Phương Vũ cũng là thuận lợi đem Thi Quỷ Môn hai vị bắt tương đánh chết, ở thu bọn họ chữ vật linh giới sau, hắn cũng là không có một lát trì hoãn, vội vàng lắc mình hướng tới Sơn Động Phương hướng lược qua đi. Sớm tại hắn cùng Thi Quỷ Môn bắt tương đánh vào cùng nhau thời điểm, hắn liền cảm giác được bên này cũng truyền đến một trận phi thường đại quy mô chiến đấu thanh, càng giống như là tiên nhân chi chiến. Xem ra, trừ bỏ chính hắn còn có mặt khác một đợt người đồng dạng theo dõi thi quỷ môn cùng Long Tê ơi Đúng là bởi vì như thế, Phương Vũ mới có không khỏi những mày, sau đó nhanh hơn cùng bắt tương chi gian chiến đấu, xong rồi lại mã bất đình để chạy tới nơi. Bá! Vì không như vậy mau bại lộ thân phận, Phương Vũ như cũng là lựa chọn ở rừng sâu trung xuyên qua, cũng may thú chiều sắp kết thúc, nhưng thật ra không có như vậy đại nguy hiểm. Nhưng mà, liền ở Phương Vũ tới gần sơn động bên này khi... Lại thấy một đoàn màu đen ma khí trong chớp mắt từ trên bầu trời sẽ qua, nếu không phải hắn thực lực vốn là cường hãn, khả năng đều phát hiện không đến, có thể thấy được thực lực của đối phương ở tiên nhân phía trên. Nhìn chăm chăm một cái chớp mắt lướt qua ma khí, Phương Vũ tự nhiên là nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, có chút không thể tưởng tượng nói, thế nhưng là ma vực người. Nghĩ đến chỗ này, Phương Vũ ánh mắt tức khắc liền trở nên ảm đạm xuống dưới, vốn gì hắn sắc thật có biện pháp đối phương thi quỷ môn, hiện giờ ma vực người lại là cũng can thiệp vào được Hắn này một chuyến rất có khả năng sẽ phát công dã chẳng. Bất quả ôm một tia may mắn tâm lý, Phương Vũ vẫn là hướng tới sơn động bên kia nhìn qua đi, chỉ thấy cả tòa sơn thể đều hoàn toàn sụp đổ, thi quỷ môn người tựa hồ chỉ còn lại có cổ thi đạo nhân mà thôi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Vũ minh bạch hắn vẫn là đã tới chậm một bước, long tên nơi hẳn là đã mở ra qua. Thôi, hắn vốn chính là trong lúc vô ý được đến tin tức này, mặc kệ thành công cùng không, trừ bỏ đến không một chuyến ngoại, hắn cũng không có cái khác tổn thất. Nghĩ thông suốt cái này, Phương Vũ không có bất luận cái gì chần chờ cũng nhanh chóng xoay người rời đi nơi này. Bạch Nguyệt Ly ma quân thân phận nếu đã bại lộ, Phục Nhan tự nhiên không thể bại lộ ra xương hoa cung thân phận, cho nên rời đi thời điểm là từ đối phương gắt gao ôm nàng, lợi dụng toàn thân ma khí bao vây, hai người mới nhanh chóng rời đi nơi này. Ra rừng sâu lúc sau, Bạch Nguyệt Ly càng là trực tiếp dôi tay xé rách một đạo không gian khẽ hở, sau đó mang theo Phục Nhan lắc mình bước vào trong đó, bất quá là trong trước mắt hai người đã là xuất hiện ở đông vực bên ngoài. Cái này, các nàng cũng không có khả năng có cơ hội, gặp gỡ thi quỷ môn chi viện người. Hơn nữa Bạch Nguyệt Ly cùng cổ thi đạo nhân đánh nhau, nói không chừng đã khiến cho Trung Đô những người đó chú ý, phòng chừng nơi này sự tình, nếu không một ngày thời gian, liền sẽ hoàn toàn chuyển ra đi. Ra đông vực lúc sau, Phục Nhan rỗi tay vứt ra chính mình linh thuyền, nàng cùng Bạch Nguyệt Ly lúc này mới dường như không có việc gì, cưới linh thuyền, hướng tới Nam Vực Xương Hoa cùng phản hồi mà đi xác định không có những người khác đối kịp, hoặc là chú ý tới các nàng sau, Phục Nhan lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở trên linh thuyền thời điểm, không khỏi giơ tay cho chính mình cùng Nguyệt Ly đổ một ly trà thủy. Sự tình cuối cùng là thuận lợi kết thúc. Phục Nhan túi đầu nhẹ nhàng uống một ngụm trà thủy sau, không khỏi hay còn cảm thán một câu. Đối diện Bạch Nguyệt Ly cũng nhíu mắt nhấp một hớp nước trà, chậm rãi gật gật đầu. Một lần nữa buông cái ly sau, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Dừng một chút, vẫn là đúng sự thật ra tiếng hỏi, sư tỉ, có phải hay không giải trừ. Cùng phu quyển chi gian huyết khế. ân Bạch Nguyệt Ly cũng không kinh ngạc, thực bình tĩnh lên tiếng. Sớm tại các nàng ba người ở trong sơn động thời điểm, Bạch Nguyệt Ly quyết định đi ra ngoài đối phó cổ thi đạo nhân, liền mang theo phu quyển dẫn đầu đi ra ngoài, Phục Nhan còn lại là theo sát sau đó. Khi đó, hai người trên người huyết khế vẫn là tồn tại. Chờ ở trong sơn động, Phục Nhan cùng phu quyển đứng ở vách đá bên thời điểm. Nàng mới hậu tri hậu giác nhận thấy được, Phu Quyển trên người giống như đã cảm thụ không đến Bạch Nguyệt Ly hơi thở, nàng một đốn, mới ý thức được Bạch Nguyệt Ly hẳn là giải trừ huyết khế. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Nguyệt Ly cười khẽ một chút, lúc này mới lại giải thích nói, chân long nhất tộc từ trước đến nay đều là cường đại mà kiêu ngạo, nếu là Phu Quyển mang theo cùng nhân loại người tu tiên huyết khế tiến vào long tên nơi sợ là hẳn là sẽ không thuận lợi được đến tán thành. Sắc thật như thế, chân long từ trước đến nay kiêu ngạo, Sao có thể sẽ tiếp thu cùng nhân loại người tu tiên tiến hành rồi huyết khế Hắc Long? Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra chưa bao giờ để ý quá cái này, phía trước ở Minh ra núi lửa đáy hồ hạ thời điểm, nàng sở dĩ cùng phu quyển ký kết huyết khế, cũng là một hồi ngoài ý muốn mà thôi, còn nữa các nàng chi rằng có vô cái này huyết khế, tin tưởng đều là sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghe xong Bạch Nguyệt Ly nói, phục nhan tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nàng giống như cũng không có như vậy ngoài ý muốn, rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly từ trước đến nay đều là như vậy thần trọng. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi ngồi qua đi, rối tay cầm Bạch Nguyệt Ly, mở to một đôi sáng lấp lánh con ngươi nhìn đối phương, ôn Nhu nhớ nhung nói, sư tỷ thật tốt. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi trở tay đồng dạng cầm đối phương, sau đó lại rối thân ra một cái tay khác, nhẹ nhàng ở Phục Nhan trên mũi quát một chút, nhẹ giọng nói, ngươi cùng dược đoàn chi gian, không phải cũng là không có ký kết linh sùng huyết khế. kia không giống nhau. Phục Nhan nói, nàng không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly thình lình xảy ra động tác, không khỏi ch Sau đó liền cảm giác chính mình trên mũi chuyển đến một tia điện lưu xúc cảm, làm người không khỏi một trận đái lòng mềm mại. Bạch Nguyệt Ly chỉ là quát một chút mà thôi, liền hãy còn thu hồi tay, rũ mắt nhìn Phục Nhan, trong mắt tràn đầy sung sướng ý cười. Nói, Phục Nhan ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên kia tiểu dược đoàn tử, bởi vì phu quyển rời đi, nó vốn đang có chút liên tiếc, tâm tình tựa hồ có chút thấp xuống. Lúc ấy Phục Nhan không thể không lấy ra vài quọng linh dược cho tiểu dược đoàn tử, người sau tức khắc kinh hỉ trừng lớn hai mắt. Sau đó lập tức ôm linh dược hữu hữu ăn uống thỏa thích. Phục Nhan. Thu hồi tầm mắt, Phục Nhan có chút dù bận vận ung dung nở nụ cười, lúc này mới nhìn Bạch Nguyệt Ly một lần nữa nói, ta lúc trước mang lên nó, chính là xem nó nho nhỏ một con thực đang yêu, bất quá ăn có chút nhiều, không có huyết khế nói, chờ ngày đó ta huy không dậy nổi, vừa lúc đem nó ném trở về. Nói xong, Phục Nhan không khỏi có chút cười ra tiếng. Phần 336. Nghe Phục Nhan nói dợ nói. Một bên Bạch Nguyệt Ly tức khắc cũng có chút buồn cười. Bạch Dược đoàn. Một đường người, hai người tiếp tục nói nói cười cười, linh thuyền thực mau đó là xuyên qua cùng Trung Đô chỗ giao giới. Đã nhiều ngày thời gian, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không có tiếp tục cân nhắc tu luyện thượng sự tình, rất là đường mật ngọt ngào ôn tồn hảo chút thời điểm. Nơi này khoảng cách nam vực, không vội không vội nói, hẳn là cũng vẫn là yêu cầu gần 10 ngày lộ trình thời gian. Phục Nhan bốn tưởng rằng, các nàng hai người sẽ vẫn luôn như vậy ôn tồn trở về xương Hoa Cung. Lại không nghĩ trên đường lại gặp gỡ một đoạn tiểu nhạc đệm. Lúc đó chính trực trạng vạng thời khắc, Phục Nhan cố ý lôi kéo Bạch Nguyệt Ly cùng nhau ngồi ở đầu thuyền, gió đêm thổi hành thuyền, tựa hồ có chút say lòng người. Ngước mắt nhìn xa ra mặt trời lặn, mờ nhạt nửa phiến bầu trời, phản phất là lửa lớn thiêu đốt quá giống nhau, nhiễm hồng tảng lớn tảng lớn mây trắng. Không thể không nói, ngày này mặt trời lặn sắc thật thư mỹ, thực đồ sộ. Mặt trời lặn tây nghiêng, mây cuộn mây tan. Phúc Nhan hơi hơi dụi vào Bạch Nguyệt Ly trên người. Nhìn trước mắt mặt trời lặn, chỉ cảm thấy một mảnh năm tháng tính hảo, trong lúc nhất thời, không khí lưu động tốc độ, phản phất đều trở nên thong thả lên. Các nàng sát thật hồi lâu chưa từng như vậy an nhàn qua. Phục nhan tưởng, chờ trung đô tiên môn đại điển qua đi, xương hoa cung thanh danh hoàn toàn lan truyền đi ra ngoài, tự nhiên sẽ có nhiều hơn thiên tài nguyện ý gia nhập các nàng cửa cung, đến lúc đó liền có thể xác định một vị phó cung chủ tới. Hơn nữa chính mình một hối, phục nhan trên cơ bản có thể hoàn toàn an ổn xuống dưới. Lúc sau nàng liền có thể cùng Bạch Nguyệt Ly quá thượng lưu lạc thiên nhai sinh sống, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Suy nghĩ cái gì? Một bên Bạch Nguyệt Ly tựa hồ nhận thấy được Phục Nhan như đi vào coi thần tiên, không khỏi ra tiếng hỏi. Phục Nhan nhẹ nhàng thay đổi một cái tư thế, sau đó mới ôm Bạch Nguyệt Ly một cái cánh tay, ngước mắt cười nói, "Suy nghĩ, loại này thời điểm, sư tỷ muốn hay không hôn ta một chút?" Ân. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây. Nghe vậy, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó, lại là thấy nàng đột nhiên chi lăng khởi nửa cái đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa một ngụm thân thượng Bạch Nguyệt Ly bên trái khuôn mặt. Ấn, vẫn là chính mình động thủ cơm no áo ấm hảo. Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan thực mau liền bùng ra đối phương, hai mắt cong cong, cười đến như là trộm tanh miêu giống nhau, xem Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể không thể nề hà dối tay điểm cái điểm đối phương cái chán. Động tác lại là nhẹ nhàng chậm chạp mà lại sùng nịch. Ôn tồn gian, Linh Thuyền vừa lúc xuyên qua một mảnh núi sông Cũng không biết đi qua bao lâu, chân trời mặt trời lặn đã chỉ còn lại có một góc, một bên Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên mở con ngươi, nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Bên này Phục Nhan tự nhiên là trước tiên phát hiện không đúng, không khỏi cũng ngồi dậy, ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, sư tỷ làm sao vậy? Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly trên mặt thản nhiên thoải mái nháy mắt biến mất không thấy, trong con ngươi thần sắc cũng trở nên nghiêm túc nghiêm túc lên, như là vừa mới đột nhiên đã xảy ra cái gì đại sự giống nhau. Hào nửa ngày... Bạch Nguyệt Ly mới hơi hơi cao mày nhìn bên cạnh Phúc Nhan, môi mỏng mấp máy nói, vừa mới, ta giống như, trong nháy mắt cảm giác được ma tử trái tim hơi thở. Cái gì? Phúc Nhan cũng có chút kinh ngạc đồng tử phong đại, buồn miệng thốt ra nói. Phía trước ma tử trái tim đột nhiên ở ma vực biến mất không thấy, Bạch Nguyệt Ly còn cố ý đi ra ngoài tìm đi tìm, bất quá lại là không có một chút kết quả, chính là hiện tại nó thế nhưng lại không hề dấu hiệu xuất hiện. Phúc Nhan cũng muốn biết, ma tử trái tim biến mất cùng lại lần nữa xuất hiện. Đến tột cùng có phải hay không nguyên ma quân thật sự muốn sống lại đã trở lại. Vì thế hai người lập tức đều không có bất luận cái gì chần chờ nhanh chóng thu hồi linh thuyền, sau đó cùng nhau thả người từ giữa không trung hạ xuống, sau đó dọc theo ma tử trái tim vừa mới xuất hiện địa phương, nhanh chóng lao đi. Trong ngáy mắt, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đó là dừng ở một đỉnh núi thượng. Biến mất. Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên nói. Phục Nhan sứng sốt tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây, ngước mắt nhìn đối phương ph Ma tử trái tim hơi thở, lại lại lần nữa biến mất không thấy. Bạch Nguyệt Ly khóa chặt mày, tựa hồ từ lúc bắt đầu liền chưa từng buông ra quá, không khỏi lại lần nữa nói. Liên ở vừa mới, Bạch Nguyệt Ly ở trên linh thuyền thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía dưới xuất hiện ma tử trái tim hơi thở, bất quá là xuống dưới dây lát gian, kia cổ quen thuộc hơi thở lại là lại không thấy. Bất quá Bạch Nguyệt Ly thực xác định, nàng không có cảm giác sai lầm, sắc thật xuất hiện mấy cái ngay lập tức. Ngay vậy, Phục Nhan cũng là có chút kinh ngạc Bất quá nàng thực mau trở về thần, vội vàng nhìn quanh bốn phía quan sát đến, tựa hồ tương tìm ra cái gì dấu vết để lại tới. Sư tỷ người xem. Phục nhan đột nhiên rỗi tay chỉ vào hai người bên phải phương hướng. Chỉ thấy bên kia dưới tảng cây bủi cỏ chung rõ ràng có chút bị dấu vết, như là có thứ gì ở bên trong lung tung lăn lộn một phen, hơn nữa. Phục nhan đến gần thời điểm, còn phát hiện có cây trên lá cây, chính tàn lưu vải giọt nâu hồng máu tươi. Bạch Nguyệt Ly thuận thế lại đây thời điểm cũng phát hiện mấy cái du quan vẻ, như là từ cái gì yêu thú trên người rơi xuống xuống dưới. Nơi này rõ ràng vừa mới đã xảy ra cái gì biến cố. Nghĩ đến đây, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi hiểu ý nhìn nhau, hai người vội vàng dọc theo lăn lộn dấu vết, nhanh chóng một đường đuổi theo. Bất quá một lát công phu, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chính là ở dưới lùn cây trung, phát hiện một cái nuốt vàng mãng thi thể. Thất khiếu đổ máu, tử trạng rất là thảm thiết. Mà Bạch Nguyệt Ly vừa mới phát hiện vậy, tự nhiên là nuốt vàng mãng trên người Lúc này nó toàn thân độ ấm còn không có hoàn toàn tan đi, rõ ràng là vừa chết đi không bao lâu. Nuốt vàng mãng cũng coi như là một loại đại hình yêu thú, thành niên thực lực có thể so với hóa hư trung kỳ, bình thường người tu tiên gặp được chúng nó nói, cũng chỉ có ngoan ngoán đường vòng ý tưởng, cũng không muốn cùng này chính diện phát sinh mâu thuẫn. Bạch Nguyệt ly giũi tay bao trùm ở thi thể, hảo nửa ngày mới quay đầu lại nhìn phục nhân nói, là bị ma khí xuyên tim sẹo cốt tử vong. Xem ra, nàng vừa mới nhận thấy được ma tử trái tim hơi thở. Đích sắc không phải cái gì ngẫu nhiên. Dứt lời, một bên Phục Nhan suy nghĩ thu hồi, vội vàng thả ra chính mình tinh thần lực, cơ hội là trong khoảnh khắc liền đem cả tòa ngọn núi đều bao vây lại, chính là ngay cả như vậy, nàng cũng không có phát hiện có bất luận cái gì dị thường. Sở hữu manh mối lại lần nữa đứt gãy. Bạch Nguyệt Ly thu hồi chính mình tay, nàng cảm thấy Phục Nhan suy đoán khả năng trở thành sự thật, nguyên ma quân có lẽ thật sự lợi dụng ma tử trái tim, đã sống lại. Tính, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Đã truy tra không đến cái khác đồ vật, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể đã đi tới, đối với Phục Nhân nói. Phục Nhân cũng khẽ thở dài một hơi, lại lần nữa thu hồi chính mình tinh thần lực, gật gật đầu nói, Hảo, hai người cũng không có lại lần nữa ở lâu, thực mô liền cưới Linh Thuyền tiếp tục hướng Nam vực lên đường. Lại đi qua hơn phân nửa tháng thời gian, Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là một lần nữa về tới Sương Hoa Cung, Hảo xảo bất xảo, vừa lúc đuổi kịp lại một năm nữa trong cung đại bỉ, bất quá lần này lại là có chút không giống nhau. Rốt cuộc, muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị xác định tiến đến Trung Đô, tham gia tiên môn đại điển đệ tử danh ngạch, sau đó cuối cùng 3 năm trung hảo cho bọn hắn từng cái làm đặc thù huấn luyện mới được. Trung Đô những cái đó thiên tài con cháu lực lượng, xác thật không dung kinh thường, hợp đạo kỳ đệ tử 10 người, có thể có 3 người thuận lợi tiến vào trận chung kết, Phục Nhan cũng đã rất là vừa lòng. Bất quá xác định đệ tử danh ngạch sự tình, Phục Nhan nhưng thật ra chưa từng có nhiều tham dự, rốt cuộc đối với đệ tử thực lực hiểu biết vẫn là những cái đó trưởng lão tương đối rõ ràng. Sau khi trở về, Phục Nhan cũng cũng không có nhàng nhà dối, mà là một bên tìm lư kiêu văn luận bàn lĩnh ngộ mộ, một bên kế hoạch hóa hư kỳ trưởng lão Chi gian đồng dạng yêu cầu hảo hảo tăng lên một phen mới là Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa vẫn luôn lưu tại Sương Hoa Cung, bất quá cũng tiếp tục tại đây bổi Phục Nhan một hai tháng, sau đó mới một lần nữa về tới Ma Vực đi, phía trước đông bực sự tình, sắc thật sớm đã truyền là được nửa cái đại lục. Không quá quan với Long Tê nơi sự tình. Như cũ là không có vài người rõ ràng, bọn họ chỉ cho là ma vực cùng thi quỷ môn nổi lên mâu thuẫn, ma quân cố ý qua đi cùng cổ thi đạo nhân đánh một trận Đối với chính phái tới nói, này tự nhiên là bọn họ muốn nhìn đến sự tình. Kỳ thật rất nhiều người đều sợ hái ma vực cùng thi quỷ môn có thể hay không thật sự liên minh lên, bằng không trên đại lục phòng trừng lại là phải bị nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Cũng may, trong thời gian ngắn hẳn là không có khả năng. Mặc kệ bên ngoài như thế nào truyền. Phục Nương cùng Bạch Nguyệt Ly đều là không có để ở trong lòng, trừ bỏ xương hoa cung hết thảy sự vật, hai người như cũ chặt chẽ cho nhau lui tới, đảo cũng phá lệ vui sướng. Thời gian cực nhanh, đối với người tu tiên nhóm tới nói, 3 năm thời gian cuối cùng là búng tay mà qua. Gần nhất, cả cái đại lục thượng người tu tiên đều là có chút tình cảm mãnh liệt mê ngông, Đông Tây Nam Bắc tứ đại vực trung không ít có uy tín danh dự nhân vật, đều là phía trước phía sau tiến vào trung đô, hơn nữa đều vì một sự kiện. Tiên môn đại điển muốn bắt đầu rồi. Đệ 281 chương 281 Tiên môn đại điển xem như cả cái đại lục thượng việc trọng đại, cơ hội đối với sở hữu người tu tiên tới nói, đều là vô cùng chờ mong ngày này đã đến. Khoảng cách đại điển chính thức bắt đầu còn dư lại cuối cùng 3 tháng thời gian, các thế lực lớn nổi đám người, cũng đã sớm bắt đầu nhích người đi trước chúng đô, sợ chính mình sẽ chậm một bước dường như. Rốt cuộc lớn như vậy một hồi việc trọng đại, đại gia tất nhiên là không nghĩ dễ dàng bỏ lỡ. Cùng lúc đó... Nam vực nội sương hoa cung các đệ tử cùng trưởng lão, đều là sôi nổi đầy cói lòng kích động chi tình, làm tốt hết thể chuẩn bị, nhìn dáng vẻ tùy thời đều có thể xuất phát đi trước chúng đô. Chỉ là lúc này, cung chủ phục nhan lại là ra ngoài còn chưa trở về, mọi người chỉ phải khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại. Này 3 năm chung, bị tuyển thượng danh ngạch đệ tử cùng trưởng lão đều tiến hành rồi đặc thù huấn luyện, thực lực sắc thật được đến rất lớn tăng lên, trong lúc nhất thời có thể nói toàn bộ sương hoa cung đều tràn đầy ý chí chiến đấu sôi mà làm đạt được hóa hư kỳ trưởng lão 5 vị danh ngạch chi nhất Thủy Lưu Thanh, cũng ở 2 năm trước liền hãy còn ở chính mình trên ngọn núi bế quan tu luyện. Thời gian vốn là gấp gáp Thủy Lưu Thanh biết chính mình bản thân tu vi muốn nhanh chóng được đến tăng lên, rõ ràng là không có khả năng, sở hữu nàng mới cô y bế quan tăng mạnh chính mình bản mạng con dối. Hiện giờ con dối tuy nói khoảng cách đại thừa kỳ như cũ rất xa, bất quá ở hóa hư kỳ đại viên mãn cảnh giới chung, thực lực đã xem như phi thường đứng đầu. Con dối duy nhất khuyết điểm đó là không có người tu tiên tư duy nhanh nhẹn, lâm thời phản ứng khả năng muốn chậm hơn một ít, cái khắc cùng hóa hư kỳ đại viên mãn người tu tiên so sánh với, sắc thật không có gì khác biệt. Không chỉ có như thế, tại đây 2 năm thời gian chung, Thủy Lưu Thanh còn cố ý vì chính mình luyện chế ra đệ nhị cụ con dối, chỉ là bởi vì thời gian cùng tài liệu hạn chế duyên cớ, đệ nhị cụ con dối thực lực, mới khó khăn lắm có thể đạt tới hóa hư chung kỳ mà thôi. Đương nhiên... Có thể giống như nay như vậy thực lực đã là phi thường không tồi, ít nhất ở trong chiến đấu có thể hỗ trợ kiểm chế đối thủ. Tiên môn đại điển thượng, cứ việc là một chọi một tỷ thí, nhưng là mang lên con rối hoặc là linh thú gì đó, cũng là hoàn toàn phù hợp quy tắc, rốt cuộc này đó đều xem như người tu tiên một phần thực lực. Thủy Lưu Thanh chủ tu, vốn chính là con rối chi thuật. Tại đây loại tu tiên trên đại lục, vốn dĩ liền không có công bằng nói đến, chỉ cần thủ đoạn bình thường, mọi người xem đến chỉ có thực lực mà thôi. Như vậy tôi nói Thủy lưu thanh nhưng thật ra đối chính mình tham gia tiên môn đại điển nhiều ra vài phần tin tưởng, hai cụ con rối hơn nữa chính mình bản thân, mặc kệ gặp gỡ cỡ nào yêu nghiệt thiên tài nhân vật, nàng đều có có thể một trận chiến thực lực. Tầng hâm ngầm chung, Thủy lưu thanh ngước mắt nhìn chính mình trước mắt hai cụ con rối không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Biết khoảng cách trung đô tiên môn đại điển bắt đầu nhật tử không nhiều lắm, hiện giờ nàng cũng rốt cuộc là làm tốt chuẩn bị, là thời điểm nên xuất quan. Nghĩ đến đây. Tầng hầm ngầm trung thủy lưu thanh cũng không có chần chờ đi xuống, thực mau chính là phất tay đem chính mình con dối thu lên, lại lo chính mình ăn một quả điều tức đáng dược, đơn giản củng cố một phen tự thân thực lực, lúc này mới nhấc chân đi ra nơi này. Ngọn núi phủ đệ ngoại, thủy lưu thanh phía trước nhân bế quan tu luyện mà thiết hạ kết giới, lúc này vừa lúc nháy mắt biến mất không thấy. Bất quá một canh giờ công phu, liền thấy xa ra bay lên tới một bó quan mang, chỉ một thoáng liền thấy một đạo thân ảnh thẳng tắp dừng ở, thủy lưu thanh ngọn núi phủ ngoại Phần 337 Người tới đúng là Minh Hy Bởi vì cầm trong tay một con năm đầu xà duyên cớ Minh Hy cũng đạt được hóa hư kỳ tỷ thí danh ngạch chi nhất Nàng tỉ thí kinh nghiệm vốn là thiếu đáng thương Đối với việc này tự nhiên là có chút khẩn trương Phục nhan thường xuyên không ở xương hoa cung nội Hoặc là tìm không thấy đối phương thân ảnh Minh Hy quen thuộc nhất cũng chỉ có Thủy Lưu Thanh Phát hiện đối phương rốt cuộc xuất quan Nàng vội vàng trước tiên chạy tới Thủy tỷ tỷ người rốt cuộc xuất quan Tiên tĩnh phủ đệ trung Minh Hy mới vừa nhắc chân đi vào, còn không có thấy rõ Thủy Lưu Thanh ra tới thân ảnh, đó là vẻ mặt vui sướng mở miệng nói. Thủy Lưu Thanh thấy Minh Hy tới như vậy xuất ruột, không khỏi nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, có phải hay không muốn chuẩn bị xuất phát đi trước chúng đô. Minh Hy ngươi chờ ta một chút. Nói, Thủy Lưu Thanh liền bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Nghe vậy, Minh Hy vi lăng một giây sau nháy mắt hoàn hồn, vội vàng cười giải thích nói, không có không có, Thủy tỷ tỷ không cần xuất ruột. Cung chủ nàng ra ngoài còn không có trở về đâu, khoảng cách đại điển bắt đầu cũng còn có 3 tháng thời gian. Nghe xong lời này, Thủy Lưu Thanh cuối cùng là hậu chi hậu giác hoàn hồn, xem ra nàng bế quan tu luyện trùng, lại là tính ra sai rồi thời gian. Chính lăng một lát, Thủy Lưu Thanh thực sự có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vội vàng vây tay làm Minh Hy tiến vào chính mình phủ đệ, theo sau vào nhà lại thay đổi một bộ quần áo, hai người mới cùng nhau ngồi ở trong sân đình hạ. Minh Hy tùy tay cầm một khối trên bàn điểm tâm, Một bên ăn một bên ngước mắt nhìn Thủy Lưu Thanh, có chút kích động nói, lần này tiên môn đại điển, Thủy tỷ tỷ có phải hay không đã đều làm tốt chuẩn bị? Con hành, hẳn là sẽ không thua như vậy thảm. Thủy Lưu Thanh nhìn đối phương một bộ tiểu hài tử tham ăn bộ dáng, không khỏi cười cười, duỗi tay đem phóng điểm tâm âm hướng phía trước đẩy đẩy. Thủy tỷ tỷ đều đột phá đến hóa hư hậu kỳ, bấy quan tu luyện lâu như vậy, nhất định có thể. Minh Hi lúng túng ăn xong trong tay một khối điểm tâm, sắc mặt tức khắc hung xuống dưới, thở dài một hơi lại nói, Ta phía trước cũng chưa tham gia quá loại này lại bị, khẩn trương không được, mấy năm nay ta tưởng đột phá đến hóa hư trúng kỳ, đều thất bại. Rõ ràng nàng đột phá đến hóa hư kỳ thời điểm, chỉ là ngủ một giấc đơn giản như vậy, mấy năm nay lại là vẫn luôn giữ lại ở lúc đầu, ngắm lại Minh Hy đều có chút nho nhỏ buồn bực. Dứt lời, đối diện Thủy Lưu Thanh không khỏi cười khẽ một tiếng, kỳ thật phục nhăn đã sớm nói, Minh Hy không đột phá thành công, hoàn toàn là tâm thái không có phóng cân bằng, bất quá nàng xác thật yêu cầu trải qua một phen tôi luyện mới được không cần khẩn trương, người cùng tiểu ngũ chỉ cần phối hợp hảo, khẳng định có thể thắng được lần này lại bị. Thủy Lưu Thanh lại cấp đối phương để một khối điểm tâm. Tiểu ngũ đúng là Minh Hy năm đầu xà. Kỳ thật năm đầu xà thực lực vốn là không tầm thường, trên cơ bản hóa hư kỳ nội không có mấy cái sẽ là nó đối thủ, cho dù Thủy Lưu Thanh cùng nó đối thượng, đều đến đau đầu không thôi, chỉ là Minh Hy sắc thật hiếm khuyết rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, không hiểu như thế nào cùng chính mình linh thú xứng cùng. Vì thế, Phục nhan phía trước còn cố ý vì Minh Hy chế định một bộ tôi luyện kế hoạch. Này 3 năm tới, nàng cùng năm đầu xả phối hợp nhưng thật ra hảo rất nhiều, Minh Hy cũng chính là khuyết thiếu một ít tin tưởng mà thôi. Ơn, ta biết. Minh Hy lấy lại bình tĩnh, một bên dối tay tiếp nhận điểm tâm, một bên lo chính mình cho chính mình cổ Vũ nói, đại bỉ trước ta nhất định sẽ ổn định hảo tâm tình. Cung chủ nói, lần này tỉ thí rất quan trọng, ta cũng không thể kéo chúng ta xương hòa cung chân sau. Nói xong. Nàng lại cái miệng nhỏ cắn một chút điểm tâm, rất là vừa lòng cười cười. Thủy Lưu Thanh gật gật đầu, lại an ủi vài câu. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Cơ Khuynh Tuyệt, Hoa Linh Quốc khẳng định cũng sẽ tham gia lần này Tiên môn đại điển, hai năm trước thực lực của đối phương đó là thành công tăng lên tới hóa hư kỳ đại viên mãn đỉnh, lần này đại bị chắc chắn hào phóng sáng rọi. Nghĩ tới cái gì, Thủy Lưu Thanh đáy mắt không khỏi hiện ra một tia hạnh phúc ý cười. Dời tay trộm trong ngực chung sở sở chính mình cùng Cơ Khuynh Tuyệt dùng để liên hệ con rối. Thủy Lưu Thanh khỏe miệng cũng không tự giác nhẹ nhàng rơ lên. Không biết nàng hiện tại có phải hay không còn ở tu luyện, Thủy Lưu Thanh tưởng. Hào nửa ngày, Thủy Lưu Thanh suy nghĩ chậm rãi một lần nữa phục hồi tinh thần lại, nàng rũ mắt nhìn đã bị minh hy không sai biệt lắm ăn xong điểm tâm, đảo cũng không có chút nào ngoài ý muốn, phản xác nhìn đối phương hỏi, đứng rồi, cung chủ chính là gặp gỡ sự tình gì, vì sao còn chưa trở về. 3 tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Rốt cuộc lúc này mọi người đều đã bắt đầu nhích người đi trước Trung Đô, Phục Nhan lại còn không có hiện thân, hiển nhiên là có chút kỳ quái. Minh Hy một đốn, nghĩ nghĩ mới đúng sự thật lắt đầu, ta cũng không biết, Lưu Tiền Bối chỉ là nói, chờ Phục Nhan tỷ tỷ đã trở lại, chúng ta tái khởi thân đi Trung Đô. Khai xem ra, Lưu Kiêu Văn hẳn là biết cái gì? Không biết vì sao, Thủy Lưu Thanh đột nhiên liền nghĩ tới tham gia tiên môn đại điển đại bị điều kiện, các nàng xương hoa cung hiện giờ vẫn là chỉ có Lưu Kiêu Văn một vị tiên nhân. Phục nhan đại để chính là bởi vì việc này, mới ra ngoài chưa về. Khả năng đi, Phục nhan tỷ tỷ phía trước liền nói quá, vấn đề này khẳng định có thể giải quyết. Minh khi nghe xong Thủy Lưu Thanh phòng đoán, dừng một chút, đó là đúng sự thật nói. Thủy Lưu Thanh gật gật đầu, đối với Phục nhan phía trước lời nói, tự nhiên là không nghi ngờ có nàng Phục nhan ra ngoài một chuyến, xác thật là vì giải quyết xương hoa cung tiên nhân vấn đề. Chỉ là ở trở về nửa đường thượng, Phục nhan lại đột nhiên được đến Bạch Nguyệt Ly tin tức. Nguyên lai đối phương lần thứ hai thiên kiếp rốt cuộc tới. Bạch Nguyệt Ly thân phận đặc thù, tất nhiên là không thể dễ dàng ở bên ngoài độ kiếp, nếu là không cẩn thận bị cái khác tiên nhân đã nhận ra, chỉ sợ sẽ có người âm thầm sử trá, đến lúc đó độ kiếp thất bại sự tiểu, bởi vậy mà bị thương căn cơ mới là lớn nhất phiền thoái. Hơn nữa ma vực trung bình thường ma tu đệ tử, trước mắt cũng không rõ ràng ma quân sớm đã đổi chủ, vì một ít không cần thiết phiền thoái, Bạch Nguyệt Ly đồng dạng không thể ở ma vực độ kiếp. Bất đắc Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể xin giúp đỡ Phục Nhan. Rốt cuộc Phục Nhan trong tay nắm Khư Vong Ngọc Ấn, bên trong không gian tự thành mở giới, nhưng thật ra hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì xấu lo. Lần trước lần đầu tiên độ kiếp, Bạch Nguyệt Ly cũng đúng là ở bên trong thuận lợi tiến hành. Được đến tin tức này sau, Phục Nhan tự nhiên là trước tiên thế Bạch Nguyệt Ly cao hứng, trở thành công vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, nghĩ đến thực lực của đối phương, hẳn là sẽ lại lần nữa được đến rất lớn tăng lên. Khư Vong Ngọc Ấn trung thời gian vốn là cùng bên ngoài bất động. Bạch Nguyệt Ly độ cái kiếp công phu, đảo cũng hoàn toàn sẽ không chậm trễ cái khác sự tình, vì thế Phục Nhan liền lập tức đi tới ma vực. Bạch Nguyệt Ly đã cảm nhận được trong cơ thể lực lượng có chút như loạn du tẩu, phòng trường thiên kiếp thực mau sẽ có dấu hiệu. Phục Nhan tới khi, hai người cũng không có bất luận cái gì trì hoãn, trực tiếp cùng nhau lắc mình tiến vào khư bông ngọc cân trùng, ở bên trong đi qua 7-8 ngày thời gian, trên bầu trời rốt cuộc có mây đen hội tụ lên. ầm Ẩm Ẩm. Ngay sau đó, thật lớn thiên lôi thanh liền quần quận mà đến Thế vậy Phục Nhan không khỏi lắc mình vì Bạch Nguyệt Ly đằng ra độ kiếp không gian, đồng thời cũng vội vàng dặn dò nói, sư tỷ tiểu tâm một ít. Thiên kiếp là Bạch Nguyệt Ly chính mình, chính như lần trước như vậy, nàng ở độ kiếp trong quá trình vẫn là tận lực không cần sử dụng nguyên ma quân một nửa lực lượng, chỉ có thể dựa Bạch Nguyệt Ly tự thân lực lượng. ân Bạch Nguyệt Ly quay đầu nhìn Phục Nhan gật gật đầu, lúc này mới thân hình vừa động, ngược lại xuất hiện ở khư bông ngọc cấn chung giữa không trung thượng. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng một đạo thiên lôi đột nhiên thẳng tắp bổ xuống dưới. Bạch Nguyệt Ly thần sắc một ngừng, không có nửa phần chần chừ, trực tiếp phốc tay vừa lật, chính diện đón nhận rơi xuống thiên lôi, trong lúc nhất thời, khắp không chung đều vang lên một trận thật lớn năng lượng dao động. Có trước một lần độ kiếp kinh nghiệm, lúc này Bạch Nguyệt Ly giai đoạn trước lại là muốn thuận lợi rất nhiều, bất quá mặt sau theo thiên lôi càng ngày càng lợi hại, nàng như cũng là không có như vậy nhẹ nhàng. Ông! Thật mau, phía dưới phục nhan liền thấy chân trời ma khí đều là run nhẹ nhẹ một chút. Nàng ánh mắt gắt gao rừng ở Bạch Nguyệt Ly trên người, mày theo bản năng hơi hơi nhăn lại. Tựa hồn là không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một giây. Cũng may, mỗi lần thiên lôi rơi xuống sau, Bạch Nguyệt Ly đều có thể thành công hóa hiểm vì gì, trừ bỏ lực lượng tiêu hao nghiêm trọng ở ngoài, nhưng thật ra chưa từng đã chịu cái gì thương tổn. Theo khư vông ngọc cấn chung thời gian lặng lặng trôi đi mà đi, Bạch Nguyệt Ly lần thứ hai thiên kiếp rốt cuộc là nên đón cuối cùng một đạo. ầm trong lúc nhất thời Trên bầu trời lôi vân trung bỗng nhiên lại là một trận buôn động, mắt thấy cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống thời điểm, Phục Nhan mày lại lần nữa chói chặt lên, nàng đã cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly hơi thở có chút không xong. Hơn nữa này đạo thiên lôi toàn thân lại là lập lòe, một cổ lam bạch sắc quái mang, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, liền có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Muốn khiêng lấy này đạo thiên lôi, cũng không đơn giản. Chơ mắt nhìn chằm chằm thiên lôi rơi xuống, Phục Nhan theo bản năng liền tưởng lắc mình tiến đến hỗ trợ. Bất quá lý trí lại vẫn là làm nàng ngừng bước chân. Nàng tin tưởng, sư tỷ nhất định có thể bằng vào tự thân lực lượng, vượt qua lần này thiên kiếp. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi mạnh mẽ đem chính mình trong lòng lo lắng đè ép đi xuống, sau đó gắt gao nhìn Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Lúc này Bạch Nguyệt Ly trên trán đã là có mồ hôi thấm ra, nàng đã tiêu hao không ít lực lượng, bất quá lại không có bởi vậy mà nhục chí, một đôi thanh triệt đáy mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Giây tiếp theo, liền thấy nàng lại lần nữa giơ tay vừa động Sở hữu lực lượng nháy mắt ở chính mình trước người hội tụ lên, ngập trời ma khí tức khắc sắp bao phủ nửa cái khư hư ngọc ngẩn. Cường đại thiên lôi như cũ thẳng tắp mà xuống. Bạch Nguyệt Ly thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, kịch liệt xuyên qua ở chính mình ma khí giữa, vội vàng để lại từng đạo tàn ảnh. "Phan! Phan!" Thức mau, trên bầu trời lập tức vang lên thật lớn lực lượng va chạm thanh, phục nhăn nhìn Bạch Nguyệt Ly một chút bị áp xuống, khỏe miệng càng là có máu tươi tràn ra, tức khắc không khỏi trong lòng vừa kéo. Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa nghĩ một lần liền chống đỡ được Thiên Lôi, mà là tới tới lui lui cùng với đụng phải ba bốn thứ, cuối cùng mới rốt cuộc là miễn cưỡng đem Thiên Lôi sở hữu lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Độ kiếp cuối cùng hoàn toàn kết thúc. Lập Tức Phục Nhan không có một chút do dự, trực tiếp lắc mình xuất hiện ở giữa không trùng, sau đó giơ tay ôm lấy sức cùng lực kiện, lung lay sắp đổ Bạch Nguyệt Ly. Sư tỷ, đập vào mắt đó là Bạch Nguyệt Ly không hề huyết sắc khuôn mặt, Phục Nhan không khỏi hoảng sợ. Bạch Nguyệt Ly lại là miễn cưỡng cười cười, Có chút gian năn nói, không có việc gì, ta không có việc gì, không cần không cần lo lắng. Ngay vậy, Phục Nhan chỉ có thể nhanh chóng lên tiếng. Dây lát gian, đã là ôm Bạch Nguyệt Ly về tới mặt đất, Phục Nhan có chút luống cuống tay chân lấy ra linh dược cùng đăng dược, sau đó đỡ người sau chẩm dại ăn xuống dưới. Thật sâu hít một hơi, Phục Nhan lúc này mới gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly, thật cẩn thận nói, sư tỷ cảm giác thế nào, còn có thể thuận lợi phun nạp hơi thở sao. Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng một tiếng Chậm rãi chống Phục Nhan cánh tay, ngồi ngay ngắn Trên mặt huyết sắc cuối cùng là hòa hoan không ít Cũng không lo ngại, chỉ là đã chịu một chút nội thương mà thôi Phục Nhan gật gật đầu Độ kiếp chịu điểm nội thương vẫn là thực thường thấy Nhưng là nàng nhìn trước mắt suy yếu bóng người Như cũng là đau lòng lợi hại Hai người tiếp tục trên mặt đất nghỉ ngơi mấy cái canh giờ Bạch Nguyệt Ly hơi thở cuối cùng là khôi phục không ít Nàng có thể cảm nhận được chính mình toàn thân lực lượng Giống như đều đã xảy ra một hồi lột Hảo, ta không có việc gì Bạch Nguyệt Ly rũi tay sờ sờ Phục Nhan khuôn mặt, cười tiếp tục nói, Trung đô tiên môn đại điển lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi mau trở về Sương Hoa Cung đi. Bạch Nguyệt Ly xác thật chỉ là một chút nội thương, tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, đảo không phải cái gì vấn đề lớn, Phục Nhan cũng biết chính mình nên trở về Sương Hoa Cung, không khỏi dầu dị lên tiếng, ơn. Thế vậy, Bạch Nguyệt Ly có chút buồn cười. Phục Nhan đành phải rũi tay cầm chính mình trên mặt cái tay kia, sau đó đặt ở môi trước hôn hôn. Ngước mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly nói: "Khư Bông Ngọc Cấn liền trước phóng nơi này, sư tỷ mới vừa đột phá, cũng yêu cầu thời gian củng cố một chút." Đối với cái này đề nghị, Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra không có cự tuyệt. Chính như Phục Nhan lời nói, nàng vừa mới đột phá trong cơ thể lực lượng còn không coi ổn định, xác thật yêu cầu thời gian củng cố, tiên môn đại điện Phục Nhan nếu muốn lên sân khấu, Bạch Nguyệt Ly đã sớm chuẩn bị trộm âm thầm tiến đến một chuyến, không, có Khư Bông Ngọc Cấn nói, chỉ sợ muốn trì hoãn không ít thời gian. Cuối cùng lại dặn dò một fan Bạch Nguyệt Ly tại đây hảo hảo tu dưỡng, Phục Nhan lúc này mới lắc mình ra khư vông ngọc ấn. Không có tiếp tục trí hoãn, nàng ngược lại lại là lẻ loi một mình, mã bất đình đề về tới Nam Bực Sương Hoa Cung, cuối cùng lại là trực tiếp thượng Lư Kiêu Văn Văn Trí Phong. Bởi vì muốn tham gia tiên môn đại điển duyên cớ, Phục Nhan cần thiết muốn xuất ra chính mình nhất toàn thịnh thực lực, vì thế nàng sáng sớm liền tạm thời thu hồi con rối phân thân thượng kêu đạo tâm thần, đem chính mình sở hữu lực lượng toàn bộ tập trung lên phần 338. Đúng là như vậy, Phục Nhan lần này ra ngoài sau, xương hoa cung trung liền không có nàng hoặc là phân thân thân ảnh. Văn trí phong thượng, Phục Nhan hướng tới trước mắt Lư Kiêu Văn mở miệng nói, có thể xuất phát. Nhìn chỉ có Phục Nhan một người trở về, cũng không thấy cái khác tiên nhân thân ảnh. Lư Kiêu Văn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn hắn không khỏi cuối cùng xác nhận một lần nói, hết thảy Đều chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt. Phục Nhan cười đáp, hắn biết đối phương đang lo lắng cái gì. Như cũ đầy mặt kiên định chi sắc, chúng ta xương hoa cung mặt khác hai vị tiên nhân, theo sau sẽ với chúng ta ở chung kỳ cùng nhau hội hợp. Dứt lời, Lưu Kiêu Văn không khỏi nhẹ giật mình mày, đảo cũng không nói thêm gì. Vậy chuẩn bị xuất phát đi. Hắn làm như tùy ý đáp lời. Từ Văn Trí Phong trên dưới tới sau, Phục Nhan cũng không có sốt ruột thông chi mọi người chờ xuất phát, mà là dẫn đầu xác định tham gia việc này đệ tử 10 người cùng trưởng lao 5 người. Một đám người ở đại điện thượng đơn giản thương lượng một phen. Xác định không có cái khác bất luận vấn đề gì sau, Phục Nhan mới làm cho bọn họ trở về thông chi đi xuống, ngày mai sáng sớm, lập tức chuẩn bị khởi hành xuất phát, cưới linh thuyền đi trước Trung Đô. Tin tức này tức khắc ở đệ tử Trung nhanh chóng truyền khai. công chủ rốt cuộc đã trở lại, nghe nói ngày mai liền có thể đi trước Trung Đô, tham gia lần này tiên môn đại điện. Rốt cuộc muốn đi Trung Đô, ta đều có chút gấp không chờ nổi, đều truyền thuyết đều địa linh người tài, yêu nghiệt thiên tài nhân vật như măng mọc sau mưa toát ra. Cái này ta nhưng đến hảo hảo xem nhìn. Toàn bộ Nam vực giống như chỉ có chúng ta sương hoa cùng chuẩn bị tham gia tỉ thí, cái khác tông môn đệ tử qua đi đều là vì xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, sở hữu đệ tử không khỏi sôi nổi đối với việc này nghị luận lên. Phục Nhan Đảo cũng không có để ý này đó, nàng lo chính mình về tới chính mình tinh nguyệt phong, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, mọi người đã là hội tụ một đường. Lần trước U Tâm Hồ đế một hàng, các nàng không tiến mang về tới rất nhiều tài nguyên cũng đạt được mấy con đại hình linh thuyền, lần này trung đô hành trình, nhưng thật ra vừa lúc phái thượng công dụng. Đương nhiên, lần này đi trước trung đô cũng không phải toàn bộ xương hoa cung người đều sẽ cùng đi, đều không phải là phục nhan cưỡng chế có người lưu lại, chỉ là có chút niên cấp đại trưởng lão, hoặc là một lòng si mê tu luyện đệ tử, cũng không có tính toán qua đi quan chiến ý tưởng. Chứ bỏ tham dự tỷ thí mọi người, có đi hay không đều là tùy chính mình ý nguyện. Không bao lâu công phu... Hai con đại hình linh thuyền đều là ngồi đầy xương hoa cung đệ tử, Phục Nhan ngước mắt nhìn thoáng qua mọi người, liền dơ tay ý bảo chính thức xuất phát. Mà lúc này Lư Kiêu Văn lại là lẻ loi một mình dừng ở toàn bộ xương hoa cung trước đại môn, hắn thoáng dừng một chút, liền không có lại do dự, trực tiếp dơ tay vung lên, một đạo cực đại lực lượng cột sáng từ hắn trong tay đánh ra. Ông! Trong khoảnh khắc, chỉ thấy cả tòa xương hoa cung đều truyền đến một trận thật lớn chấn động thanh, không đến một lát công phu. Tuyết Sơn Thượng bóng dáng nháy mắt đã bị một lần nữa phong bế lên, xa xa nhìn lại, đó là nhìn không thấy sương hoa cung. Cơ bản chủ lực đều đi rồi, lúc này nếu như bị thi quỷ môn hoặc là những người khác sấn hư mà nhập, vậy xong rồi, vì thế lưu tiêu văn liền trực tiếp lại lần nữa đem này phong tỏa lên. Đương nhiên, bên trong đệ tử là có thể ra tới, bất quá lại tưởng đi vào lại là yêu cầu chờ bọn họ đã trở lại. Tiên môn đại điển nhiều nhất liên tục mấy tháng thời gian, đảo cũng không có gì ảnh hưởng. làm xong này hết thảy Lư kiêu văn mới nhanh chóng lắc mình về tới xương hoa cung trên linh thuyền, hắn hướng tới Phục Nhan gật gật đầu, liền hãy còn về tới chính mình trong phòng. Trên linh thuyền các đệ tử đều là lòng tràn đầy chờ mong lần này trung đô hành trình, Phục Nhan nhìn bọn họ bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình tính toán trọng chấn xương hoa cung ý tưởng, sắc thật là đúng. Phục Nhan tỉ tỉ. Minh khi không biết từ chỗ nào chạy vào Phục Nhan phòng, có lẽ là nàng từ nhỏ cùng Phục Nhan rất là quen thuộc, không ngời thời điểm nàng vẫn là kêu tỉ tỉ chỉ ở bên ngoài mới kêu cung chủ. Phục nhan tùy ý ngồi ở một bên, ngước mắt nhìn đối phương, làm sao vậy? Minh Hy biểu tình tựa hồ có chút dối rắm như là ở tự hỏi nên như thế nào mở miệng mới hảo, Phục nhan thấy đảo cũng không nóng nảy, liền như vậy chờ đối phương. Hảo nửa ngày, Minh Hy mới rốt cuộc thở một hơi dài, nhìn Phục nhan tiếp tục nói, Phục nhan tỷ tỷ lần này trung đô tiên môn đại điển Minh ra, có phải hay không cũng sẽ qua đi. Nghe vậy, Phục nhan không khỏi một đốn, Nàng nhưng thật ra đã quên Minh ra cũng ở Trung Đô. Cứ việc bọn họ sẽ không tham gia, hẳn là cũng sẽ qua đi quan chiến. Phục Nhan vẫn là bình thường đúng sự thật cấp ra đáp án. Minh Hy kỳ thật có chút không nghĩ lại đi đối mặt Minh ra. Phục Nhan tất nhiên là minh bạch cái này, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, ngươi chính là ngươi, cùng Minh ra đã sớm không quan hệ. Minh Hy thật sâu hít một hơi, ánh mắt nghiêm túc lên, ơn, Phục Nhan tỷ tỷ nói chính là, ta đã biết. Đối với Minh ra, Phục Nhan xác thật không có để ở trong lòng. Rốt cuộc hiện giờ Sương Hoa Cung có thể đỉnh vài cái minh ra. Gần một tháng nửa sau, các nàng rốt cuộc đến Trung Đô. Đệ 282 chương 282 Lần này tiên môn đại điển tổ chức địa điểm, đúng là ở Trung Đô Vân Nỷ Đài. Vân Nỷ Đài, ở vào Trung Đô phía Đông Nam Vị, đồn đãi nơi này vốn chính là thượng cổ lưu truyền tới nay tiên đài, bốn phía núi non cao ngất với vân gian, xa xa nhìn lại, mây mù ải hải, linh khí bức người. Nếu là nói trên đại lục rơi xuống ở nhân gian tiên cảnh, Đại đề cũng liền ở chỗ này. Tiên cảnh là một mảnh thật lớn ao hồ, sóng nước long lánh, giống như một mặt thiên nhiên hình thành ương bị người coi là nhân gian thiên hồ. Thiên trong hồ linh khí phá lệ nồng đậm, phía trước cô ý thiết hạ một cái cong cong thật dài hành lang kiểu, người tu tiên từ trước mặt trải qua thời điểm, liền sẽ cảm giác được một cổ linh khí nhanh chóng len lỏi qua thân thể của mình. Con đường này, cũng là tiến vào vân nhỉ đài duy nhất đường nhỏ. Có lẽ, đại gia sôi nổi trước tiên tới đây. Đúng là vì cùng cái khác tông môn gia tộc sai khai tiến vào vân nỉ đài thời gian, bằng không phải ở thiên hồ ở hảo trờ một phen. Kỳ thật, vân nỉ đài cũng là một cái phi thường kỳ lạ địa phương, nó liền phản phất là một cái độc hưu bí cảnh giống nhau, không có cái khác nhập khẩu có thể sở, hơn nữa cũng không phải nhiều năm đối ngoại mở ra. Bằng không, như vậy một khối phong thủy bảo địa, sớm bị các đại đứng đầu thế lực, tranh nhau chiếm cho riêng mình, sau đó lại lần nữa thành lập chính mình tông môn. Phục Nhan cùng Lưu Kiêu văn mang theo sương hoa cung mọi người, đến nhân gian thiên hồ bên ngoài thời điểm, chính trực sáng sớm. Đương sáng sớm để nhất mặt ánh mặt trời chiêu tiến vân nỉ đài khi, đập vào mắt đó là một mảnh non xanh nước biếp, vân nỉ đài trên đài tiền sương mù lợ lờ, thường thường còn có thể thấy mấy chỉ tiên hạc thân ảnh dưới ánh mặt trời sẽ qua, xa hoa lộng lẫy lại lần nữa vì vân nỉ đài tăng thêm một bút thần bí sắc thái. Đối với trước mắt cảnh tượng, tất cả mọi người là cảm giác có chút chấn động không thôi. Sôi nổi âm thầm ở trong lòng phát ra một mảnh cảm thán tiếng động. Lưu Kiêu Văn đứng ở đầu thuyền thời điểm, màu trắng quần áo quyết quyết, nên diện theo gió mà động, từ sau lưng nhìn lại nói, xác thật có loại tiên phong đạo cốt ý vị, phía dưới đệ tử tự nhiên không dám tùy ý nhìn thẳng tiên nhân dung nhan. Phục Nhan từ trong phòng ra tới thời điểm, liền thấy đối phương dáng vẻ này, chính ước mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Vân Nhỉ Đài. Hơi hơi một đốn, Phục Nhan không khỏi nhấc chân đi qua. Vân Nhỉ Đài, nhưng thật ra hồi lâu chưa từng đã tới nơi này. Lư Kiêu Văn phúc tay mà đứng, cứ việc không có quay đầu lại, nhưng cũng biết Phục Nhan lại đây, hắn bình tĩnh nhìn phía trước cảnh sát, chậm rãi mở miệng nói. Dù sao cũng là một vị chuyển thế trùng tu tiên nhân, trên mảnh đại lục này phỏng chừng không có gì địa phương, là Lư Kiêu Văn không đi qua, đối với hắn một tiếng cảm khái, Phục Nhan nhưng thật ra không có cảm giác được ngoài ý mớn. Ở một bên dừng lại bước chân, Phục Nhan lại là cười một chút, hỏi, mấy ngàn năm đi qua, nơi này biến hóa rất lớn sao? Biến hóa nhưng thật ra không lớn bất quá tâm cảnh lại là không giống nhau. Lưu Kiêu Văn thu hồi chính mình tầm mắt, lại là ghé mắt nhìn chằm chằm một bên Phục Nhan, nói chuyện khi ngữ khí nhìn như thực bằng phẳng, rồi lại hôn loạn cùng nhau xác định, người phía trước mang theo sở hạc Trạch ra ngoài, là đi thần thủ cung một chuyến. Đối với Phục Nhan phía trước đến tột cùng là chuẩn bị tìm ai hỗ trợ, Lưu Kiêu Văn lại là vẫn luôn có chút tò mò, bất quá ở tới đây trên đường, hắn lại là lại lo chính mình nghĩ tới, sở linh linh thần thủ cung. Theo hắn biết Phục Nhan nhận thức tiên nhân trừ bỏ đối phương ở ngoài, giống như chỉ còn lại có chính mình đạo Lữ Bạch Nguyệt Ly. Hiển nhiên, Bạch Nguyệt Ly thân là ma tu thân phận, là không nên ngụy trang thành tiên nhân, xuất nhập vân nỉ đài, cho nên cẩn thận suy nghĩ một phen, kết quả chính là rõ ràng. Hơn nữa, Lư Kiêu Văn này dọc theo đường đi còn nghe được một cái thú sự, nguyên lai vị kia sở hạc Trạch bình thường người tu tiên, lại là sở linh linh chuyển thế trùng tu sau các ca, Phục Nhan đã là mang theo hắn cùng nhau ra ngoài. Cung Liễn không có bất luận cái gì nghi vấn. Ân. Phục Nhan gật gật đầu, đảo cũng không có tiếp tục cút út mở mở ý tưởng, kỳ thật nàng biết Lưu Kiều Văn sẽ chính mình nghĩ đến này. Phục Nhan nhận thức tiên nhân sắc thật không nhiều lắm, tự nhiên chỉ có thể đi một chuyến thần thu cung, huống hồ thật lâu phía trước, Sở Linh Linh liền cố ý giao cho chính mình một kiện tín vật, ý tứ tự nhiên liền không cần nói cũng biết. Đương nhiên, kỳ thật Sở Linh Linh cùng Phục Nhan giao tình cũng không thâm, sở dĩ nguyện ý hỗ trợ, phòng trường cũng xem ở Linh Lung kiếm sự tình được. Hơn nữa, đối phương cũng không phải không duyên cơ ra tay hỗ trợ. Nói lên cái này, Phục Nhan ký ức không khỏi nghĩ tới mấy tháng trước, sở hạc Trạch mang theo nàng cùng nhau trở về một chuyến ẩn nấp thần thù cung. Thần thù cung tuy nói đồng dạng ở Nam Vực, lại là giống như thần lòng không thấy đầu đôi, nếu là không có người tự mình dẫn dắt nói, phòng chừng không ai sẽ tìm được thần thù cung chân chính địa bàn. Đúng là biết được điểm này, Phục Nhan liền cố ý mang lên sở hạc Trạch Kỳ thật ta cũng không quá hiểu biết, chỉ biết linh linh thần thù cung cũng không đối ngoại vây tay đệ tử, Nam Vực Trung thậm chí không vài người biết còn có cái này tông môn. Sở hạc chạch một bên rỗi tay vì Phục Nhan chỉ lộ, một bên ra tiếng giải thích nói. Điểm này Phục Nhan lại là không kỳ quái, thần thù cung nếu là đối ngoại vây tay đệ tử, thanh danh phòng trừng đã sớm truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Thức mò, hai người liền một đường đi tới Nam Vực nhất phía Nam, nơi này phong tuyết càng thêm lớn, cơ bản đều nhìn không thấy cái gì yêu thú thân ảnh, xuyên qua một tòa thật lớn tuyết sân sau Đập vào mắt chính là một mảnh trắng xóa tuyết địa bình nguyên. Thần thù cung vị trí, mới là chân chính thành lập ở một cái độc đáo bí cảnh chung. Sở hạc Trạch rất là thuần thục mở ra bí cảnh, phục nhan chỉ là nhìn thoáng qua, đó là tiến lên xuyên qua nhập khẩu, hai người cùng nhau lắc mình tiến vào thần thù cung. Thần thù cung kỳ thật cũng không có phục nhan trong tưởng tượng như vậy lại lại là bị nho nhỏ biến thành bốn cái khu vực, một mặt đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, một mặt non xanh nước biếc, hoa sen mãn chỉ. Phía sau càng là một mặt lửa nóng rừng phong, một mặt trọng sơn tuyết trắng xóa. Bốn cái bất đồng khu vực, lại là hàng năm bất đồng cảnh sắc cùng mùa, làm người không tự giác trước mắt sáng ngời, mặt bên cũng có thể nhìn ra, nơi này cũng không phải cái gì bình thường địa phương. Bất quá Phục Nhan Đảo cũng không có rối rắm này đó, chỉ là vội vàng nhìn quét liếc mắt một cái, liền đi theo Sở Hạc Trạch cùng nhau tiến vào một tòa tráng lệ huy hoàng tiền phủ, ngẫm lại nàng cùng Sở Linh Linh cũng là hồi lâu chưa từng gặp qua. Đối với Phục Nhan đã đến, Sở Linh Linh cũng không ngoài ý muốn, nàng trực tiếp dối tay bình đi tiên phủ chung mọi người, bình tĩnh nhìn đối phương. Phục Nhan cũng không có ngượng ngùng bay thẳng đến đối phương thuyết minh chính mình ý đồ đến. Không nghĩ, Sở Linh Linh lại là phi thường bình tĩnh đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó lại là lại nói, bất quá sự thành lúc sau, ngươi yêu cầu giúp ta làm một việc. Lời này Phục Nhan thực sự nghe có chút ngoài ý muốn, cũng không phải đối với Sở Linh Linh đưa ra yêu cầu mà thôi kinh ngạc, mà là có chút kỳ quái lấy đối phương thực lực có thể có chuyện gì yêu cầu chính mình hỗ trợ. Trong lòng nghĩ như vậy, Phục Nhan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hảo. Vì thế, chuyện này liền nhẹ nhàng như vậy định rồi xuống dưới. Nghe Sở Hạc Trạch nói, thần thù cung tiên nhân đại năng chính là có bốn năm vị, tùy ý phái ra hai người đến Trung Đô Thế Sương Hoa cung giữ thể diện, cũng không phải cái gì việc khó, càng không cần Sở Linh Linh tự mình hiện thân. Phần 339 Được lời nói, Phục Nhan vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp trở về, lại là lại bị Sở Linh Linh gọi lại. Thần thù cung mặt sau có một cái ao, không có việc gì nói ngươi có thể đi ngầm một chút. Sở Linh Linh nói thực tùy ý, nhưng là Phục Nhan cũng hiểu được không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, chờ Phục Nhan tự mình đi một chuyến sau, mới phát hiện Sở Linh Linh trong miệng ao, đến tột cùng có bao nhiêu chân quý. Xuống nước không đến nửa ngày, Phục Nhan liền cảm giác chính mình toàn thân kinh mạch, đều được đến một hồi chiều sâu gần rửa, giống như đã trải qua một hồi vui sướng chàn chề chiến đấu giống nhau, toàn thân lực lượng đều ở kêu gạo, mê ngông. Liên tiếp phao 3 ngày 3 đêm, Phục Nhan tử trong ao một lần nữa mở con ngươi thời điểm, thế nhưng cảm giác được chính mình phía trước bế quan tu luyện khi gặp gỡ bình cảnh, lúc này đã bắt đầu có chút bương lòng Trong nháy mắt kia, nàng cảm giác chính mình khoảng cách phi thăng thành tiên, tựa hồ chỉ còn lại có một bước xa. Xem ra, sở linh linh hẳn là đã sớm liếc mắt một cái nhìn ra Phục Nhan bình cảnh kỳ, mới có thể cố ý làm nàng tới đây tu luyện một phen, kết quả xác thật rất là làm người kinh hỉ Sau lại Phục Nhan đó là ở trên đường trở về, được đến Bạch Nguyệt Ly tin tức, mới có thể lẻ loi một mình đi trước một chuyến ma vực. Suy nghĩ một lần nữa thu hồi, Phục Nhan mới phát hiện các nàng linh thuyền đã là tới rồi thiên hồ bên ngoài giữa không trùng, nàng rũ mắt xuống phía dưới nhìn thoáng qua, trên mặt hồ vừa lúc có một cái gia tộc đang ở qua đi. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi gọi tới nguyên hạc cùng lưu bộ làm cho bọn họ mang theo các đệ tử bắt đầu có tự đi xuống, chờ phía trước gia tộc sau khi đi qua, đoàn người lại tiếp tục xuyên qua thiên hồ. Đúng vậy, hai người vội vàng đáp lời. Hào nửa ngày, Phục Nhan mới đột nhiên nghe thấy một bên Lư Kiêu Văn, lo chính mình khẽ thở dài một hơi, thần sắc tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ. Phục Nhan một đốn, nháy mắt liền sẽ ý lại đây, trên mặt nàng không có hiển lộ ra cái gì biểu tình tới, chỉ là bình tĩnh hỏi, Lư Tiền Bối cảm thấy, chúng ta không nên tìm thần thủ cùng hỗ trợ. Bọn họ chi gian đơn đoán, Phục Nhan hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể đoán được một chút. Nghe vậy, Lư Kiêu Văn lại là hoàn hồn, nhìn Phục Nhan lúc đầu Sau đó mới hãy còn ra tiếng giải thích nói, tức là vì sương hoa cung hảo, làm sao tới hẳn là không nên nói đến. Hắn cũng không phải cái gì cổ hủ người, lại như thế nào sẽ không nghĩ ra cái này. Hai người cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, bởi vì phía dưới sương hoa cung đệ tử, đã là ở nguyên hạc mấy người dẫn dắt hạ, ngay ngắn trật tự bước lên thiên hồ mặt trên duy nhất một cái hành lang tiểu. Bọn họ từng người thu hồi một con thuyền đại hình linh thuyền, lúc này mới cùng nhau lạc dưới thân đi. Cứ việc toàn bộ trên mặt hồ chỉ có một cái hành lang tiểu, nhưng là đối với người tu tiên tới nói, mấy trăm cá nhân muốn xuyên qua đi, cũng không sẽ hao phí quá nhiều thời giờ, gần dùng 15 phút, đoàn người liền đã là thành công tiến vào vân nỉ đài Phía trước, sớm đã trước tiên một ngày tiến vào vân nỉ đại dịch đồ, giờ phút này không khỏi đón đi lên. Cung chủ, bên này, dịch đồ vội vàng nói, vân nỉ đại bốn phía ngọn núi liên miên không ngừng, sở hữu tới đây tham gia tiên môn đại điển tông môn gia tộc. Tự nhiên là có thể tùy ý tìm địa phương nghỉ tạm, cũng đúng là như thế, Phục Nhan mới có thể thượng dịch đồ trước tiên tới đây tìm hảo địa phương. Thức mau đoàn người liền đi tới một ngọn núi dưới chân. Bởi vì tiên môn đại điển duyên cớ, lúc này bốn phía cái khác tông môn gia tộc người, đều là tùy ý có thể thấy được, mà Sương Hoa Cung trừ bỏ ở Nam vực có nhất định danh khí, cái khác vực người tu tiên tự nhiên là chưa từng nghe nói qua. Lúc này, đã có không ít người tùy ý tò mò nhìn lại đây. Sương Hoa Cung Ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua cái này thế lực, tám phần là thành lập không bao lâu tiểu tông môn. Ai, Sương Hoa Cung, đây chẳng phải là lần trước nam vực một cái tông môn gì tích tên. Sao lại thế này? Nghe nói kiếm vương tông cùng hoa linh cốc liền ở phía trước kia vài tòa trên ngọn núi, chúng ta mau đi xem một chút đi, nếu là có thể kết giao đến vài vị thiên tài, cũng không tính đến không một chuyến. Đám người chỉ là tò mò nhìn vài lần, sau đó liền lo chính mình rời đi. Bọn họ cũng chỉ là nhỏ giọng thảo luận xương hoa cung bên này các đệ tử, tự nhiên là cái gì cũng không có nghe rõ, lúc này mọi người đã là sôi nổi lên núi, chuẩn bị bắt đầu tạm thời tại đây an thân. Những việc này không cần Phục Nhan đi nhọc lòng, nàng chỉ là tùy ý nhìn chung quanh liếc mắt một cái, xác định nơi này còn tính an tính sau, liền xoay người xuống núi rời đi. Tiên môn đại điển là trên đại lục chúng tiên ra cùng nhau cử hành, Phục Nhan xuống dưới sau, dẫn đầu đi một chuyến tham gia đại điển báo danh chỗ. Nam vượt xương hoa cung Đăng ký chính là một vị đại thừa kỳ lão giả, hắn rôi tay sở sở chính mình thật dài trồng dâu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mắt Phục Nhan, tái nhuật mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Sương hoa cung di tích vừa mới mở ra thời điểm, tin tức này cũng coi như chuyển tới trung đô. Lão giả là nghe qua, chỉ là hắn sắc thật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có chuyển thế trùng tu tiên nhân trở về, một lần nữa thành lập khởi hiện giờ tông môn. Phục Nhan không kêu ngạo không xìm lịnh, đắc, đúng là. Người là lão giả hoàn hồn. Lại hỏi, xương Hoa Cung Cung Chủ, Phục Nhan cũng không có dư thừa thần sắc, rất là bình tĩnh trả lời. Cái này, lão Giả lại lần nữa đầy mặt kinh ngạc, xương Hoa Cung Cung Chủ như thế nào sẽ là một vị đại thừa kỳ người tu tiên, chẳng lẽ tiên nhân chuyển thế trùng tu trở về tin tức, là giả dối hư hảo. Người cũng biết, muốn tham dự đại bị tông môn gia tộc, chỉ có thể là trên đại lục nhất phẩm thế lực mới được. Lao Giả cũng không cảm thấy, ngắn ngủn một lần nữa thành lập lên xương Hoa Cung, sẽ có được nhất phẩm tông môn thực lực. Phúc Nhan tiếp tục đáp lời, "Biết. Lão giả đã trải qua hơn phân nửa sinh lịch duyệt, cũng không sẽ bởi vậy mà nhẹ xem Phục Nhan." Hắn dừng một chút, đó là mở miệng nói, "Việc này còn thỉnh các ngươi cửa cung tiên nhân, tiến đến đi một chuyến. Chỉ có có được ba vị tiên nhân đại năng tọa chấn, mới có thể bị bầu thành trên đại lục nhất phẩm tông môn." Phúc Nhan đối với cái này nhưng thật ra không có gì ý nghĩa, nàng cũng không có tại đây ở lâu, thức mau liền xoay người rời đi báo danh chỗ. Bởi vì khoảng cách đại điển bắt đầu còn thừa 1 tháng thời gian, Đảo cũng không cần xuất ruột Thần thủ cung bên kia tới hai vị tiên nhân Đại khái cũng yêu cầu mấy ngày mới có thể đuổi tới Vân Nghị đài Đến lúc đó liền xem các nàng cùng Lư Tiêu Văn Ra tới sau Phục Nhan cũng không có đường cũ phản hồi Mà là hỏi thăm một chút trung đô đồng gia vị trí Loại này thịnh thế đại điển Nghĩ đến đồng gia cũng là sẽ không sai quá Không biết đồng chăn có hay không lại đây Từ lần trước Phục Nhan rời đi trung đô lúc sau Liền vẫn luôn không có cơ hội lại trở về quá Cũng không biết Đồng chăn mấy năm nay quá như thế nào? Đồng gia ở Trung Đô xem như có tên có họ thế ra, hỏi thăm lên đảo cũng không cần phí bao lớn công phu. Phục nhan thực mau liền tới tới rồi đồng gia nghỉ ngơi địa phương. Lần trước phân biệt, đồng chăn cố ý giao cho Phục nhan có tín vật. Lúc này Phục nhan không khỏi cầm tín vật, làm đồng gia thị vệ tiến đến thông báo một tiếng. Cho dù có được tín vật, người ở đây nhiều mắt tạm cũng sẽ không tùy ý người ngoài tùy ý xuất nhập. Chỉ là có chút đáng tiếc, kia thị vệ thực mau liền một người đã trở lại. Đối với phục nhăn nói, đồng chăn tiểu thư tạm thời có việc đi ra ngoài còn chưa trở về, đạo Hữu có thể vãn chút thời gian lại đến. Phục nhan thu hồi tín vật, đành phải một lần nữa rời đi. Ba ngày sau, thần thù cung hai vị tiên nhân thuận lợi cùng các nàng hội hợp. Sở linh linh phái tới hai vị tiên nhân đều là nữ tử, phân biệt là tử hề tiên tử cùng tuyết vù tiên tử, hai người đều là phi thăng thành tiên khó khăn lắm qua đi trăm năm thực lực, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện. Đa tạ nhị vị tiên tử. Cô ý tiến đến tương trợ chúng ta Sương Hoa Cung. Phục Nhan cười cung tay nói: "Cô ý an bài hai người nghỉ ngơi địa phương sau, Phục Nhan liền đem tin tức này chuyển cho Lư Kiêu Văn, ba người luôn là yêu cầu cùng nhau qua đi đại điển bên kia một chuyến." Kế tiếp sự tình, liền không cần Phục Nhan nhọc lòng. Hết thể tiến hành đều phi thường thuận lợi, Sương Hoa Cung phía trước xác định xuống dưới 18 cái danh nghịch, đều là thành công bị đăng ký đi lên, hiện tại cũng chỉ chờ tiên môn đại điển chính thức bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, hơn phân nửa tháng liền đi qua. Trong lúc này, toàn bộ vân nỉ đài đều là náo nhiệt phi phạm, tùy ý có thể thấy được các đại tông môn cùng gia tộc thiên tài con cháu, đại điển còn không có chính thức bắt đầu, liền có người âm thầm khởi sướng kêu chiến. Chỉ cần không náo ra cái gì đại sự, nhưng thật ra không có người sẽ ra mặt ngăn cản. Mấy ngày nay, Phục Nhan không có lại xuống núi, mà là vẫn luôn ở phòng đà tọa, từ bình cảnh kỳ vượt qua đi sau, nàng liền cảm giác lĩnh ngộ rất nhiều, phản phất chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội, liền có thể nhẹ nhàng được đến đột phá. Ngày này, Phục Nhan rốt cuộc được đến Bạch Nguyệt Ly tin tức. Cứ việc bên ngoài mới khó khăn lắm qua đi hơn 2 tháng, nhưng mà khư bông Ngọc Cấn chung lại là đi qua hơn nửa năm, lúc này Bạch Nguyệt Ly hơi thở tự nhiên hoàn toàn được đến củng cố, đã từ Ngọc Cấn Trung ra tới. Thật tốt quá, sư tỷ không có việc gì liền hảo. Phục Nhan tay cầm chính mình êm thức kính, cười ha hả hướng tới Bạch Nguyệt Ly đáp. Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra không nói thêm gì, chỉ là thuyết minh ngày sẽ tới rồi vân nỉ đài. Kỳ thật Ph Rốt cuộc hiện giờ Vân Nỉ Đại Trung đã tụ tập một đám tiên nhân, nếu là Bạch Nguyệt Ly không cẩn thận bại lộ thân phận, tất nhiên sẽ phi thường phiền thoái. Chính là nàng cũng minh bạch, chính mình chuẩn bị lên Đài Đại Bỉ, Bạch Nguyệt Ly lại sao có thể không tới. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Bạch Nguyệt Ly liền tới rồi Vân Nỉ Đại. Phục nhan ra tới nên đón đối phương thời điểm, vừa lúc gặp gỡ Thủy Lưu Thanh, còn có bên người nàng cơ khuynh tuyệt, hai người tựa hồn là mới từ bên ngoài trở về, khi nói chuyện đều là ý cười. cười cười Phục Nhan cũng không có tiến lên quá giãy. Kỳ thật là bởi vì thời gian còn sớm, Thủy Lưu Thanh sợ hãi Cơ Khuynh Tuyệt sẽ khẩn trướng, liền cố ý mang theo đối phương ra Vân Nhị Đài, hai người ở phủ cận đi dạo một vòng mới trở về. "Đừng lo lắng, tận lực thì tốt rồi, cho dù là đại bỉ, cũng muốn lấy tự thân an toàn làm chủ yếu." Thủy Lưu Thanh nắm Cơ Khuynh Tuyệt tay, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Dứt lời, Cơ Khuynh Tuyệt không khỏi kéo kéo khóe miệng, tựa hồ là có chút bất đắc dĩ, mấy năm thời gian không thấy Ngươi cũng chỉ biết nói này đó sao? Từ lần trước Tây vực rèn luyện trở về, hai người đều là vì lần này đại điển làm chuẩn bị, xác thật thật lâu không thấy, trong lúc này cũng gần là lợi dụng con rối tiểu nhân liên hệ mà thôi." Nói, Cơ Khuynh Tuyệt tựa hồ liền tưởng xoay người trở về tính. Nhưng mà ngay sau đó, một bên Thủy Lưu Thanh đó là lập tức dôi tay đem đối phương kéo trở về, duỗi tay đem Cơ Khuynh Tuyệt ôm một cái đầy cỏi lòng, lại lần nữa mở miệng nói chuyện khi, thanh âm đều có chút u mụm. Không phải Thủy Lưu dừng một chút Mới lại tiếp tục ở đối phương bên thai nói, ta muốn hỏi ngươi, chờ đại điển kết thúc, muốn hay không cùng ta hồi một chuyến bắc vực. Thủy ra, cơ khuynh tuyệt, Phục Nhan ra tới sau không đi bao lâu, liền thành công nhận được Bạch Nguyễn Ly. Chỉ là, trước mắt Bạch Nguyễn Ly, sớm đã biến thành một bộ xa lạ bộ dáng, một thân phổ phổ thông thông trường bào, một trường phổ phổ thông thông mặt, trên người phát ra hơi thở, cũng là khó khăn lắm hợp đạo kỳ tu vi. Nhân thiết như vậy, chỉ sợ ném vào trong đám người đều không có người trở về nhiều xem một cái. Nếu không phải Phục Nhan đối Bạch Nguyệt Ly, là trải qua quá thần thức giao hòa quen thuộc, nàng đều sẽ tưởng không phải chính mình nhận sai người, rốt cuộc trước mắt bóng người từ trên xuống dưới đều nhìn ra bất luận cái gì giống nhau Bạch Nguyệt Ly bóng dáng. "Sư tỷ, ngươi này ngụy trang cũng quá." Bạch Nguyệt Ly không khỏi cười một chút, nhìn Phục Nhan hỏi, "Như thế nào?" "Quá hoàn mỹ." Phục Nhan hận không thể giơ tay cấp đối phương dựng thẳng lên một cái ngón cái, đáy mắt tràn đầy tràn đầy ý cười. Đại điển trung đệ tử thêm lên như thế nào cũng có mấy vàng người, Bạch Nguyệt Ly hiện giờ bộ dáng, tuyệt đối sẽ không khiến cho chú ý, những cái đó tiên nhân tự nhiên không có khả năng ở trong đám người nhìn ra có cái gì dị thường tới. Đi thôi. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Phục nhan nháy mắt hoàn hồn, lúc này mới cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau xuyên qua thiên hồ, thành công tiến vào vân nỉ đại trung, người ở đây nhiều mắt tạp, hai người vẫn chưa thân mật dắt tay, mà là bình thường vai sát vai mà đi. Đang nói. Đồng nhiên liền thấy phía trước nhanh chóng hiện lên tới một đạo thân ảnh. Phục Nhan. Người tới đúng là hồi lâu không thấy Đồng Trăn. Thấy rõ đối phương thân ảnh sau, Phục Nhan cũng là có chút kinh ngạc ra tiếng. Đồng Trăn. Lần trước Đồng Trăn có việc ra ngoài sau, Phục Nhan liền vẫn luôn ở trên núi đả tọa linh mộ. Sau lại chính là Bạch Nguyệt ly tới, nàng trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên lại đi Đồng ra một chuyến, không nghĩ Đồng Trăn lại là chính mình tìm tới. Đồng Trăn ở hai người trước mặt dừng lại, không khỏi thở hồn hển khẩu khí. Lúc này mới tiếp tục nói, nghe thị vệ nói sau, ta liền biết là ngươi. Đồng chăn cũng không biết phục nhan gia nhập cái kia tông môn, chỉ có thể ở bên trong tùy ý đi bộ đi bộ, nhìn xem có thể hay không ngẫu nhiên gặp được, không nghĩ tới thật đúng là liền gặp gỡ. Khi nói chuyện, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đồng Chân hảo nửa ngày mới nói, không nghĩ tới thời gian đều qua đi lâu như vậy. Nhìn trước mắt hai người, Hoàng Hốt Gian, Bạch Nguyệt Ly cảm giác các nàng ở Bắc vực Thủy Linh tông nhặt tử, phảng phất liền ở ngày hôm qua. Phần 340. Hiện giờ thế thái biến thiên, chính là các nàng ba người, rồi lại giống như cái gì cũng không thay đổi. Dứt lời, một bên đồng chăn lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một người, vội vàng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn Phục Nhan, vị này chính là. Nghe xong nàng lời nói, Phục Nhan tự nhiên minh bạch đồng chăn cũng không có nhận ra dịch dung sau bạch nguyên ly, tức khác không khỏi cười khẽ ra tiếng, bất quá nàng cũng không có sốt ruột trả lời, mà là nói, nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương. Chúng ta đi về trước lại nói. Đồng chăn tất nhiên là không có cự tuyệt. Thực mau ba người đó là cùng nhau về tới Phục Nhan nhà ở chung. a Phục Nhan người gia nhập Sương Hoa Cung. Nam vực Sương Hoa Cung di tích thời điểm, Đồng chăn cũng là nghe nói lời nói một chút, hiện giờ xác thật rất là ngoài ý muốn. Phục Nhan gật gật đầu, đảo cũng không có dấu dếm ý tứ, trực tiếp đem chính mình đạt được Sương Hoa Cung truyền thừa, lại thành lập khởi Sương Hoa Cung sự tình, đơn giản dăm ba câu nói ra. Sau khi nghe xong, Đồng chân thực sự rất là chấn động. Ngược lại nàng lại là kinh hỉ nở nụ cười, ta chính là biết, Phục Nhan ngươi khẳng định sẽ có một phen thành tựu lớn. Hai người nói chuyện khi, Bạch Nguyệt ly liền ở một bên hãy còn nghe, không biết vì sao, ở Thủy Linh Tông ký ức rõ ràng đã mơ hồ không sai biệt lắm, hiện giờ nhìn hai người, lại là lại rõ ràng không ít. Nàng nhớ do khi đó Phục Nhan, còn hơi hiện xanh miết non nớt Nhớ rõ các nàng sơ ngộ là ở một cái trong miếu đổ nát. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền nhớ kỹ Phục Nhan tên này. Đệ 283 chương 283 Cho dù đi qua vài thập niên, đồng chăn tính tỉnh tựa hồ cũng không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Hai người liêu thượng vài câu sau, Phục Nhan vốn đang cảm giác có điểm xa lạ cảm, cũng nháy mắt biến mất không thấy. Đồng chăn vẫn là thủy linh tông cái kia đồng chăn, cái loại này niên thiếu khi hữu nghị, như nhau năm đó. Ôn chuyện chung, Phục Nhan cũng biết này vài thập niên chung, một ít về đồng chăn trải qua, nàng nhiều năm như vậy như cũng là tiếp tục đi thể tu chi lộ. Hiện giờ Tu Vi Bất Quá là vừa rồi đột phá Hóa Hư chúng kỳ không lâu, bất quá thực lực lại là không dung khinh thường, cho dù là đối thượng Hóa Hư kỳ đại viên mãn đối thủ, nàng cũng có một trận chiến năng lực. Đây là thể tu khủng bố chỗ. Bất Quá đồng ra cứ việc là có uy tín danh dự thế gia, lại cũng coi như không thượng nhất phẩm gia tộc thực lực, bất quá trong tộc lại là có được không ít đệ tử, bằng vào tông môn đệ tử thân phận, tới tham gia lần này đại điển, đảo cũng làm không ít gia tộc hâm mộ không thôi. Mấy người lại ở phòng nói rất nhiều. Thẳng đến trạng vạng thời khắc, đồng chăn mới cười trước xuống núi trở về chính mình gia tộc. Đến nỗi Bạch Nguyệt Ly thân phận, hai người cũng không có nhiều giải thích cái gì, thật cũng không phải các nàng không tín nhiệm đồng chăn, chỉ là ma tu thân phận ở chỗ này thực sự mất cảm, thêm một cái người biết được, liền nhiều một phần nguy hiểm. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tưởng chính là, vẫn là chờ lần này đại điển kết thúc, lại tìm cơ hội dùng Bạch Nguyệt Ly thân phận đi cùng đồng chăn gặp nhau. Sân ngoại, hai người thân ảnh chính thẳng tóc đứng lặng ở trước cửa. Ngước mắt nhìn đồng chăn xuống núi mà đi bóng dáng. Sư tỷ suy nghĩ cái gì? Phục nhan rốt cuộc là thu hồi chính mình tâm mắt, ghé mắt nhìn chầm chầm một bên Bạch Nguyệt Ly, đột nhiên ra tiếng hỏi. Bởi vì Bạch Nguyệt Ly không có bại lộ thân phận duyên cớ, từ vừa mới bắt đầu nàng liền ngồi ở một bên nghe, cơ hồ rất ít chen vào nói, tuy nói Phục nhan vẫn luôn ở cùng đồng chăn nói chuyện, dư quang lại cũng đang nhìn đối phương. Bạch Nguyệt Ly tựa hồn là nghĩ tới cái gì, sau đó liền lâm vào trong hồi ức. Nàng cùng đồng chân có thể gợi lên Bạch Nguyệt Ly hồi ức, không cần phải nói, cũng chỉ có Thủy Linh Tông, Phục Nhan biết rõ đối phương sớm đã buông lúc trước hết thảy, rồi lại sợ nàng bởi vì nghĩ đến Thủy Linh Tông mà xúc cảnh sinh tình. Rốt cuộc, Thủy Linh Tông đối với các nàng tới nói, cũng không phải cái gì quá tốt hồi ức. Dứt lời, bên cạnh Bạch Nguyệt Ly lúc này mới từ từ suy nghĩ thu hồi, nàng cũng không có ngước mắt nhìn về phía Phục Nhan, mà là tiếp tục nhìn chầm chầm dưới chân núi phương hướng, chầm dãi nói, không có gì. Chính là nghĩ tới các ngươi hai cái ở Thủy Linh Tông thời điểm. Phục Nhan một đốn, đông nhiên cười, sư tỷ ở ghen sao. Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là thu hồi tâm mắt, tức giận nghe Phục Nhan liếc mắt một cái, nói bậy gì đó. Phục Nhan lại có chút buồn cười, nàng biết Bạch Nguyệt Ly cũng không sẽ ăn đồng chăn giấm, rốt cuộc các nàng hai người cũng chính là bình thường lao hưu, nàng chính là tùy ý chỉ đùa một chút mà thôi. Đương nhiên, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng sẽ không bởi vì cái này thật sự sinh khí, giống như từ các nàng ở bên nhau sau. Nàng liền không có đối phục nhan sinh quá khí. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, chúng ta sơ ngộ thời điểm. Bạch Nguyệt ly lại lần nữa dịch khai chính mình tầm mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua lam lam chân trời, đó là xoay người tiếp tục trở về đi đến. Sơ ngộ. Nghe thấy cái này từ, phục nhan ký ức tức khắc không khỏi như phóng điện ảnh giống nhau nhanh chóng lùi lại. Hai người sơ ngộ thời điểm nàng tự nhiên cũng là nhớ rất rõ ràng. Sư tỷ nói ở xích hát sơn mạch sao. Lúc ấy ở xích hát sơn mạch ngoại. Phục Nhan thiếu chút nữa liền trực tiếp mệnh tổn hại ở một người hái hoa tặc trong tay, ở hôn mê hết sức, là Bạch Nguyệt Ly đột nhiên xuất hiện cứu chính mình. Ngay đó, tự nhiên cũng là các nàng sơ ngộ nhật tử. Phục Nhan thuận thế nhấp chân đi vào chính mình sân, nhớ tới cái này, nàng không khỏi lộ ra một bộ ủy khuất bộ răng nói, lúc trước sư tỷ sách theo hôn mê ta, trực tiếp đem ta ném vào tẩy luyện trì chung ta cũng chưa tới kịp thấy rõ sư tỷ bộ ráng. Mãi cho đến sau lại nàng hồi tông sau, mới nhận ra đối phương. Có lẽ đối với Phục Nhan tới nói, kia mới là nàng chân chính thấy rõ đối phương thời điểm. Đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, Phục Nhan đột nhiên lộ ra một bộ thâm ý tươi cười, giả vờ lên ăn nói, đúng rồi. Sư tỷ lúc ấy vừa lên tới liền bái ta quần áo. Bạch Nguyệt Ly Khu Bạch Nguyệt Ly không tự giác ho nhẹ một tiếng, ngước mắt chừng mắt nhìn Phục Nhan liếc mắt một cái, mở miệng nói, hảo hảo nói chuyện, lúc ấy cũng là sự ra có nguyên nhân. Không có quan hệ. Phục Nhan bước nhanh tiến lên. Lôi kéo Bạch Nguyệt Ly liền đẩy cửa đi vào nhà ở chung, nhìn thẳng đối phương ánh mắt, tiếp tục nói, ta đã là sư tỷ người, sư tỷ như thế nào đều có thể. Vừa dứt lời, nhà ở chung lại đột nhiên an tĩnh lại, nhìn chầm chầm đối phương sáng lấp lánh con người, Bạch Nguyệt Ly cảm thấy không khí đều trở nên ái mội lên, nàng không chút nghi ngờ, nếu là lại tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, bị bái quần áo khả năng chính là chính mình. Không phải. Bạch Nguyệt Ly mất tự nhiên dịch khai tầm mắt, đông nhiên nói. Phục nhan ra Tựa hồ có chút không phản ứng lại đây, thần sắc để lộ ra một tia nghi hoặc, ta không phải sư tỷ người sao? Nói xong, tựa hồ còn có chút thương tâm. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly chỉ phải khẽ thở dài một hơi, một lần nữa giải thích nói, ta sơ ngộ ngươi thời điểm, không phải ở xích hát sân mạch. Ân. Cái này Phục Nhan càng nghi hoặc. Chẳng lẽ là nàng xuyên thư phía trước, nguyên chủ liền cùng Bạch Nguyệt Ly gặp qua? Chính là Phục Nhan cũng kế thừa nguyên chủ ký ức, bên trong cũng không có gặp qua Bạch Nguyệt Ly ký ức mới đúng. Ở đi hướng xích hát sơn mạch trên đường một cái trong miếu đổ nát. Bạch Nguyệt ly dừng một chút, suy nghĩ tựa hồ có chút phiêu xa, hảo nửa ngày mới tiếp tục nói, ta nhớ rõ ngay lúc đó ngươi, ở trong miếu đổ nát nhảy một cái thực, kỳ quái vũ, ta liền nhìn nhiều vài lần. Phá miếu. khiêu vũ. Nghe thế hai cái từ ngư mấu chốt, Phục Nhan suy nghĩ tức khắc về tới chính mình vừa mới xuyên thư tiến vào thời điểm. Lúc ấy sắc thật bởi vì thân thể có chút cứng đờ. Liền ở trong miếu đổ nát nhảy lên một lần lại một lần tập thể dục theo đài tới Liền có chút ly cái đại phổ Phục nhan như thế nào cũng không nghĩ tới Nàng lúc ấy cứng đờ nhảy tập thể dục theo đài bộ ráng Lại là bị Bạch Nguyệt Ly toàn bộ xem vào trong mắt Không có, sư tỉ nhìn lầm rồi, kia không phải ta Bạch Nguyệt Ly không muốn thừa nhận chính mình lúc ấy ngây ngốc bộ dáng Ngạnh cổ, một mặt phản bác Bạch Nguyệt Ly tức khắc nở nụ cười Rồi tay nhéo nhéo Phục nhan bóng loáng trong sáng khuôn mặt Cố nén cười nói Ta cảm thấy còn khá xinh đẹp, nếu không. Lại nhảy một lần ta nhìn xem đi. Phục Nhan. Sư tỷ người học hương. Phục Nhan thuận thế rỗi tay ngăn cản Bạch Nguyệt Ly vòng eo, dụ mắt bình tĩnh đụng phải đối phương ánh mắt. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan đột nhiên cúi người tiến lên, dùng chính mình đôi môi đổ đi lên, bao trùm ở trước mắt mang theo ý cười khỏe môi. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ có chút không phản ứng lại đây, theo bản năng hơi hơi mở tò con người. Đôi môi đồng dạng là nhật ra Phục Nhan lại là nhân cơ hội mà nhập, một đường xâm lược Bạch Nguyệt Ly trong miệng mỗi một tức thành trì, hấp thu đối phương hơi thở. ân Bạch Nguyệt Ly tức thì hoàn hồn, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại là tất cả biến thành một trận dên dì thanh, nghe người mặt đỏ tim đập. Yên tĩnh nhà ở chung, đồng nhiên chuyển đến môi giang đoạt lấy thanh âm. Mười ngày thời gian cơ hồ là trong chớp mắt liền đi qua, lần này tham dự đại điển tỷ thí các thế lực lớn danh sách, cũng sôi nổi công bố ở vân nỉ trên còn sáng. Bất luận kẻ nào đều có thể bằng vào linh lực dò thám biết. Phục Nhan tự nhiên cũng là tự mình qua đi nhìn một chuyến. Tham gia lần này đại điển tỉ thí, tổng cộng có 9 đại nhất phẩm tông môn thế gia thế lực, trong đó chỉ là Trung Đô liền chiếm tam đại tông môn cùng hai đại thế gia, tông môn phân biệt vì Kiếm Vương Tông, Thiên Cơ Các cùng Hoa Linh Quốc, hai đại thế gia còn lại là Hiên Viên Thị cùng Mạc Gia Sơn Trang. Cái khác tứ đại thế lực, đó là Tứ Đại vực Trung Nam vực Sương Hoa cùng Đông Ngực Đông Thăng Giáo cùng Tây vực Phật La Môn cùng thế gia người Hồ thị. Đến nỗi cằn cối nơi bác vực, lại là không có bất luận cái gì đại biểu tông môn cùng thế gia, không chỉ có như thế, trừ bỏ chính mình đi ra Bắc vực một ít tán tu, căn bản không có bác vực tông môn mang đến đệ tử tiến đến quan chiến. Bác vực, không chỉ có cằn cối lại cũng tự bế. Đối với kết quả này, phần lớn người tu tiên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là phục nhan các nàng nam vực xương hoa cung, lại là trong lúc nhất thời hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đối này, đại gia không khỏi bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Nam vực Sương Hoa Cung, chính là vài thập niên trước cái kia đột nhiên di tích bị mở ra, mấy ngàn năm trước tông môn sao. Như thế nào đột nhiên lợi hại như vậy, thế nhưng đã có được nhất phẩm tông môn thực lực, quả thực làm người không thể tin tưởng. Đây là tin tức của ngươi quá hạn đi, này Sương Hoa Cung sắc thật lợi hại, bởi vì bọn họ có tiên nhân chuyển thế trùng tu trở về, có thể nhanh chóng trưởng thành lên cũng chẳng có gì lạ. tựa hồ không đến nửa ngày công phu, cũng đã có người đem Sương Hoa Cung chi tiết bái rõ ràng. Bất quá tự nhiên cũng có người không cho là đúng, đối với mọi người nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Cho dù có trùng tu tiên nhân tỏa chấn lại như thế nào, đại khái cũng liền uổng có này biểu, vài thập niên công phu, đệ tử cũng chưa chiêu tề, càng đừng nói thực lực của bọn họ, hơn nữa các nàng cung chủ đều vẫn là đại thừa kỳ mà thôi. Đối với này đó cách nói, ngay từ đầu xương hoa cung đệ tử vẫn là có chút phẫn nộ, bất quá lại là ngược lại bị dịch đổ bọn họ giáo dục một đốn, nói là chỉ có dùng thực lực làm cho bọn họ căm miệng. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa ý chí chiến đấu trào dâng lên. Phục nhan nhưng thật ra không có để ý quá nhiều, rốt cuộc ở cái khác người tu tiên trong mắt, xương hoa cung phản phất chính là một cái hàng không tông môn, đại gia không phục cũng là bình thường, đến nỗi thực lực đến tột cùng như thế nào, chỉ có thể tỉ thí trên đài thấy rốt cuộc. Thức mau, lần này tiên môn đại điển rốt cuộc là ở sở hữu người tu tiên chờ mong hạ, chính thức bắt đầu rồi. Hôm sau sáng sớm, nu hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Phản phất chiếu xạ ở vân nỉ đài mỗi cái góc, trong không khí tiên khí mở mịt, trung linh mất tú, từng con tiên hạc thân ảnh, hãy còn vờn quanh ở vân nỉ đài giữa không chung. Bước lên đi mỗi một bước, mọi người trong lòng kích động liền nhiều một phần. Cứ việc tham dự tỉ thí đệ tử không nhiều lắm, nhưng cũng không phải tông môn thế gia hai hai chi gian tỉ thí, mà là muốn đem mọi người quấy dày thành một nồi cháo, đến nỗi sẽ cùng ai đối thượng, hoàn toàn chính là chính mình xem vật khí. Bởi vậy, ở đại điển bắt đầu trước nửa ngày. Sở hữu danh ngạch thượng hợp đạo kỳ người tu tiên, liền dẫn đầu tiến đến tiến hành rút thăm. Tiếp theo hóa hư kỳ đệ tử cũng sôi nổi tiến đến rút thăm. Đến nỗi đại thừa kỳ tỉ thí, lại là yêu cầu chờ hợp đạo kỳ cùng hóa hư kỳ đấu vòng loại sau khi kết thúc, mới có thể bình thường tiến hành, hiện giờ hết thể mới vừa bắt đầu mà thôi, đảo cũng không cần sốt ruột rút thăm quyết định đối thủ. Vẫn nhỉ đại diện tích phi thường đại, cho dù một vòng vây quanh mấy vạn đạo nhân ảnh, như cũ sẽ không cảm thấy Đương nhiên cũng có không ít hóa hư kỳ cùng đại thừa kỳ cao thủ, sôi nổi lấy ra phát khí, tọa lạc ở giữa không trung. Từ phía trên xem xuống dưới, tầm nhìn tự nhiên càng là nhìn một cái không sót gì. Phần 341 Tuy nói bởi vì tiên môn đại điển duyên cớ, vẫn nhỉ đài trung sớm đã tụ tập hơn 10 vị tiên nhân đại năng, bất quá trừ bỏ vài vị tiên nhân lộ diện giám sát trật tự lúc sau, cũng không có cái khác tiên nhân hiện thân. Rốt cuộc hợp đạo kỳ tỉ thí đối với bọn họ tới nói, Bất quá là một hồi tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, hoàn toàn không có quan chiến tất yếu. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, hảo kích động A, đúng rồi ngươi chịu đến nhiều ít hảo A. Ta bảy mươi tám hảo, ngươi đâu ngươi đâu. Phục nhan tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái toàn bộ vân mì đài, một mảnh biển người tấp nập trung, sương hoa cung các đệ tử còn lại là rừng ở bên trái phương hướng, nàng mới vừa thu hồi tầm mắt, liền sau khi nghe thấy mặt đệ tử gian truyền đến thanh âm. Hiện giờ rút thăm kết quả đã hoàn thành, tỉ thí sắp bắt đầu Bốn phía đám người nhiệt tình hừng hực khí thế, thực sự có chút xảo hoảng, Phục Nhan không khỏi nhìn phía sau Thủy Lưu thanh liếc mắt một cái, người sau nháy mắt hiểu ý, lấy ra một con thuyền không lớn không nhỏ con dối thuyền. Thấy vậy, Phục Nhan lúc này mới mang theo Bạch Nguyệt Ly cùng bên cạnh dịch đồ nguyên hạc mấy người, sôi nổi cùng nhau bay lên con dối thuyền. Giữa không chung thực sự an tính không ít. Một đám người tọa lạc ở con dối trên thuyền, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh như cũ không ai quá mức dẫn người chú ý, nàng liền lặng lặng đứng ở cuối phương, tầm mắt nhìn như vô thần. Lại cũng là đem vân nỉ đài thượng hình ảnh nhìn một cái không sót gì. Đang đang. Thức mau, cả tòa vân nỉ đài liền vang lên một trận thanh thúy tiếng Trung. Phía dưới mọi người vừa nghe, vội vàng sôi nổi thu hồi tâm thần, ngước mắt nhìn về phía trung gian trên đài. Chỉ thấy một vị tiên nhân thân ảnh đứng lặng phía trên, theo thường lệ bắt đầu đơn giản tự thuật một phen vân nỉ đài ngọn nguồn, nhìn mọi người tràn đầy hướng tới thần sắc, đối phương con ngươi lại như cũ không có nửa phần vận sóng. Tựa hồ chỉ có giờ khắc này Mọi nơi bình thường người tu tiên nhóm mới dám chân chính nhìn thẳng liếc mắt một cái tiên nhân đại năng, tức khác chỉ cảm thấy toàn thân máu đều bắt đầu sôi trào lên. Lại là một loạt quy củ bị nói song sau vị tiêu tiên nhân rốt cuộc thu liễm nổi lên chính mình thanh âm, hướng sở hữu tuyên bố, đại điển chính thức bắt đầu. Dứt lời, toàn bộ vân nỉ đài thượng đống nhiên vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Trong lúc nhất thời, một đám tỉ thí đại bị mở ra, sở hữu tham dự đệ tử sôi nổi cầm chính mình thiêm hào Bước ra khỏi hàng đi tới chính mình đối thủ trước mặt. Nhiều người như vậy yêu cầu tỉ thí, tự nhiên không có khả năng từng hồi so, mà là có 15 tổ đồng thời lên đài tỉ thí, hợp đạo kỳ gian đại bị bị chia làm đấu vòng loại, vòng đào thải cùng cuối cùng trận chung kết. Đấu vòng loại thời điểm, mỗi danh đệ tử có tam chàng rút thăm tỉ thí cơ hội, thấp nhất chỉ có thắng 2 chàng, mới có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo giai đoạn thi đấu. Trận này, Sương Hoa cung liền có 3 vị đệ tử, sôi nổi đi lên tỉ thí đài. Thức mau Vân nhị đại thượng chân nguyên nổi lên bốn phía, lên sân khấu các đệ tử đã là toàn bộ Lâm vào từng người tỉ thí chung, trong lúc nhất thời sở hữu tông môn đệ tử, vội vàng vì chính mình ra đệ tử cố lên cổ vũ, tiếng hô gọi ầm ĩ lãng vang lên một chiều lại một chiều. Làm xương Hoa cung công chủ, phục nhan trước hết chú ý tới tự nhiên là nhà mình đệ tử tỉ thí, chỉ là tùy ý nhìn về phía phía dưới kia ba người sau, nàng liền có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sương Hoa cung bình thường đệ tử thực lực, xác thật so không được đại bộ phận trung đô thiên tài con cháu. À, chúng ta xương hoa cung đệ nhất vị đệ tử đã thua. Một bên Minh Hy nhìn kết quả này sau, không khỏi có chút nôn nóng buộc miệng thốt ra. Dịch đồ há miệng thở dốc đáp lời, còn có cơ hội, chỉ cần kế tiếp thắng liên tiếp hai chẳng. Phục nhăn hãy còn thu hồi chính mình tầm mắt, trên mặt cũng không có cái gì cái khác thần sắc, chỉ là lúc này trong đầu sắc thật chuyển đến Bạch Nguyệt Ly chuyên âm, kỳ thật bất quá mới 30 năm thời gian, có thể đem đệ tử bồi dưỡng cho tới bây giờ thực lực, đã thực hảo. Thời gian sắc thật quá ngắn. Cứ việc xương hoa cung thu không ít hạt giống tốt, chính là phần lớn cũng đều chưa kịp trưởng thành lên, càng không có phi thường mắt sáng yêu nghiệt thiên tài, Phục Nhan sớm đã đoán trước kết quả này. Ở nàng ý tưởng chung, cuối cùng 10 vị đệ tử có thể có 2 vị tiến vào trận chung kết, cũng đã có thể. Kỳ thật tham gia lần này tiên môn đại điện, Phục Nhan cũng không phải vì bắt được cái gì thật tốt thứ tự, nàng chỉ cần hướng trên đại lục mọi người bày ra ra xương hoa cung nội tình, khai hỏa thanh danh, lại bằng vào nam vực duy nhất một cái nhất phẩm tông môn tên tuổi tự nhiên sẽ hấp dẫn tới càng nhiều thiên tài đệ tử gia nhập. Tỉ thí thời gian luôn là búng tay mà qua, ba ngày liền như vậy đi qua. Liên ở hợp đạo kỳ đấu vòng loại tiến hành tới rồi trung tuần khi, hóa hư kỳ bên này đấu vòng loại cũng chính thức bắt đầu rồi, cái này vân nỉ đài liền càng thêm náo nhiệt kích động, rốt cuộc tương đối với tới giảng, hóa hư kỳ chi gian tỉ thí sẽ càng xuất sắc, càng có thể hấp dẫn người. Thủy Lưu Thanh không nghĩ tới, nàng sẽ là xương hoa cung chung cái thứ nhất lên sân khấu đệ tử. thủy tỉ tỉ, cố lên Được đến tin tức, một bên Minh Hy vội vàng hướng tới Thủy Lưu Thanh đẩy mặt nghiêm túc nói. Thủy Lưu Thanh gật gật đầu, lúc này mới từ con dối trên thuyền lắc mình đi xuống, thẳng tắp rừng ở chính mình tỉ thí trên đài. Cùng lúc đó, một đạo hình bóng quen thuộc, cũng đột nhiên từ bên kia đi rồi đi lên. Trong phút chốc, hai người trong mắt đều là có chút kinh ngạc. Thủy Lưu Thanh sắc thật chưa từng nghĩ đến, nàng đệ nhất vị đối thủ thế nhưng sẽ là thiên cơ các người, hảo xảo bất xảo, vừa lúc là ngày ấy ở U Tâm Hồ Đế Trung cùng nàng từng có gặp mặt một lần Đô Văn Hùng. Ngay đó, đúng là bởi vì Đỗ Văn Hùng quấn lên cơ khuynh tuyệt, mới có thể lệnh Thủy Lưu Thanh chấp kiếm tương hướng, hơn nữa đối phương cũng cư nhiên liên hợp đại thừa kỳ hàn thống, ở chính mình ống quần thượng để lại truy tung dấu vết. Nghĩ đến đây, Thủy Lưu Thanh nắm tích thủy kiếm tay, không khỏi nắm thật chặt, thanh triệt đáy mắt cũng chợt hiện lên một tia lạnh lẽo. Đối diện Đỗ Đố Văn Hùng tựa hồ cũng thực ngoại ý muốn tại đây gặp gỡ Thủy Lưu Thành, tức khắc liền lộ ra một bộ có chút thâm ý tươi cười tới, thật đúng là xảo. Hiện giờ Đỗ Văn Hùng, đã là thành công đột phá tới rồi hóa hư kỳ đại viên mãn, đối với chỉ có hậu kỳ Thủy Lưu Thanh, cơ hội là không chút nào che giấu khịt mũi coi thường. Là thức xảo. Thủy Lưu Thanh đã tử chính mình trong hồi ước thu hồi, nhìn Đỗ Văn Hùng cười như không cười ánh mắt, trong mắt lạnh lẽo càng sâu. Ngươi cùng cơ tiên tử không quan hệ đi. Đỗ Văn Hùng tự hầu nghĩ tới cái gì, không khỏi dù bận vận ung dung nhìn chầm chầm Thủy Lưu Thanh, dừng một chút tràn đầy khinh thường nói, cũng đúng, liền ngươi như vậy ngư liền cấp cơ tiên tử sách dày đều không xứng. Người sao, vẫn là cần phải có tự mình hiểu lấy, đừng tưởng rằng cơ tiên tử thiện lương, liền sẽ cho ngươi bố thí cơ hội. Đỗ Văn Hùng trên mặt ý cười đã chậm rãi bị liễm đi, lúc này nhìn Thủy Lưu Thanh, giống như là đang xem một cái người chết. Thủy Lưu Thanh cũng không có để ý đối phương khiêu khích, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chầm Đỗ Văn Hùng, gàn tương chữ, cách xa nàng một chút, ta không nghĩ rắc rửa ô hế nàng đôi mắt. Đinh Vừa dứt lời, Tử thi bắt đầu tín hiệu lập tức ở hai người bên thai vang lên. Đỗ Văn Hùng tựa hồ không nghĩ tới Thủy Lưu Thanh còn dám mạnh miệng, trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất không thấy, một tia sát ý nháy mắt hiển lộ ra tới, không biết sống chết. Giây tiếp theo, liền thấy đối diện Đỗ Văn Hùng không có chút nào do dự, trực tiếp một cái bạ bước, nắm chính mình trôi kiếm chính là hướng tới Thủy Lưu Thanh đâm lại đây, hùng hổ, kiếm ý ngưng người. Thủy Lưu Thanh tự nhiên không dám khinh địch, nháy mắt nổ tung chân nguyên, gắt gao chính mình tích thủy kiếm, dùng ra nhất kiếm mười sát. Chiều này đúng là phục nhan cố ý truyền thủ cùng nàng. Cứ việc Thủy Lưu Thanh trước mắt còn không thể phát huy ra thập phân uy lực, lại cũng là có 8 phần, thực dễ dàng đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Chỉ một thoáng, cường đại kiếm ý lập tức ở tỉ thí trên đại tràng ngập mở ra, hai bên thân ảnh càng là xuyên qua ở một mảnh mũi kiếm giữa, mắt thấy mọi nơi liền phải bị bắt hình thành một cái thật lớn kiếm khí gió lốc. Rang rắc. Đỗ Văn Hùng hóa hư kỳ đại viên mãn tu vi cũng không phải hư, toàn lực nhất kiếm đánh ra đi khi Không hề trì hoãn liền đem Thủy Lưu Thanh kiếm thế nghiền nát. Cũng may Thủy Lưu Thanh sớm coi chuẩn bị, nhanh chóng xoay người mũi chân một cái nhẹ đạp hư không, trở tay lại là nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài. Đỗ Văn Hùng lại là một chút cũng không hoảng loạn, chỉ thấy hắn chấp kiếm tại chỗ xoay tròn một vòng, màu lam trường bào nháy mắt bay lên, dơ tay rất là nhẹ nhàng tiếp được Thủy Lưu Thanh công kích, theo sau không có cấp đối phương bất luận cái gì thở dốc tính toán, hắn lại một lần chợt hướng tới Thủy Lưu Thanh một chỗ yếu hại công kích mà thôi. Hoa Linh Cốc bên này cơ khuynh tuyệt, vốn là ở chú ý đồng môn sư tỷ muội chiến đấu, lại đột nhiên liền thấy Thủy Lưu Thanh cư nhiên lên sân khấu, đối thủ vẫn là Thiên Cơ Các đô Văn Hùng, mày không khỏi nháy mắt chói chặt lên. Nhìn bên kia nước sôi lửa bỏng chiến đấu, nàng tầm mắt chưa từng dịch khai một cái trước mắt. Không có việc gì, tuy nói trước mắt tới xem là Thủy Lưu Thanh rơi vào hạ phòng, nhưng là nàng còn không có tế ra bản mạng con rối, đô Văn Hùng tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Cơ khuynh tuyệt thật sâu hít một hơi, âm thầm nghĩ: Cùng lúc đó, sương hoa cung con dối trên thuyền mọi người, tự nhiên cũng là sôi nổi nhìn về phía thủy lưu thanh bên kia chiến đấu. Người kia là ai à, ta như thế nào cảm giác có chút không thích hợp, hắn môi nhất kiếm đều đánh hướng mạch máu yếu hại, như là muốn trực tiếp đánh chết thủy tỷ tỷ giống nhau. Minh Hy nhìn chiến đấu, vội vàng có chút nóng bội nói. Lưu bộ cũng hoàn hồn, vội vàng hướng tới Minh Hy giải thích nói, Minh Sư mội không cần lo lắng, cứ việc người này chiêu chiêu chí chi mệnh, nhưng là thủy phong chủ chính là tinh thông con dối chi thuật sẽ không có vấn đề. Minh Hy lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga, Thủy Tỷ Tỷ còn không có tế ra có non dối, người nọ khẳng định không phải đối thủ. Khi nói chuyện, hợp đạo kỳ bên kia đấu vòng loại chung, Sương Hoa cung lại một vị bình thường đệ tử đấu vòng loại thất bại, mọi người cứ việc có chút tiếc hận, bất quá đại bộ phận lực chú ý vẫn là ở Thủy Lưu Thanh bên này. đâu thuyền thượng, Phục Nhan thấy rõ Đỗ Văn Hùng Thiên cơ các thân phận sau, không khỏi hơi hơi hiếp hiếp mắt, nàng nhớ rõ không sai nói Lúc trước đúng là thiền cơ các người ở Thủy Lưu Thanh trên người thiết hạ truy tung dấu vết. Xem ra, là gặp gỡ đối thủ. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi âm thầm cười khẽ một tiếng, nàng cũng không có lo lắng Thủy Lưu Thanh. Rốt cuộc nàng biết đối phương đã luyện chế ra hai cụ con dối, đối phó một cái đô văn hùng vẫn là thực nhẹ nhàng. Thủy Lưu Thanh sắc thật không có sợ hãi một cái đô văn hùng, nàng vừa mới bất quá là muốn nhìn một chút chính mình đột phá sau, thực lực giới hạn ở đâu một chút thượng. Hiện giờ lại lần nữa tránh thoát nhất chiêu chí mạng công kích sau, Thủy Lưu Thanh rốt cuộc không lại có chút trần chờ trở tay chính là đem chính mình hóa hư kỳ đại viên mãn bản mạng con rối, thành công tế ra. Bá. Con rối nháy mắt xuất hiện ở Thủy Lưu Thanh trước mặt, chỉ thấy nó phất tay nhất kiếm, liền đem Đô Văn Hùng công kích quét ngang đi ra ngoài. Đệ 284 chương 284. Trênh. Theo một tiếng kiếm minh văng lên, trước mắt Đô Văn Hùng đống nhiên trừng lớn hai mắt. Thủy lưu thanh đột nhiên tế ra tới bản mạng con dối, thực sự làm hắn có chút trở tay không kịp. Cảm nhận được không thua gì thực lực của chính mình công kích quét ngang mà đến, hắn cơ hồ là bản năng một cái xoay người lui ra phía sau, thân mình lại lần nữa một cái nghiêng, mới rốt cuộc miễn cưỡng trốn rồi qua đi. Đây là... con dối. ổn định thân thể đỗ văn hùng, nhanh chóng đem ánh mắt tỏa định ở trước mặt con rối trên người, đáy mắt thực sự có chút kinh hái chi sắc, hắn tựa hồ chưa từng dự đoán được sẽ xuất hiện cái này cục diện cùng lúc đó, chung quanh những cái đó có chú ý bên này tỉ thí mọi người, sôi nổi cũng là lộ ra một bộ ngạc nhiên thần sắc tới. Cái gì? Kia thế nhưng là một khối con rối, này đó xương Hoa cung nữ tử, không nghĩ tới trong tay sẽ nắm như vậy một chương át chủ bài, khó trách nàng tử vừa mới bắt đầu, liền chưa từng hoảng loạn quá. Từ từ, khối này con rối trên người dao động, là thực lực vì hóa hư kỳ đại viên mãn con rối. Kỳ thật con rối ở trên đại lục cũng không phải cỡ nào hi hiu, rất nhiều tông môn thế ra trong tay cũng đều sẽ thu thập không ít con non dối, cố ý dùng để trợ giúp các đệ tử tiến hành thực chiến tu luyện. Bất quá, bình thường con dối sư luyện chế ra tới con non dối, thực lực phần lớn chỉ có hợp đạo kỳ mà thôi, tuy rằng cũng tương đối chân quý, bất quá đối với thượng vị thiên tài tới nói, cũng không thể làm chính mình cậy vào. Đúng là như thế, thực lực có thể đạt tới hóa hư kỳ phía trên con non dối, liền có vẻ phi thường chân quý, tùy tiện một khối lấy ra đi bán đấu giá, phòng chừng đều có thể mua cái mười mấy vạn hoặc là thượng trăm vạn cái thượng phẩm linh thạch. Không ít người tu tiên, vẫn là lần đầu thấy thực lực tiếp cận đại thừa kỳ con dối, làm sao có thể không kinh ngạc. Phần 342 Thật đúng là tiếp cận đại thừa kỳ thực lực con dối, này giá trị như thế nào cũng đến mấy trăm vạn cái thượng phẩm linh thạch đi. Có cái gì hào hâm mộ, lợi dụng con dối bất quá là đầu cơ trục lợi thôi, tu tiên trên đường, chân chính muốn xem vẫn là tự thân thực lực mà thôi, gặp gỡ đại thừa kỳ còn không phải không có đánh trả chi lực. Đối với Thủy Lưu Thanh đột nhiên tuân ra tới bản mạng con dối, bốn phía mọi người kinh ngạc rất nhiều, liền vang lên một trận bất đồng này tử. Mặc kệ như thế nào, này cũng không ảnh hưởng bọn họ có chút kích động tâm tình. Bất quá này đó thanh âm thực mau đã bị một lần nữa bao phủ ở một tiếng lại một tiếng sóng chiều chung rốt cuộc toàn trường trung xuất sắc tuyệt luân tỉ thí có vài chỗ, chú ý tới này, biên cũng gần là một bộ phận nhỏ mà thôi. Tỉ thí trên đài Thủy Lưu Thanh, tự nhiên không có đã chịu người khác ảnh hưởng. Lúc đó nàng đứng ở chính mình con rối phía sau, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm đối phương. Nguyên lai like đây là ngươi át chủ bài. Đỗ Văn Hùng chỉ là kinh ngạc một cái trước mắt, liền lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên lạnh lùng nhìn chầm chầm thủy lưu thanh cùng nàng con dối, hung ác nham hiểm con ngươi lánh nếu sương lạnh. Cho dù đối mặt cùng thực lực của chính mình tương đương con rối Đỗ Văn Hùng cũng không có quá nhiều kinh hoàng rốt cuộc con rối căn bản không thể cùng chân nhân so sánh với. Ngay sau đó, rộng lớn tỉ này Liền thấy hắn thân ảnh một cái bạ bước lại lần nữa hướng tới bên này công lại đây ngập trời kiếm ý trận nên diện đánh tới lần này Thủy Lưu Thanh lại là không có tránh lẽ ý tưởng chỉ thấy nàng tâm thần vừa động trước mặt con rối vô thần trong con ngươi đột nhiên sáng lên hồng quang. trong lúc nhất thời không chung dòng khí nháy mắt kịch liệt lưu động lên con rối thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau chắn đô Văn hùng trước mặt dỡ tay gian chính là phiên vân Phúc Vũ lực lượng ông theo một trận run dẩy thanh truyền đến lương đạo thân ảnh nhanh trong chém giết ở bên nhau chỉ là đúng lúc này đối diện đô Văn Hùng lại là bỗng chốc câu môi cười trong trước mắt liền thấy hắn chấp kiếm trở tay một câu sau lưng trên mặt đất nhẹ nhàng xoay tròn nửa chu lại là sống sờ sờ đem chính mình cùng con rối tương đối lực lượng thẳng tắp ném hướng về phía thủy Lưu Thanh phương hướng tốc độ cực nhanh làm người khó lòng phòng bị nhưng mà Thủy Lưu Thanh như cũ không có nửa phần hoảng loạn nàng Đỗng nhiên chỉ gian dơ tay một cái quay cuồng một chương đạo phủ liền xuất hiện ở trước mắt ánh lửa một cái chớ mắt tận trời trôi đi Mạnh liệt lực lượng mênh ngông nóng nẻ ngưng tụ ở trong tay tích thủy kiếm thượng. Trong khoảnh khắc, hai cổ rằng có hóa hư kỳ đại viên mãn công kích, đã là thẳng tắp phi phát mà đến. Đỗ Văn Hùng trong mắt ý cười càng sâu, chính là liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, hắn lại đột nhiên cảm thụ bên cạnh con rối đông nhiên biến mất không thấy, lại lần nữa hoàn hồn thời điểm, nó lại là lại về tới thủy lưu thanh trước mặt. Như thế nào sẽ? Đối với con dối tới nói, ở tiếp thu đến chủ nhân chỉ thị, Sau đó nhanh chóng thực thi cũng không có khả năng giống như nháy mắt di động. Hắn không rõ chính là, Thủy Lưu Thanh vốn chính là chủ tu con rối chi thuật, thủ đoạn sao có thể sẽ như người thường khống chế con dối như vậy. Này trong nháy mắt, trước mắt con rối trên người lực lượng dống nhiên toàn bộ bùng nổ, trực tiếp giơ tay chặn ném tới công kích. Này hết thể động tác nhìn như lâu dài, lại cũng bất quá là phát sinh ở một cái hô hấp thời gian chung. Chờ đối diện Đỗ Văn Hùng khó khăn lắm hoàn hồn thời điểm, Thủy Lưu Thanh trong tay tích thủy kiếm, đã là hỗn loạn đạo phù lực lượng toàn lực bùng nổ mà ra. Không rảnh lo cái khác, Đỗ Văn Hùng chỉ có thể phi thường bị động chấp kiếm dựng lên, ngáy mắt đông nhiên một kích muốn ngăn trở Thủy Lưu Thanh này nhất kiếm, chính là dưới tình thế cấp bách nào có dễ dàng như vậy, vẫn là có một bộ phận nhỏ kiếm khí bị đánh vào chính mình ngực. Nô Một tia nhật nhạt vết máu đông nhiên từ Đỗ Văn Hùng trong miệng chảy ra, lúc này hắn tựa hồ sớm đã tức muốn hukuk máu, nước mắt gắt gao trừng mắt Thủy Lưu Thanh. Phản phất chuẩn bị tốt đem đối phương Thiên Đao vạn quả giống nhau. Chính là liền tại đây trong ngay mắt, con rối thân ảnh cũng đột nhiên chạy tới, trực tiếp một quyền đánh hướng về phía Đô Văn Hùng, người sau căn bản không kịp liên động phản ứng, lúc này chỉ có thể ngạnh sinh sinh kháng hạ này một quyền. Phúc, chỉ thấy thân thể hắn trợt bị đánh ra 5-6 mét khoảng cách, ở cùng dòng khí cọ sắc gian, một ngụm máu tươi không tự rắc phương ra. Nhưng mà này còn không có xong Thủy Lưu Thanh Tựa Hồ cũng không tưởng cho hắn thở dốc cơ hội, lại lần nữa cùng con rối một tả một hưu vừa ra dường hồ là chuẩn bị nhanh trong kết thúc trận này tỉ thí, rốt cuộc muốn đánh bại một cái hóa hư kỳ đại viên mãn người tu tiên, cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện giờ cục diện nháy mắt xoay ngược lại, Thủy Lưu Thanh xoay người chiếm linh thượng phòng, tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Thấy vậy, Đỗ Văn Hùng không khỏi thật sâu hô hấp một hơi, ngược lại hắn nhanh chóng dơ tay nuốt vào thứ gì, bất quá là trong chớp mắt nháy mắt, hắn cả người lực lượng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nháy mắt bạo chứng, cả người thoạt nhìn thực sự có chút đáng sợ. Lúc này Đô Văn Hùng lại là đã có được gần nửa bước đại thừa kỳ thực lực. Thủy Lưu Thanh cùng con dối lại là không có bởi vậy thu tay lại, nàng tự nhiên sớm đã ý có điều liêu, Đỗ Văn Hùng không có khả năng không có chuẩn bị ở sau hoặc là át chủ bài, mượn dùng đan dược nháy mắt tăng lên thực lực, cũng phi thường thường thấy. Trong phút chốc, liền thấy to như vậy tỉ thí trên này, Thủy Lưu Thanh lại lần nữa chấp khởi trong tay tích thủy kiếm, trong cơ thể chân nguyên bị nháy mắt nổ tung, mãnh liệt nguyên mông lực lượng liền như vậy đâm đi ra ngoài. Đối diện con rối cũng thế đồng dạng không có một chút lưu thủ, phất tay gian chính là một trận khủng bố đến cực điểm lực lượng đánh ra đi. Trong lúc nhất thời, trung gian bị giáp công Đỗ Văn Hùng đột nhiên trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là một bộ giữ tợn chi sắc, có lẽ là hắn cắn nuốt đan dược có chút tác dụng phụ, lúc này trong cơ thể khổng lồ lực lượng có chút không chịu khống chế giống nhau. Tức khắc kịch liệt lên lỏi, thoạt nhìn có chút dò người. Hào hào! Không đến một cái hô hấp gian, Đỗ Văn Hùng rốt cuộc khai hai tay Đôi tay đồng thời hướng ra phía ngoài đánh ra một cổ thật lớn lực lượng, nháy mắt chính là cùng Thủy Lưu Thanh cùng nàng con dối, rằng có ở tỉ thí trên đài giữa không chung. Thủy Lưu Thanh dù sao cũng là chỉ có hóa hư kỳ hậu kỳ thực lực, đối thượng lực lượng bạo trướng Đô Văn Hùng, không hề ngoại ý muốn phi thường gian nan, nàng gắt gao nắm trong tay chuối kiếm, bốn phía kiếm thế đều bắt đầu run dày lên. Bất quá bên kia con rối nhưng thật ra con hảo, theo trong mắt hồng quang gia tăng. Nó dơ tay gian lực lượng lại là chút nào không thua gì thực lực bạo trướng so đô văn hùng, thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Frank. Căng bất quá hai cái ngay lập tức, Thủy Lưu Thanh lực lượng nháy mắt bị tăng dã bất quá cũng may nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị, nháy mắt biến mất tại chỗ, nhưng thật ra không có bị lan đến gần quá nhiều thương tổn. Cùng lúc đó, con rối cùng đô văn hùng chi gian lực lượng lại là hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, phản phất tùy thời đều sẽ đem toàn bộ tỉ thí đại quốn vào trong đó phát sinh nổ mạnh giống nhau. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, ổn Định thân mình thủy lưu thanh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng điều động chân nguyên, gắt gao ra cố tự thân hộ thể chân nguyên, quả nhiên ngay sau đó, trước mắt lực lượng lốc xoáy, nháy mắt liền hoàn toàn nổ mạnh mở ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ tỉ thí trên đài vang lên thật lớn tiếng nổ mạnh, cường đại quang mang đâm vào tất cả mọi người không mở ra được mắt. Bất quá cho dù bên trong không gian đều phải bị vặn bẹo, bên ngoài lại là không có nửa phần ảnh hưởng, rốt cuộc Vân Nghị đại thượng tỉ thí giới Nhưng đều là từ tiên nhân đại năng thiết hạ, cho dù chiến đấu lực lượng lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng lan đến gần những người khác. Quang mang chậm rãi tan đi, lại là một trận kiếm quang nổi lên bốn phía. Lại lần nữa chờ tỷ thí trên đài hoàn toàn an tĩnh lại khi, mọi người mới có thể thấy rõ mặt trên tình huống, chỉ thấy Thủy Lưu Thanh cùng con dối thân ảnh, như cũ vững vàng đứng lặng ở trên đài, trên mặt đất đố văn hùng lại là có chút chật vật bất ham. Trận này tỷ thí kết quả, đã không cần nói cũng biết. Không chỉ có như thế, Thực lực cao một chút người tu tiên, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đô văn hùng trên người mấy cây kinh mạch đều đã bị hao tổn, cứ việc không có phá hư căn cơ, muốn hoàn toàn khôi phục lại, lại cũng là yêu cầu hao phí đại lượng linh đan rượu dược mới được. Thấy vậy, một ít vốn dĩ không xem trọng thủy lưu thanh mọi người, không khỏi đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên lai, like, kia cụ hóa hư kỳ đại viên mãn con dối, giống như so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Kết quả đã định, trên đài thủy lưu thanh lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này gần là trận đầu tỉ thí mà tôi, nàng cũng không muốn đem hai củ con rối toàn bộ bại lộ ra tới, cũng may vẫn là thuận lợi thắng. Vừa mới cuối cùng lực lượng lốc xoáy nổ mạnh, thủy lưu thanh vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một ít lan đến, dối tay xoa xoa khỏe miệng vết máu, nàng liền phất tay thu hồi chính mình bản mạng con dối, sau đó xoay người rời đi. Con dối hao tổn kỳ thật cũng không nhỏ, mặt sau còn có tỉ thí. Nàng đến trở về một lần nữa luyện chế ra cố một phen mới được. Chúc mừng thủy tỉ tỉ, thật là quá lợi hại. Mới vừa trở lại Sương Hoa cung trên thuyền, một bên sớm đã kích động không thôi Minh Hy vội vàng chạy tới, không chút nào bụn xỉn hướng tới Thủy Lưu Thanh Tắng Dương, bất quá thấy đối phương trên mặt huyết sắc không tốt, nàng cũng không có nhiều lời, lại nói, thời gian còn sớm, Thủy tỉ tỉ mau đến mặt sau trước điều tức một chút đi. Thủy Lưu Thanh lúc này trạng thái sắc thật không phải thực hảo, cũng không có tâm tư quan sát người khác chiến đấu, chỉ có thể hướng tới Minh Hy gật gật đầu, tùy ý nói một câu liền xoay người đi tới thuyền sau. Những người khác đồng dạng rất là hương phấn, bất quá cũng không có tiến lên lại đây quay rảy. Bên kia hoa linh cốc trung cơ khuynh tuyệt, tự nhiên cũng nhìn ra Thủy Lưu Thanh đã chịu một ít rất nhỏ nội thương, nàng có chút lo lắng, chính là loại này trường hợp hạ, nàng căn bản không có biện pháp qua đi nhìn xem. Dừng một chút, cơ khuynh tuyệt đột nhiên rũi tay sờ hướng về phía trong lòng ngực con rối tiểu nhân, nhanh chóng liên hệ đối phương. Thủy Lưu Thanh ngồi xuống sau, mới vừa móc ra mấy cái khôi phục đan dược nuốt vào. Liền cảm nhận được trong lòng ngực con rối tiên nhân không khỏi nhẹ giật mình nàng một đốn lập tức ý thức được là cơ khuynh tuyệt ở liên hệ chính mình nghĩ tới cái gì Thủy Lưu Thanh tức khắc cảm giác trong lòng ấm áp con dối trên thuyền mấy người thấy Thủy Lưu Thanh ở phía sau khôi phục liền hãy còn thu hồi chính mình tầm mắt một lần nữa đem lực chú ý đặt ở cái khác cửa cung đệ tử gian tỉ Thí Thượng phục nhan trên mặt nhưng thật ra không có gì cái khác biểu tình bất quá trong đầu lại thứ vang lên một bên bạch Nguyệt ly chuyên âm xương hoa cung cùng thiên cơ các có an đoán Đỗ Văn Hùng vừa mới biểu hiện, rõ ràng người đều có thể nhìn ra hai người chi gian có rất lớn ân đoán. Phía trước ở ưu tâm hồ đế thời điểm, xác thật đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Phục nhăn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem Thủy Lưu Thanh cùng đối phương phát sinh sự tình, đơn giản nói cho Bạch Nguyệt Ly. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt không khỏi hơi đốn, mày cũng là không tự giác nhăn lại, hảo nửa ngày mới tiếp tục truyền âm nói, mặc kệ như thế nào, kế tiếp thiên cơ các người, phòng trừng sẽ gắt gao theo dõi các người. Đối với điểm này, Phục Nhan cũng rất rõ ràng. Bất quá đảo cũng không cần quá lo lắng, rốt cuộc tỷ thí rút thăm đều là thiên cơ, thiên cơ các cũng làm không thành tay chân, các nàng gặp gỡ cái khác thiên cơ các đệ tử tỷ lệ cũng không lớn. Không bao lâu, Sương Hoa cung khác hai vị hóa hư kỳ trưởng lão cũng lên sân khấu. Cùng lúc đó, hợp đạo kỳ gian đấu vòng loại rốt cuộc sắp tiến vào kết thúc, Sương Hoa cung 10 tên đệ tử, hiện giờ đã là thất bại ba người, y đi Phục Nhan tới xem, dư lại đệ tử chung phòng trường còn có hai vị Tiến vào vòng đào thải thực huyền. Chỉ là đấu vòng loại, đã liên tiếp tiến hành rồi 5 ngày thời gian, rốt cuộc mỗi vị đệ tử đều là yêu cầu tam trưởng mới có thể xuống dưới, gặp gỡ thực lực tương đương đối thủ, càng là đánh phi thường gian nan. Rốt cuộc được một ngày nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian, toàn bộ Vân Lỉ Đài thượng tụi hồ còn có chút chưa đã thèm, bất quá vẫn là yêu cầu đơn giản nghỉ ngơi một cái trước mắt. Trở lại trên ngọn núi, Phục Nhan liền cố ý gọi tới dịch đồ cùng lưu bội, làm hai người đối dư lại 7 tên đệ tử dặn dò một phen. Nếu là gặp gỡ thiên cơ các đệ tử, có thể đánh tác đánh, đánh không lại liền không cần chết chống. Chưa chừng sẽ có người âm thầm đau hạ sát thủ. Chờ hai người đi xuống sau, Bạch Nguyệt Ly liền tiến lên đã đi tới, dối tay cầm Phục Nhan bàn tay, nói, chỉ là yêu cầu để phòng một chút liền hảo, đảo cũng không cần quá mức lo lắng. Sắc thật như thế, loại này đại lục thịnh thế tỷ thí, có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, giống nhau sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Ơn! Phục Nhan gật gật đầu, lại nói. Ta chính là làm cho bọn họ ở lâu cái tâm nhãn mà thôi. Nàng tự nhiên là không sợ thiên cơ các Nghỉ ngơi một ngày trước mắt mà qua, sáng sớm hôm sau vân nỉ đại thượng lại lần nữa trở nên náo nhiệt phi phạm, cũng như trước mấy ngày biển người tấp ngập. Đấu vòng loại tiếp tục tiến hành chung. Tựa hồ ở đây tất cả mọi người chưa từng đoán trước đến, trận này mới vừa bắt đầu không bao lâu, liền có một vị hiên viên thị đệ tử nhanh chóng ở trong đám người trổ hết tài năng, đối phương tuy nói tu vi chỉ có hợp đạo hậu kỳ. Chính là bày ra ra tới thực lực đã thẳng bức hóa hư kỳ. Mới vừa vừa lên tràng, liền nhẹ nhàng thắng được đối thủ, một trận chiến này tuy nói kết thúc thực mau, lại cũng làm mọi người xem kinh ngạc cảm thán không thôi. Càng la bị người coi là hợp đạo kỳ trung tuyển thủ hạt giống. Tuyển thủ hạt giống là mọi người đối với có hy vọng đoạt được, chính đại thế lực đệ tử trung tiền 10 danh một cái cách nói, có thể nói kế tiếp chiến đấu, mọi người đều sẽ thời khắc chú ý đối phương. Phần 343 Đối với này đó, Phục nhan lại là không có để ý, trận chung kết tiền 10 danh, nàng biết lấy xương hoa cung đệ tử thực lực, rõ ràng không có khả năng, thật cũng không phải nàng tự coi nhẹ mình, các nàng đệ tử trung sắc thật không có mắt sáng yêu nghiệt hình thiên tài, chỉ cần có người có thể xâm nhập trận chung kết là được. Bất quá, hóa hư kỳ cùng đại thừa kỳ tỷ thí, lại là yêu cầu tận lực lấy được hảo thành tích. Đang ở suy nghĩ gian, hóa hư kỳ tỉ thí bên này rốt cuộc đến phiên minh hy, lần đầu tiên đối mặt như thế đại hình tỷ thí. Minh Hy tức khắc lại bắt đầu khẩn trương đi lên. Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn đối phương nói, không cần lo lắng, nam đầu xà thực lực có thể so với đại thừa kỳ cao thủ, hóa hư kỳ trung cơ bản sẽ không có người sẽ là các ngươi đối thủ. Dứt lời, Minh Hy lúc này mới thật sâu hít một hơi, thật mạnh gật gật đầu, ân, cung chủ yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Nói xong, Minh Hy lại đầy mặt tin tưởng vững chắc cùng những người khác nắm tay, lấy kỳ chính mình đầy ngập tin tưởng. Lúc này mới xoay người rời đi con dối thuyền, bất quá là chấp mắt công phu, thân ảnh của nàng cũng đã dừng ở tỉ thí trên đài. Cho dù Minh Hy tâm tính quá mức với đơn thuần, nam đầu xa lại là có chính mình tâm tính, đối với nàng tỉ thí, kỳ thật phục nhan cũng không nhiều lự. To như vậy tỉ thí trên đài, Minh Hy đối thủ cũng đi rồi đi lên, là đông vực đông thang giáo một vị đệ tử, tên là Đồng Phương Tế Nguyệt, tu vi lại là chỉ có hóa hư hậu kỳ. Đối với xương hoa cung cái này hàng không ra tới nhất phẩm tông môn thế lực thật không ít người tu tiên đều là ôm một bộ tò mò tâm thái, đúng là như thế, các nàng tỉ thí thông thường cũng sẽ hấp dẫn không ít lực chú ý. Nhìn trên đài minh hy chỉ có hóa hư lúc đầu tu vi, không chỉ có là đối diện đồng phương tế nguyệt đầy mặt kinh ngạc, ngay cả nhìn qua mọi người, cũng là sôi nổi lộ ra đầy mặt ngạc nhiên. Làm hóa hư lúc đầu người lên đài. Sương hoa cung là thật sự không ai sao. Quả nhiên là hưởng có này biểu mặt tôi cũng chính là bởi vì có chuyển thế trùng tu tiên nhân đã trở lại. Sương Hoa cung mới có thể đứng ở chỗ này. Đối với mọi nơi nghị luận thành, tự nhiên là không có người sẽ chú ý, tỷ thí trên đài Minh hy ngước mắt nhìn chính mình đối thủ, âm thầm đánh giá một phen, lúc này mới thoáng tận lực thả lỏng lại. "Tiểu muội muội, người bao lớn rồi?" Đông Phương Tế Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương tuổi không lớn, lại có thể đột phá đến hóa hư kỳ, đích sát xem như nhất đẳng nhất thiên tài thiếu nữ. Bất quá đối với tỷ thí thắng lợi, Đông Phương Tế Nguyệt lại là đã năm chắc thắng lợi, nàng ngước mắt nhìn đối diện Minh Hi. Không sao cả cười cười, tiếp tục nói, ngươi là đánh không lại tỉ tỉ, vẫn là chính mình nhận thua hảo, đau kiếm không có mắt, như vậy cũng liền không cần bị thương. Ngay vậy, bên này Minh Hy nhưng thật ra phi thường nghiêm túc lắp đầu, kiên định cự tuyệt nói, không thể nhận thua, ta muốn thắng. Phúc, nhìn Minh Hy vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đông phương tế nguyệt trong lúc nhất thời nhưng thật ra không nhịn xuống, trực tiếp bật cười. Bất quá cũng may nàng biết đây là ở tỷ thí trên đài, thực mau lại liễm đi ý cười, một lần nữa nhìn chầm chầm đối phương nói. Hảo đi, vậy bắt đầu đi. Theo tín hiệu tiếng văng lên, Minh Hy nháy mắt ngưng thần, ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đối diện Đông Phương Tế Nguyệt còn lại là nhanh chóng dôi tay, cầm lấy cuốn quanh ở chính mình bên hông nhuận kiếm. Nếu ngươi không muốn nhận thua, trước nói Hảo, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Đông Phương Tế Nguyệt nhìn Minh Hy, gắt gao nằm chính mình nhuận kiếm nói. Cứ việc nàng có chút không nghĩ đánh, bất quá nếu thật sự bắt đầu rồi, là một cái người tu tiên, Đông Phương Tế Nguyệt cũng không có phóng thủy ý tưởng Nhưng là nàng đã làm tốt nhanh trong kết thúc chiến đấu chuẩn bị suy nghĩ gian liền thấy Đông phương tế Nguyệt thần sắc nhất định trong cơ thể chân Nguyên nhanh chóng nổ tung nàng cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ ngáy mắt giống như rắn nước giống nhau nắm nhuyễn kiếm liền công lại đây trong phút chốc Minh Hy liền rõ ràng cảm nhận được một loại cường đại linh lực uy áp vốn dĩ nàng còn tính toán chính mình ra tay trước quá hai chiều hiện giờ xem ra rõ ràng không có khả năng đối phương vừa lên tới tựa hồ liền tưởng kết thúc chiến đấu ý thức được cái này Minh Hy không có lại do dự, vội vàng dơ tay đem năm đầu xả phong ra. Bá. Nên diện đánh tới Đông Phương Tế Nguyệt, chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo thật lớn hắc ảnh. Tiếp theo ngay sau đó nàng nguyên kiếm, lại là trực tiếp đụng phải một cái phi thường cưng rắn thân thể thượng, đã xảy ra tranh một tiếng. Hơi hơi một đốn, chờ nàng lại lần nữa ngước mắt thời điểm, ánh vào mi mắt lại là năm cái đầu, chúng nó no chính lạnh lùng nhìn chầm chầm chính mình, trong miệng càng là nhợt nhạt phun lưới rán. Tê, tê Đông Phương Tế Nguyệt. Chẳng lẽ là nàng công kích phương thức không đúng, như thế nào đột nhiên nhiều ra một đầu thật lớn năm đầu xà. Chỉ là nàng đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì năm đầu xà đã là một cái cái đuôi quăng lại đây, đông phương tế nguyệt cơ hồ là phản xạ có điều kiện vội vàng dơ tay, bất quá lại vẫn là bị quét ngang bay đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng, thật mạnh ngã ở tỉ thí đài bên cạnh chỗ. Một màn này, cũng là kinh động sở hữu chú ý tới bên này người. Mọi người! Là ta hoa mắt sao? Cái này tiểu cô nương cư nhiên dưỡng một cái năm đầu xà, năm đầu xà trời sinh tính hung tàn vô cùng, sao có thể trở thành linh sủng. Ta cũng có chút không phục hồi tinh thần lại, này xương hoa cung nhiều như vậy thần nhân sao, trước có con dối sau có năm đầu xà, cũng thật là đáng sợ đi. tỷ thí trên đài đông phương tế nguyệt rốt cuộc một lần nữa bỏ lên, nàng ngước mắt nhìn chầm chầm đối diện minh hy, chỉ cảm thấy chính mình phản phất bị đánh đòn cảnh cáo, đối phương lại là có loại này át chủ bài. Nàng vừa mới còn tưởng rằng chính mình có thể trong vòng nhất chiêu kết thúc chiến đấu. Hiện giờ xem ra đảo cũng không sai, chỉ là kết thúc chiến đấu lại thành đối phương, bất quá đối thượng một con có thể so với đại thừa kỳ năm đầu xả nàng thua đảo cũng không mất mặt. Không cần so, ta nhận thua. Đông phương tế nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Không có biện pháp, cứ việc nàng có át trù bài, đối thượng hóa hư kỳ đại viên mãn cũng có thể dây rùa một phen, nhưng là đối thượng năm đầu xả hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian. Nàng cũng hảo tỉnh điểm sức lực đối mặt kế tiếp đối thủ Đối phương thực dứt khoát nhận thua Đây là Minh Hy không nghĩ tới Sau khi nghe xong không khỏi tràn đầy kinh ngạc Nhìn chầm chầm đối phương xoay người rời đi bóng dáng Liền Mặc kệ như thế nào Nàng thật sự thắng Ý thức được cái này Minh Hy tức khắc cũng bất chấp nghi hoặc Đầy mặt đều tràn đầy thắng lợi vui sướng Giữa không trung sương hoa cung mọi người Nhìn trận này hí kịch tính tỉ thí Đều là có chút buồn cười Bất quá còn là phi cao hứng Phục nhăn hãy còn thu hồi chính mình tâm mắt, ánh mắt lại là rừng ở vân nỉ đại thượng, hợp đạo kỳ cùng hóa hư kỳ chi gian đấu vòng loại đều mau bắt đầu tiếp cận kết thúc, đại thừa kỳ gian tỉ thí phòng trừng cũng muốn bắt đầu rút thăm. Nàng, thức mau cũng muốn sẽ lên sân khấu. Cảng tạ ở 202109282203420210929220548 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tưởng cung lạc thần ngủ bốn cái. Đoạt bảo tiểu mộ, một đời hồng trần, ỉm tợ lộ vơ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 52848474109 bình, tiểu chỉ vị 60 bình, Ngộng tìm thuyền 22 bình, một đời hồng trần, tranh tâm 20 bình, 32403585 bình, cố tham tư, 220764824 bình, nguyệt chi lang tinh, ai một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 285 chương 285 Minh Huy đoạt được thắng lợi, tức là ngoài ý liệu cũng là dự kiến bên trong. Dưới đài đại bộ phận người xem đều là đồng dạng có chút trận mắt há hốc mồm, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được trận này tỷ thí sẽ kết thúc nhanh như vậy, chính là chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, lại cũng không ai khinh thường trực tiếp nhận thua Đông Phương tế Nguyệt. Rốt cuộc, đối thượng một đầu thành niên năm đầu sả, hóa hư kỳ thực lực căn bản vô pháp đánh, đổi bọn họ bất luận cái gì một người đi lên, phòng trừng đều sẽ không lựa chọn lãng phí thời gian, lấy trứng gà chạm vào cục đá. Đúng là không cần thiết, trừ phi trong tay bọn họ cũng có thể lấy ra một con thực lực tương đương linh thú tới, hoặc là có thể có được lấy hóa hư kỳ tu vi, vượt cấp đánh chết đại thừa kỳ cao thủ thực lực. Hiển nhiên, loại này yêu nghiệt hình thiên tài, vẫn là thiếu chi lại thiếu. Tỉ thí trên đài minh hy, còn ở vào tháng tỷ thí hương phân trùng một chương còn hiện non nớt khuôn mặt thượng, sở hữu cảm xúc rõ ràng có thể thấy được, không có nửa phần che giấu dấu vết. Thật tốt quá, ta thắng. Minh Hy tự nhiên không rảnh lo những người khác ánh mắt, nàng hãy còn từ năm đầu thân rắn sơ đứng dậy, vui sướng dôi tay sờ sờ người sau thân thể. Minh Hy, đều là người công lao. Đối mặt Minh Hy, năm đầu xả vừa mới trong mắt lệ khí hoàn toàn không thấy, năm cái đầu liền như vậy ôn hòa, rũ mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ. Bất quá thực mau, Minh Hy suy nghĩ rốt cuộc trở về lùng nàng vội vàng dôi tay đem năm đầu xà một lần nữa thu hồi, lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi tỉ thí đài, chỉ thấy nàng thân hình vừa động. Không đến một lát công phu, đã là trở xuống sương hoa cung trên thuyền. Cùng lúc đó, bốn phía người tu tiên nhóm tầm mắt, cũng không khỏi sôi nổi thuận thế nhìn lại đây. Đây mới là hôm nay lớn nhất hát ma A. Cũng không phải là, cái này kêu Minh Hy nữ tử, phòng chừng đã xem như hóa hư kỳ trung tuyển thủ hẳn giống, bằng vào một con năm đầu xả đi đến cuối cùng căn bản chính là không hề trì hoãn. Minh Hy tự nhiên không biết, chính mình đã bị mọi người nhận định thành tuyển thủ hạt giống. Bên này nàng vừa ra hồi trên thuyền, Dịch đô một đám người liền xuống tới, mồm năm miệng mười khen nói, Minh Hy, ngươi thật lợi hại, nhất định có thể bắt lấy hóa hư kỳ đại bị đệ nhất danh. Không không không lời này nghe Minh Hy một cái giật mình, vội vàng có chút không do nguyên do nói, ta có thể đi vào trận chung kết thì tốt rồi, lần này cũng là ta tương đối may mắn. Nghe vậy, mọi người đều là có chút buồn cười, sôi nổi cười ha hả. Phục nhan ghé mắt nhìn mọi người vui mừng bộ dáng, sáng ngời trong con ngươi cũng nhanh chóng hiện lên một tia ánh sáng. Bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, thực mau liền lại thu hồi chính mình tầm mắt. Kế tiếp không bao lâu, lưu bội cũng lên sân khấu. Làm lưu tiêu văn ngồi xuống đệ tử, lưu bội thiên tư cũng là không dung khinh thường, được đối phương chân chuyển sau, hiện giờ thực lực cũng đồng dạng đột phá tới rồi hóa hư kỳ đại viên mãn. Lúc sau tỉ thí cũng là càng ngày càng xuất sắc, xem mọi người đều là có chút muốn ngừng mà không được. Bất quá thời gian luôn là quá khứ thực mau, trong chấp mắt lại là đi qua gần 10 ngày thời gian. Vân Nghỉ Đại Thượng đấu vòng loại cũng rốt cuộc đều có rồi kết quả. Chính như Phục Nhan Sở Liệu, Sương Hoa Cung bình thường 10 vị đệ tử chung, gần là đấu vòng loại thời gian, cũng đã xác định bị đào thải 5 người, suốt một nửa, kế tiếp tỉ thí sẽ càng thêm kịch liệt, phía trước phòng đoán có 2 người có thể tiến vào trận chung kết ý tưởng, hiện giờ xem ra lại là thực huyền. Đối với hợp đạo kỳ đệ tử thực lực, Sương Hoa Cung cũng là bởi vì này bị người nghị luận không ít, rốt cuộc các nàng biểu hiện ra ngoài đệ tử thực lực. Sắc thật còn không đạt được chân chính nhất phẩm tông môn thực lực, chỉ sợ còn so không được một ít đứng đầu nhị phẩm tông môn thế ra. Bất quá hóa hư kỳ đấu vòng loại đại bị trung, xương hoa cung 5 người trung, lại là gần chỉ bị đào thải một người, đây là khác tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến. Hơn nữa Minh Hy càng là bị cam chịu vì lần này tiên môn đại điển trung tuyển thủ hạng giống, trong lúc nhất thời thành công làm xương hoa cung được đến không ít chú ý, nàng tam tràng tỉ thí đều là bằng mau tốc độ kết thúc chiến đấu. Xem mọi người không khỏi âm thầm liễu lưới. Theo hợp đạo kỳ cùng hóa hư kỳ chi gian đấu vòng loại đại bị rơi xuống màn tre, đại thừa kỳ cao thủ gian tỉ thí, cũng rốt cuộc ở vạn chúng chờ mong chung, nên đón vòng thứ nhất. Bởi vì đại thừa kỳ người tu tiên nhân số thiếu duyên cớ, cũng không có thiết hạ cái gì đấu vòng loại cùng vòng đào thải, mà là đem tỉ thí tổng cộng chia làm tam đại luân, kỳ thật thoạt nhìn cũng cũng không có quá lớn khác biệt. Sở hữu thế lực cùng nhau nghỉ ngơi mấy ngày sau, rút thăm chính thức bắt đầu. Phục Nhan mang theo phùng nam tu cùng kỳ hiển, cùng đi vân nỉ đài, nàng thân là Sương Hoa Cung một cung chi chủ, thân phận tự nhiên đã sớm bị ở đây mọi người đều nghe xong đi, bốn phía mọi người không khỏi sôi nổi tò mò đem ánh mắt rừng ở Phục Nhan trên người, trong tối ngoài sáng đều là ở tinh tế đánh giá cái gì. Sương Hoa Cung là thật sự không ai sao. Tiên môn đại điển cung chủ tự mình lên sân khấu, này vẫn là ta đã thấy đầu một hồi, thực sự có chút hiếm lạ. Hiếm lạ chẳng lẽ không phải Sương Hoa Cung rõ ràng có 3 vị chuyển thế trùng tu tiên nhân. Hiện giờ cung chủ chi vị lại là từ một người bình thường đại thừa kỳ ngồi trên, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Đối với một chúng người tu tiên nghị luận thành, trên đài Phục Nhan cũng không có cố ý đi chú ý, mặt trên đại thừa kỳ các cao thủ, lẫn nhau chi gian đều khả năng trở thành đối thủ, cho nhau đánh giá đảo cũng là thật bình thường bất quá Người khác dư quăng nhìn về phía chính mình khi, Phục Nhan cũng đồng dạng ngước mắt nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, không biết vì sao, nàng ánh mắt đống nhiên liền đụng phải nam chủ phương vũ tầm mắt phần 344. Trong phút chốc, hai người đều là một đốn. Phục Nhan vốn dĩ không có để ý quá nhiều, rốt cuộc từ thay đổi Bạch Nguyệt Ly cốt chuyện sau, nàng từ trước đến nay sẽ không đi quá chú ý nam chủ Phương Vũ sự tình, nàng tham gia lần này tiên môn đại điển, chỉ là vì phát triển Sương Hoa cung mà thôi, cùng đối phương cũng không hề quan hệ. Bất quá giờ này khắc này, nhìn đối phương thân ảnh, Phục Nhan lại bỗng nhiên nghĩ tới lần trước các nàng hai người ở núi lửa ngầm luôn nữ. Có lẽ lúc này, mặc kệ cô ý vẫn là vô tình. Các nàng hai người xác thật muốn chân chính đối thượng. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan lại lần nữa một lần nữa hoàn hồn, nàng không giấu vết thu hồi sở hưu ánh mắt, cũng không từng nghĩ nhiều, nàng xác thật không thèm để ý cùng nam chủ có thể hay không đối thượng, Phục Nhan đứng ở chỗ này, là vì tận lực phát triển khởi sương hoa cung. Nàng không thèm để ý bất luận kẻ nào, cũng không sợ bất luận kẻ nào. Vẫn nghĩ đài thượng mọi người cũng không có cái khác ngôn ngữ, thực mau đó là từng người dối tay bắt đầu rút thăm, không đến một lát thời gian. Liền đến phiên Sương Hoa cùng ba người. Phục Nhan tự nhiên là dẫn đầu tiến lên dối tay, từ giữa rút ra chính mình đệ nhất vị đối thủ. Số 12. Ngay sau đó một bên kỷ hiển cùng Phùng Nam Tu đồng dạng nhanh chóng tiến lên, rút ra chính mình dạy số. Rút thăm xong, ba người lúc này mới một lần nữa về tới Sương Hoa cùng con dối trên thuyền. Một bên Bạch Nguyệt Ly thấy, không khỏi nhấc chân đã đi tới. Nàng nhìn đối phương, trực tiếp dôi tay đem một cái màu bạc trâu liên mang ở Phục Nhan trên cổ. Đây là... Phục Nhan tuy là có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có nhúc ních, phi thường ngoan ngoan tùy ý Bạch Nguyệt Ly thế chính mình mang lên. Phủ vừa lên thân, Phục Nhan liền đã nhận ra một cổ phi thường nhu hòa lực lượng từ châu liên thượng chuyển đến, vừa thấy liền không phải bình thường đồ vật. Xác nhận không thành vấn đề sau, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới thu hồi tay, ngước mắt đối thượng Phục Nhan nghi hoặc tầm mắt, chậm rãi ra tiếng giải thích nói, không có gì, chính là một kiện bình thường phòng ngự linh khí, có thể giúp ngươi chặn lại một chút lực lượng đánh sâu vào. Ngay vậy Phục nhan tự nhiên là nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc không khỏi lộ ra một cái sán lạn tươi cười, ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, ánh mắt tựa hồ càng sáng, cảm ơn sư tỷ Nếu là những người khác, phòng chừng sẽ cho rằng Bạch Nguyệt Ly cái này hành vi là không tin thực lực của chính mình biểu hiện, bất quá Phục nhan tự nhiên sẽ không như vậy tưởng, nàng chỉ cảm thấy một trận dòng nước gấm từ trái tim đi ngang qua. Tiểu tâm một ít, Bạch Nguyệt Ly mỗi lần đối thượng Phục nhan loại này ánh mắt, nàng đều cảm thấy chính mình có chút tao không được tức khác không tự giác dịch khai chính mình tầm mắt, tiếp tục dặn dò cuối cùng một câu. Kỳ thật cũng không dùng lo lắng, gần nhất Phục Nhan thực lực vốn là đã đạt tới đại thừa kỳ đỉnh núi, ngay cả phi thăng đều chỉ còn lại có một cái cơ hội, thứ hai Phục Nhan tâm tính, cũng không phải cái loại này dễ dàng xúc động người. Bình thường tới nói, phòng chừng đều sẽ không gặp gỡ cái gì quá lớn vấn đề. Nhìn trước mặt bóng người, Phục Nhan chỉ cảm thấy giống như có một cọng lông vũ, chính nhẹ nhàng ở chính mình trái tim thượng đào qua, ngứa, tê, tê dại, dại. Làm người nhịn không được muốn tiến lên. Cũng may, Phục Nhan vẫn là tồn tại lý trí, nàng khẳng định sẽ không tại đây loại thời điểm. Một phen ôm lấy Bạch Nguyệt Ly hôn lên đi. Bất quá cũng không sao, về sau cơ hội có rất nhiều, Phục Nhan tưởng. Thấy Phục Nhan Hảo nửa ngày cũng chưa nói chuyện, Bạch Nguyệt Ly tất nhiên là không biết đối phương suy nghĩ cái gì, chỉ là mở miệng lại nói, Hảo, đi trước chuẩn bị săn sàng đi. Ấn. Phục Nhan lúc này mới thấp thấp lên tiếng. Đại thừa kỳ tỉ thí là phi thường tiêu hao thời gian. Một hồi xuống dưới dùng tới nửa ngày thời gian, đều xem như thực bình thường, nếu là gặp gỡ cho nhau rằng có không dưới đối thủ, đánh thượng một ngày một đêm cũng không phải không có khả năng. Đúng là bởi vì như thế, đại thừa kỳ vòng thứ nhất tỷ thí, đồng thời gần chỉ có 5 tổ mà thôi, hợp đạo kỳ cùng hóa hư kỳ người tu tiên, còn lại là sấn này hảo hảo nghỉ ngơi khôi phục một phen, lúc sau lại tiếp tục tiến hành tiếp theo tràng vòng đào thải. Trận đấu 5 tổ, nhưng thật ra không có phục nhan thân ảnh. Bất quá một bên Phùng Nam Tu lại là lên sân khấu, hơn nữa đối thủ cư nhiên lại là thiên cơ các người, thực lực của đối phương rõ ràng so Phùng Nam Tu nhiều trải qua một lần thiên kiếp, kết quả kỳ thật đã rõ ràng. Là hắn. Trên thuyền bỗng nhiên vang lên Thủy Lưu Thanh Thanh âm. Minh Hy cùng dịch đồ bọn họ một đốn, không khỏi nhìn về phía Thủy Lưu Thanh, sôi nổi mang theo nghi hoặc hỏi, Thủy tỷ tỷ ngươi nhận thức hắn. thấy vậy, Phục Nhan lại là đột nhiên liền ý thức được cái gì, nếu là nàng không co suy đoan nói. Trong sân vị kia thiên cơ các đệ tử, hẳn là chính là phía trước ở Thủy Lưu Thanh trên người lưu lại truy tung dấu vết người. Sắc thật không tồi, Phùng Nam Tu đối thủ, đúng là lần trước cùng Đỗ Văn Hùng cùng nhau vị kia đại thừa kỳ cao thủ hàn thống. Chỉ là liếc mắt một cái, Thủy Lưu Thanh liền nhận ra đối phương. Thực xin lỗi công chủ, bởi vì ta, khả năng cấp xương hoa cùng đưa tới phiền toái Thủy Lưu Thanh ngước mắt nhìn Phục Nhan, thần sắc có chút ấy nấy, rốt cuộc nàng vừa mới đem Đô Văn Hùng đánh nửa chết nửa chết sống Hàn thống nhất định sẽ lấy vùng Nam Tu hết giận. Phục Nhan ánh mắt đột nhiên dừng ở nơi xa tỉ thí trên đài, hảo nửa ngày mới mở miệng nói, không cần suy nghĩ nhiều, cho dù không có Đô Văn Hùng ở phía trước, Phùng Phong chủ trận này tỉ thí cũng không hảo đánh. Lời này đảo cũng không tồi, Phùng Nam Tu kỳ thật đột phá đến Đại Thừa Kỳ mới bất quá là mười mấy năm mà thôi, thực lực đối với trong sân đa số Đại Thừa Kỳ tới nói, muốn nhược thượng rất nhiều, vô luận đối thượng phương nào thế lực, đều rất khó lấy được thắng lợi. vì thế Phía trước Phục Nhan từng cố ý dặn do quá hắn, tận lực liền hảo, ngàn bạn không cần nghẹn một hơi chết căng, bằng không người dễ dàng sẽ bị người so ngược. Khắp nơi thế lực tồn tại đều là cho nhau cạnh tranh quan hệ, liền tính không có thiên cơ các hàn thống, cũng sẽ có cái khác thế lực hàn thống. Phùng Nam Tu nếu muốn đại biểu Sương Hoa cung lên sân khấu, liền sẽ gặp phải áp bách. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng, Phục Nhan nói hắn có thể nghe đi vào, không cần như vậy quá mức với tranh cường hào thắng. Đúng vậy, kế tiếp còn có vòng đảo thải cùng trận chung kết. Tuyệt tỷ tỉ, tỉ ngàn vạn không cần tự trách. Một bên Minh nghe xong, cũng không khỏi khuyên giải nói. Thủy Lưu thanh dừng một chút, không có nói nương ngữ, mà là nhìn về phía nơi xa tử thí. Năm cái tiểu tổ tử thí đã chính thức bắt đầu rồi, quả nhiên không ngoài sở liệu, đối diện hàn thống vừa lên tới liền không có bất luận cái gì lưu thủ, thẳng tắp hướng tới Phùng Nam tu giết qua đi. Cứ việc Phùng Nam tu thực lực không địch lại đối phương, bất quá hắn xác thật là một vị hàng thật giá thật đại thừa kỳ, cho dù thật thương thật đạn đánh lên tới cũng không phải toàn bộ hành trình bị áp chết. chỉ là mấy chục chiêu sau, hai người trên lệch nháy mắt hoàn toàn bại lộ. Hàn thống xuống tay giống như Đỗ Văn Hùng đối phó Thủy Lưu Thanh giống nhau, cơ hồ chiêu chiêu chí mệnh, tựa hồ thời khắc chuẩn bị đem đối phương đè ở trên mặt đất đánh, như thế thường xuyên công kích hạ, Phùng Nam tu rốt cuộc khiêng không được, ngạnh sinh sinh thừa nhận một kích. Theo máu tươi phun ra, ngàn cân treo sợi tóc hết sức, Phùng Nam tu lại đột nhiên trực tiếp nhận thua, này lệnh Hàn thống ánh mắt tức khắc gầm trầm lên, rõ ràng phi thường khó chịu. Phùng Nam tu không nốc, hơn nữa Phục Nhan đề điểm quá, hắn cho dù không phục lắm muốn tiếp tục đánh cái thượng trăm chiêu, nhưng là hắn mặt sau còn có tỉ thí, lúc này lãng phí toàn bộ thực lực cũng không có thắng hy vọng, xác thật hẳn là lấy đại cục làm trọng. Trở lại trên tuyến sau, Phục Nhan không khỏi ngước mắt nhìn hắn gật gật đầu, không cần nản lòng, kế tiếp còn có hai chàng tỉ thí. Cung chủ yên tâm, ta nhất định làm hết sức. Phùng Nam vực nhìn Phục Nhan, nghiêm túc ra tiếng bảo đảm nói. Bởi vì Phùng Nam tu nhận thua quyết đoán. Bọn họ tỷ thí tự nhiên là cái thứ nhất kết thúc, cái khác tổ như cũ đánh lửa nóng, xem mọi nơi mọi người nháy mắt thời gian đều không muốn lãng phí, một bên nghị luận sôi nổi cảm khái và ngàn, một bên kích động gieo họ. Đã nhiều ngày vân nỉ đại thượng, người tu tiên giàn tiếng hoan hô là tối cao. Thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, Phục Nhan rốt cuộc muốn lên sân khấu. Phục Nhan đệ nhất vị đối thủ, thế nhưng là Tây vực Phật Môn đệ tử, tu vi hẳn là mới vượt qua lần thứ hai thiên kiếp không lâu, tên là Cổ Di. Tây vực Phật Lamôn, xem như trên đại lục nổi tiếng nhất bên ngoài Phật Tu Tông Môn, ngồi xuống đệ tử đều là thân khoác lụa hồng sắc áo cả xa hòa thượng, bọn họ tu luyện Phật Pháp kinh Phật lực lượng phi thường củng bố. Không thể không nói, tứ đại vực chung chỉ còn lại có Tây vực Phục Nhan chưa từng đi qua, này vẫn là nàng đầu một hồi gặp gỡ Phật tu người Tu Tiên, đồn đãi nghe xong không ít, lúc này nhìn đối diện cổ Di, không khỏi dối tay gắt gao nắm chuối kiếm, ánh mắt hiện lên một tia nóng lòng muốn thử. A di Đà Phật Chỉ thấy đối diện cổ di chắp tay trước ngực, ngước mắt lẳng lặng nhìn chầm chầm trước mắt Phục Nhan, môi mỏng mấp máy, tức là luật bản, điểm đến mới thôi liền hảo, còn thỉnh thí chủ không tiếp chỉ giáo. Lời này nói rất là khách khí, bất quá Phục Nhan lại rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người chiến ý, nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dơ tay chấp kiếm tùy ý nói, thỉnh. Dứt lời, liền thấy cổ di ánh mắt nháy mắt trở nên kiên nghị, hắn nắm trong tay Phật Châu, đáng sợ chân nguyên lực lượng trận từ trong thân thể bùng nổ mà ra Phục nhăn thấy, tất nhiên là không có chút nào lùi bước, nàng không có bất luận cái gì chần trở, trực tiếp dẫn đầu khởi xướng công kích. Bế quan nhiều năm như vậy, Phục nhan vẫn là lần đầu tiên hoàn toàn bông ra sở hữu lực lượng, rốt cuộc phía trước cùng Lư tiêu văn luận bàn đều là lấy lĩnh ngộ là chủ. Lúc đó không có bất luận cái gì ước thúc, Phục nhan tùy tay vừa động, đầy trời kiếm ý nháy mắt hướng tới cổ di treo cổ mà đi. Ngay sau đó, cổ di lại là không chút hoang mang trực tiếp phủi tay đem chính mình trên người áo cả xa ném đi ra ngoài. Xuân sao một chút, mặt trên tản ra một trận kim quang, phi thường ổn định trận Phục Nhan kiếm ý. Không hề nghi ngờ, cái này áo cả xa là một kiện không bình thường linh khí. Phục Nhan cũng không ngoài ý muốn, nàng lại lần nữa nhảy dựng lên ngừng ở giữa không trung, dơ tay ở tình túc kiếm trước mặt một họa, bốn phía không khí trận bắt đầu giảm xuống, trực tiếp mở ra chính mình kiếm vực. Bá! Bá! Cùng lúc đó, giữa không trung đông nhiên ngưng tụ khởi mấy chục đem băng kiếm, sau đó thẳng tắp hướng tới phía dưới cổ di nổ bắn ra mà đi. Áo cả xa còn ở phóng kim quang ngăn cản, chỉ là lần này lại là có chút đông đưa. Cổ Di thấy, trong thần sắc hiện lên một tia ngoài ý muốn, bất quá hắn như cũ phi thường thuần thuộc giơ tay, nhanh chóng đem mãnh liệt chân nguyên lực lượng đánh ra chống đỡ. Phục Nhan ánh mắt một ngừng, trong tay không khỏi lại lần nữa tăng lớn lực đạo, từng đạo băng kiếm đột nhiên công kích mãnh liệt đi xuống. Soạt. Trong nháy mắt, liền thấy kim sắc quang mang áo cả sa thượng tức khắc nhấp nhoáng một trận hỏa hoa, phản phất tùy thời đều sẽ bị Phục Nhan công kích đâm thủng giống nhau. Trong khoảnh khắc, cổ di bình tĩnh thần sắc không khỏi chậm rãi cho to Bất quá hắn cũng không có bởi vậy hoàn thần Mà là nhanh chóng thân hình vừa động Lập tức dôi tay đem không chung áo cả xa túng hồi Bất quá là một cái xoay người công phu Áo cả xa đã một lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì khoác ở hắn trên người Cùng thời gian, cổ di nhảy dựng lên Ngừng ở cùng phục nhan tương đương độ cao chỗ Đột nhiên một câu á di đạp Phật Sau đó chắp tay trước ngực Ông Long Trong nấy mắt chỉ thấy cổ di trên người bỗng nhiên lập lệ khởi từng đạo kim sắt chú ngữ, tựa hồ không có một chút do dự, sôi nổi giống như hạt mưa giống nhau kịch liệt hướng tới Phục Nhan tạp lại đây. Cảm nhận được bốn phía chuyển đến áp bách, Phục Nhan nhanh chóng lại lần nữa dơ tay dựng lên, phía sau thất huyền kiếm trận khởi, Thừa Vạn đem dặm dặm bóng kiếm đồng thời kịch liệt nổ bắn ra đi ra ngoài, thẳng tóc đón nhận từng đạo kim sắt chú ngữ. Trong phút chốc, toàn bộ tỉ thí trên đài đều vang lên một trận ầm ầm lực lượng va chạm. Nay đô một màn. Thành công hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, tức khắc không khỏi sôi nổi phát ra cảm thắng thanh. Bất quá đối với bên ngoài như thế nào, trong sân hai người tự nhiên không ai để ý, hai người lực lượng nhanh chóng ở giữa không chung rằng co không dưới, trường hợp thoạt nhìn càng là một mảnh hỗn loạn. Thất huyền kiếm trận như cũ liên tục bùng nổ mà ra, một mảnh bóng kiếm chung, phục nhan ánh mắt đột nhiên tỏa định cổ di thân ảnh, dây tiếp theo liền thấy nàng trực tiếp tung ra tinh túc kiếm, dối tay hư không một chút. 3. Chỉ một thoáng liền thấy Tinh Túc kiếm mang theo một khẩu ngập trời lực lượng, trực tiếp lao nhanh đi ra ngoài. Thẳng tắp thứ hướng về phía Cổ Di thân ảnh. Cổ Di trên người chú ngữ không khỏi tối sầm vài phần, mắt thấy đột nhiên nên diện mà đến nhất kiếm, hắn không thể không trở tay đẩy, cái tấn gắt gao mà ngăn trở Tinh Túc kiếm, nhưng mà thiếu lực lượng chống đỡ, chú ngữ rõ ràng không địch lại kiếm trận. Không hề ngoài ý muốn, Cổ Di trực tiếp bị đánh hạ ở trên đài, trên người hơi thở cũng có chút hư động. Ngước mắt nhìn giữa không trung phục nhan, Cổ di không khỏi thật sâu hô một hơi, đột nhiên đem trong tay Phật Châu dương lên, kế tiếp cả người đột nhiên lo chính mình ở tỉ thí trên đài đả tọa xuống dưới. Chỉ thấy hắn một lần nữa chắp tay trước ngực, nhắm mắt nhắc mãi một đống khó hiểu kinh văn. Phục nhan một đốn, nhìn chầm chầm bay lên tới Phật Châu, theo một trận quang mang hiện lên, này xuyến Phật Châu thế nhưng nháy mắt biến thành vô cùng thật lớn, trong chấp mắt đã là phân tán ở chung quanh, đem nàng vây quanh lên. Từng viên Phật Châu nhanh chóng ở trước mắt chuyển động, Đồng thời một loại vô hình trấn áp chi lực từ bốn phương tám hướng chuyển đến, phản phất muốn đem Phục Nhan vây ở một phương không gian chung. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi khe cười một tiếng, có điểm ý tứ. Thực mau, Phục Nhan lập tức chấp kiếm dựng lên, vội vàng nhất kiếm cường đại mũi kiếm huy đi ra ngoài, chính là ở gặp phải bốn phía Phật châu khi, lại nháy mắt chuyển phát nhanh tan giã hầu như không còn, nàng không có từ bỏ lại là khắp nơi vị đều tới toàn lực nhất kiếm, kết quả như cũ như thế. Phần 345 Trên đài cổ di vẫn là tiếp tục đả tọa niệm kinh, theo hắn thanh âm vang lên, bốn phía Phật châu phát ra quang mang càng là huyến lệ bắt mắt. Phục Nhan tự nhiên minh bạch, kỳ thật chỉ cần đánh gãy cổ di niệm kinh, cái này cục diện tự nhiên sẽ tự sụp đổ, nhưng là nàng lại không có đi xuống ý tưởng, ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía Phật châu, nàng nắm trôi kiếm tay, tức khắc bắt đầu dần dần trở nên trắng. Đột nhiên ngước mắt, Phục Nhan ánh mắt lăng lực như ứng, chỉ thấy nàng trở tay vừa động, thân thể minh ngông chân nguyên hoàn toàn nổ tung nặng cơ hồ không có một chút trần trở, trực tiếp ở giữa không chung dùng ra tinh không kiếm pháp. Frank! Frank! Trong lúc nhất thời, kiếm Quang nổi lên bốn phía, từng đạo khủng bố mũi kiếm tiếp tục nổ tung. Phía dưới cổ Di chỉ cảm thấy trong lòng một ngụm máu tươi thoáng thượng, trực tiếp phun ra đi ra ngoài, kia xuyến Phật Châu đã đứt gãy mở ra, rơi rụng ở chính mình trước mắt trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phục Nhan chấp kiếm thân ảnh vững vàng rơi xuống, ngước mắt nhìn về phía đối phương. A Di Đà Phật! Cổ Di lại lần nữa chắp tay trước ngực, ngước mắt nhìn về phía trước mắt Phục Nhan, thần xác tựa hồ có chút bất đắc dĩ, đa tạ thí chủ chỉ giáo, trận này tỉ thí là bẩn tăng thua. Chê cười. Phục Nhan bình tĩnh chắp tay, lấy kỳ tôn kính. Kết thúc chiến đấu, Phục Nhan lúc này mới xoay người về tới trên thuyền. Cùng lúc đó, đại thừa kỳ chi gian chiến đấu phản phất càng thêm lửa nóng hóa, Phục Nhan thực mau liền thấy Phương Vũ lên sân khấu, hắn vừa lên tới gặp phải đối thủ thế nhưng là hoa linh quốc đại đệ tử Này hai người nhưng đều là trận chung kết người được chọn, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy gặp gỡ Không thể không nói, trận chiến đấu này phi thường xuất sắc, Phục Nhan đồng dạng là từ đầu thấy được đuôi, kết cục tự nhiên là Phương Vũ đạt được thắng lợi, trận này tỷ thí xem mọi người phá lệ tình cảm mãnh liệt mê ngông. Bất quá dù vậy, Phục Nhan như cũ không có quá nhiều ý tưởng. Liên tiếp rằng có mười mấy ngày, đại thừa kỳ vòng thứ nhất tỷ thí mới cuối cùng là kết thúc. Sương hoa cung bên này, Phục Nhan tam tràng thắng liên tiếp. Phi thượng thuận lợi tiến vào tiếp theo luân, kỳ hiển còn lại là thua trận một hồi, bất quá cũng đồng dạng thuận lợi tiến vào tiếp theo luân, chỉ có Phùng Nam Tu bị đào thải xuống dưới. Kết quả này cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, hơn nữa Phùng Nam Tu vẫn là miễn cưỡng thắng một hồi. Đương nhiên, mọi người nhiệt tình còn không có hoàn toàn rút đi thời điểm, Hóa Hư Kỳ cùng hợp đạo kỳ vòng đảo thải cũng nhanh chóng bắt đầu rồi, to như vậy Vân Nghị đại thượng như cũ là chưa từng có náo nhiệt. Trong lúc này, Phục Nhan cùng Kỳ Hiển cũng không có chú ý quá nhiều. Hai người lực chú ý đều đặt ở lúc sau đại thừa kỳ đợt thứ hai thượng, rốt cuộc kế tiếp các nàng muốn gặp phải đối thủ, nhưng đều là sớm đã thanh danh bên ngoài người tu tiên. Suy nghĩ gian, Phục Nhan đông nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt rừng ở hướng về phía chính mình cùng kỳ hiển trên người, nàng một đốn, ngước mắt nhìn qua đi. Lại là vừa lúc đối thượng thiên cơ các hàn thống. Hắn cũng tiến vào đợt thứ hai. Đệ 286 chương 286 Náo nhiệt phi phàm vân nỉ đại thượng, Phục Nhan nhìn thiên cơ các bên kia thân ảnh không khỏi hơi hơi híp híp mắt. Hàn thống tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn phục nhan sẽ nhìn qua, hắn đột nhiên hãy còn gợi lên khỏe môi, thần sắc có chút âm trầm, bất quá thực mau rồi lại là một lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt. Phản phất vừa mới hết thảy, đều bất quá là phục nhan nào giác mà thôi. Đối với hàn thống âm thầm khiêu khích, phục nhan kỳ thật có chút buồn cười, thực lực của hắn kỳ thật đều không nhất định có thể địch quá, phía trước cùng chính mình tỷ thí vị kia Phật tu đệ tử cổ gi, chính mình xác thật không có đem đối phương để ở trong lòng. Vòng thứ nhất trung hàn thống tỷ thí, kỳ thật Phục Nhan cũng tùy ý ngó hai mắt, đối phương có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo luân, nói là vận khí cho phép cũng không quá. Chỉ là, hàn thống tựa hồ còn không có thấy rõ chính mình chân chính thực lực. Làm sao vậy? Một bên Bạch Nguyệt Ly nhận thấy được Phục Nhan trong mắt hiển lộ ra hài hước, không khỏi ra tiếng hỏi, sau đó lại thuận thế nhìn đi ra ngoài. Bởi vì muốn Nguyễn Trang thành bình thường đệ tử bộ dáng, Bạch Nguyệt Ly ở vân nỉ đài thượng tự nhiên không thể buông ra thực lực của chính mình vừa mới cũng liền không có thể trước tiên nhận thấy được hàn thống nhìn qua ánh mắt. Chỉ là lúc này Phục Nhan đã thu hồi chính mình tầm mắt, nhìn bên cạnh bóng người cười nói, không có việc gì, chính là cảm thấy kế tiếp tỉ thí, hẳn là sẽ càng ngày càng thú vị. Lấy Bạch Nguyệt ly đối Phục Nhan hiểu biết, nàng tự nhiên là có chút sáng tỏ, nghĩ đến có người bị Phục Nhan theo dõi. Bất quá nàng đảo cũng cũng không có lo lắng, rốt cuộc Phục Nhan từ trước đến nay sẽ không không duyên cớ nhằm vào ai, hơn nữa thông qua vòng thứ nhất tỉ thí. Nàng đại khái cũng đoán được cái gì? À, hảo đáng tiếc, chúng ta xương hoa cung lại có một người đệ tử thất bại. Minh Hy đối với trận này đại bị tự hồ phá lệ hứng thú, chứ bỏ chính mình lên sân khấu ở ngoài, toàn trường đều gắt gao nhìn chầm chầm sương hoa cung bất luận cái gì một vị lên sân khấu đệ tử. Giờ này khắc này, chỉ còn lại có một nửa nhân số hợp đạo kỳ đệ tử chung, lại lần nữa có một người bị đào thải. Theo Minh Hy nói âm rơi xuống, trên thuyền mọi người đều là có chút tiếc hận nhìn qua đi. Đối với bọn họ đệ tử tới nói, mặt sau chiến đấu sẽ càng ngày càng khó đánh. Đến tột cùng có hay không người có thể tiến vào trận chung kết, kỳ thật đều không tốt lắm nói. Không bao lâu, Thủy Lưu Thanh lại là lại lần nữa lên sân khấu. Thủy Lưu Thanh đối thủ lần này lại là Trung Đô Hiên Viên Thị một người đệ tử, tên là Hiên Viên Hiểu Viễn. Tương đối thú vị chính là, vị này Hiên Viên Hiểu Viễn trong tay cũng có một khối có thể so với hóa hư kỳ hậu kỳ con rối, nàng bản thân Tu Vi càng là đột phá tới rồi đại viên mãn cùng thủy lưu thanh cùng bản mạng con dối thực lực, vừa lúc vì này tương phản. Theo hai người thân ảnh, sôi nổi đứng ở tỉ thí trên đài thời điểm, mọi nơi không ít người tu tiên không khỏi sôi nổi hướng tới bên này nhìn lại đây. Rốt cuộc hai cái am hiểu con dối chiến đấu người đối thượng, trận này tỉ thí xem như tự mang nhiệt độ. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là kích động không thôi. Trận này tỉ thí có ý tứ, ta nhớ rõ vị này hiên viên hiểu viễn phía trước từng có quá con rối chi thuật cơ duyên. Nàng trong tay con rối cũng là phi thường cường hãn, không nghĩ tới cư nhiên đối thượng xương hoa cung vị kia đồng dạng có được con rối đệ tử. Hắc hắc, hiên viên hiểu viễn tu vi muốn so thủy lưu thanh lợi hại một chút, chính là thủy lưu thanh con dối muốn so nàng con dối lợi hại một ít, các người nói trận này tỉ thí thắng lợi đến tụt cùng sẽ hoa lạc nhà ai. Ha ha ha ha, có ý tứ có ý tứ. Ở một mảnh nghị luận trong tiếng, trên đài hai người đã chính thức đối thượng tầm mắt, trước mắt hiên viên hiểu viễn một thân màu xanh lá trường bào trông nhìn rất là bình thường, nhưng là Thủy Lưu Thanh lại không có thiếu cảnh giác. Kỳ thật phía trước Yên Viên Hiểu Viễn tỷ thí, Thủy Lưu Thanh cũng là quan sát quá một hồi, nàng cơ hồ có thể xác định, đối phương tu luyện con rối chi thuật tuyệt đối ở chính mình dưới, hơn nữa không phải coi đây là chủ tu. Bất quá, cái này cũng không thể làm như nàng lấy được thắng lợi lợi thế, rốt cuộc đối phương tự thân thực lực lại là không tầm thường, chính mình tuyệt đối không thể đơn độc cùng với chính diện cứng đối cứng. Nay đó ý tưởng nhanh chóng từ Thủy Lưu Thanh trong đầu hiện lên. Nàng âm thầm thật sâu hít một hơi, đem chính mình tâm tư một lần nữa yên ổn xuống dưới. Ngươi chiến đấu ta xem qua, không nghĩ tới kia cụ con rối thế nhưng như thế hoàn mỹ, nếu không phải bởi vì chúng ta là đối thủ, ta thật đúng là tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một phen con rối chi thuật. Hiên viên hiểu viễn cười nhìn chầm chầm Thủy Lưu Thanh, hãy còn mở miệng chậm dãi nói. Đến nỗi lời này đến tột cùng là thiệt tình vẫn là giả ý, vậy chỉ có hắn một người rõ ràng. Thủy Lưu Thanh nhưng thật ra không có để ý đối phương khen ngợi Mà là bình tĩnh đối thượng hiên viên hiểu viễn tầm mắt, mở miệng đáp, đạo hưu nói đùa, kế tiếp còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Vừa dứt lời, tỉ thí bắt đầu tín hiệu nháy mắt văng lên. Lần này Thủy Lưu Thanh cũng không có chút nào do dự, nháy mắt liền đem chính mình bản mạng con dối tới ra, rốt cuộc lấy nàng tự thân thực lực đối thượng hiên viên hiểu viễn nói là hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội đang nói. Bá! Cơ hội là cùng thời gian, hai cụ con rối bỗng nhiên xuất hiện ở to như vậy tỉ thí trên này Thủy lưu thanh bên người con rối trong mắt lập lòe màu đỏ thấm, mà đối phương con dối trong mắt lại là lập lòe màu xanh biển. Hơn nữa, các nàng hai người con rối ngoại hình cũng có rất lớn khác nhau, cho dù chém giết ở bên nhau, cơ hồ tất cả mọi người là có thể liếc mắt một cái phân rõ chúng nó. Quả nhiên tinh diệu. Hiên viên hiểu viện ánh mắt không tự rắc rừng ở thủy lưu thanh con rối trên người, trong mắt mỉm cười nói, tựa hồ xác thật là chân tình thực lòng cảm khái. Cuối cùng, đông nhiên lại nghe thấy hắn thanh lên Thủy đạo Hữu Không bằng chúng ta trước cho nhau dùng con dối tỉ thí một phen cũng làm cho ta nhìn xem chính mình không đủ chỗ. Thủy lưu thanh ánh mắt nhạt nhạt, không có đồng ý gật đầu cũng không có cự tuyệt lất đầu, nàng chỉ là dối tay lệ phép nói, thỉnh. thấy vậy, hiên viên hiểu viễn tức khắc nở nụ cười, hán tựa hồ không có lại trần chờ một lát, dây tiếp theo lập tức thần sắc vừa động, trước mặt mắt làm con dối nháy mắt nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp hướng tới đối diện mắt đỏ con dối sắt đi. thấy vậy, thủy lưu thanh tự nhiên cũng không có bất luận cái gì trì Theo nàng ánh mắt một ngừng trước mắt bản mạng con rối đột nhiên mở to con ngươi đồng dạng nên diện nào tới Bá Bá chỉ thấy hai cụ con rối thân ảnh đột nhiên đột nhiên chém giết ở bên nhau trong không khí dao động kịch liệt chuyển đến mắt làm con rối dơ tay gian đó là một trận cường đại công kích đánh ra bất quá trong chớp mắt chính là bị mắt đỏ con rối một quyền mai một ngay sau đó mắt đỏ con rối đó là không có bất luận cái gì tạm dừng, nháy mắt liên tiếp mấy chiêu đánh đi ra ngoài Bất quá là một lát công phu, mắt Lam con dối liền rõ ràng có chút chống đỡ không được, liên tục lui về phía sau. thấy vậy, đối diện hiên viên hiểu viện tức khắc thần sắc trở nên nghiêm túc nghiêm túc lên, hắn cơ hộ không có chút nào do dự, trong phút chốc vội vàng hoa khai chính mình chân nguyên, dối tay đối với trước mắt hư không một chút. Ông ngong! Ngay sau đó, kế tiếp bại lui mắt Lam con dối trợt mở to hai mắt, Lam quang hệ ra, cả người lực lượng nháy mắt được đến một cái bạo trướng, chỉ thấy nó dùng sức vung lên. Rốt cuộc là đem mắt đỏ con rối nhanh chóng bắn ra đối mặt bạo trướng mắt lam con dối Thủy Lưu Thanh như cũ không có dư thừa biểu tình bất quá nàng lại là không chuẩn bị như thế tiếp tục háo đi xuống Rốt cuộc hiên viên hiểu viên ý đổ lại rõ ràng bất quá kỳ thật từ lúc bắt đầu hiên viên hiểu viên chính là cố ý đề nghị đầu tiên là dùng con rối là bàn như vậy hắn liền có thể lợi dụng chính mình con rối nhanh chóng tiêu hao chính mình bản mạng con rối cứ như vậy lúc sau chờ chính hắn đối thượng hóa hư kỳ đại viên mãn con dối chính là muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Cứ việc hắn con rối đồng dạng có điều tiêu hao, nhưng là dùng để kiểm chế Thủy Lưu Thanh vẫn là không có vấn đề. Như thế như vậy, Hiên Viên Hiểu viễn muốn đạt được thắng lợi nói, liền phi thường nhẹ nhàng. Nghĩ đến đây, trước mắt Thủy Lưu Thanh đột nhiên đem ánh mắt rừng ở chính mình bản mạng con rối trên người. Cùng lúc đó, chỉ thấy mắt đỏ con rối lấy tay vì kiếm, lực lượng cường đại chợt bùng nổ mà ra, tốc độ càng là hình như quỷ mị, vô số đạo tàn ảnh đem toàn bộ mắt lam con rối treo cổ ở trong đó. Soạt Mấy cái hô hấp gian, liền thấy thủy lưu thanh con dối trực tiếp đem đối phương một cái cánh tay chém xuống, chọc đến mọi người không khỏi một trận kinh hô. Quả nhiên không hổ là hóa hư kỳ đại viên mãn con đoàn dối, thực lực lại là như thế khủng bố. Hiên viên hiểu viện hóa hư hậu kỳ con đoàn dối, căn bản khó có thể tiếp được đối phương công kích. Các người nói, nàng con dối còn có thể tiếp tục luyện chế đến. Đại thừa kỳ sao? Không có khả năng, ta sống ngây trăm năm, còn chưa bao giờ thấy sống đại thừa kỳ con dối. Mọi nơi bỗng nhiên tranh luận lên các loại thanh em mù đùn không dức nhưng mà tỷ thí trên đài hai người lại là phản phất giống như không nghe thấy hiên viên hiểu viễn ở nhìn thấy chính mình con dối bị chém xuống một cái cánh tay sau mày không khỏi nhanh chóng nhân lại hắn vội vàng đem này thu hồi cũng may chân quý con dối cũng không có bởi vậy mà báo hỏng ngước mắt nhìn đối diện Thủy Lưu Thanh hiên viên hiểu viễn bỗ nhiên lại nở nụ cười hóa hư kỳ đại viên mãn con, con dối quả nhiên danh bất hư chuyển kế tiếp khiến cho ta tự mình tới lính giáo một chút Nói, đối diện Hiên Viên Hiểu Viễn thoáng chốc rôi tay, một thanh trường đao liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thủy Lưu Thanh tự nhiên không dám trì hoãn, nàng đồng dạng trở tay cầm thật chặt chính mình tích thủy kiếm, trong nháy mắt chính là biến mất tại chỗ, cùng chính mình bản mạng con rối bỗng nhiên nhanh chóng hướng tới đối phương công kích mà đi. Mắt thấy một trận cường đại kiếm ý nên diện đánh úp lại, Hiên Viên Hiểu Viễn trong con ngươi nhanh chóng bốc cháy lên khổng lồ chiến ý, hắn đôi tay cầm thật chặt trường đao, mũi chân nhẹ điểm mặt bản, cả người trực tiếp tử thượng huy đao mà xuống. Phần 346. Trong lúc nhất thời, khắp thị thị trên đài dòng khí đều bắt đầu tán loạn, mãnh liệt trường đao thượng lại là thình lình vang lên một trận lôi văn thanh, liền như vậy đột nhiên từ thiên mà rơi, thẳng tắp hướng tới Thủy Lưu Thanh chém tới. Thủy Lưu Thanh vẫn chưa hoảng loạn, nhanh chóng dơ tay vừa động, vô số đạo bóng kiếm liên tiếp nổ bắn ra mà ra, chính diện đón nhận đối phương lôi điện một đào. Đương nhiên, một bên bản mạng con rối tự nhiên cũng là nhanh chóng che ở Thủy Lưu Thanh trước mặt, chỉ thấy nó nhẹ nhàng giơ tay nhẹ động một củ ngập trời lực lượng nháy mắt hóa thành một bó cỏ sáng phóng lên cao, cùng Thủy Lưu Thanh bóng kiếm, cùng nên diện giết qua đi. Ầm ầm ầm vang. Phanh. phanh. Trong phút chốc, toàn bộ tỉ thí trên đài đều kịch liệt chấn động lên, mấy đạo bóng kiếm cùng lưỡi dao ở giữa không trung liều mạng treo cổ. Bởi vì có bản mạng con dối ở, Thủy Lưu Thanh lại là không có lâm vào bất luận cái gì hạ phong, một người một con rối liên thủ, thậm chí có loại sắc pháp đảo đối phương thế, thoạt nhìn rất là tấn mãnh. Cùng lúc đó, Ở vào bị động hiên viên hiểu viễn không khỏi trừng lớn hai mắt, chỉ thấy hắn đột nhiên thần sắc vừa động, phía sau kia cụ mắt làm con rối đột nhiên một cái bạ bước, trực tiếp ngưng tụ ra một cổ lực lượng cường đại, thẳng tắp hướng tới thủy lưu thanh vị trí công kích mà nàng đi. Chỉ là, thủy lưu thanh tự nhiên sớm có phòng bị, nàng cơ hộ là trong chấp mắt cũng đã thành công từ trong chiến đấu chiều tay, sau đó nhấc chân mượn lực một cái lộn ngược ra sau, thành công lui ra phía sau 78 8 mét xa khoảng cách. Xuân sao? Mắt làm con rối công kích đánh hụt Ngáy mắt tiêu tán ở giữa không trung. Mà đã không có Thủy Lưu Thanh áp bách, bên kia Hiên Viên Hiểu viễn cả người lực lượng hoàn toàn nổ tung, rốt cuộc là thành rằng co trung thoát thân ra tới, bất quá Thủy Lưu Thanh bản mạng con dối lại là một lần nữa chạy trốn đi lên. Trong lúc nhất thời, Lương đạo thân ảnh gian nhanh chóng thổi quét dựng lên một hồi bạo liệt lực lượng lốc xoáy. Ánh đau lập lòe, quang ảnh tư tán. Thủy Lưu Thanh ổn định thân thể sau, ánh mắt không khỏi dừng ở trước mặt mắt lam con rối trên người, cứ việc đối phương bị chém xuống một cái cánh tay. Nhưng là sức chiến đấu vẫn là không dùng kinh thường. Định rồi định, Thủy Lưu Thanh trên người chân nguyên chi lực nhanh chóng cùng trong tay tích thủy kiếm khiến cho cơ mình chỉ là liền ở nàng chuẩn bị tiến lên tiếp tục thời điểm chiến đấu, một đạo hình bóng quen thuộc lại bỗng nhiên xâm nhập nàng dư con trùng. Hơi dừng lại, Thủy Lưu Thanh tức khắc không khỏi ghé mắt hướng tới bên trái tỷ thí trên đài nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, Cơ Khuynh Tuyệt Thân ảnh đột nhiên không hề dấu hiệu dừng ở kia tòa tỷ thí trên đài, nàng đối thủ là Kiếm Vương Tông một người đệ tử đã chấp kiếm trước một bước ở mặt trên trời. Thủy Lưu Thanh sắc thật chưa từng nghĩ đến, Cơ Khuynh Tuyệt nếu cũng ở ngay lúc này lên sân khấu. Không biết có phải hay không ảo giác, Thủy Lưu Thanh vừa mới ghé mắt nhìn lại thời điểm, bên kia Cơ Khuynh Tuyệt giống như cũng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Chỉ là Thủy Lưu Thanh đã chưa từng có nhiều thời giờ suy xét cái khác, rốt cuộc nàng trước mắt tỉ thí còn không có kết thúc, đối diện mắt làm con dối đã là một lần nữa ngưng tụ ra một đoàn lực lượng cầu, liền như vậy dựng thẳng đem tới. Cũng may nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thủy Lưu Thanh cuối cùng là thu hồi chính mình tầm mắt, cảm nhận được nên diện bay tới áp bách, nạng cơ hồ là theo bản năng hướng bên phải xoay người từ trên mặt đất một lăn, có chút nguy hiểm trốn rồi qua đi. Cùng thời gian, đối diện con rối lại lần nữa một chưởng đánh lại đây. Lần này, Thủy Lưu Thanh không kịp một lần nữa ổn định thân mình, chỉ có thể nhanh chóng một tay chống đất, toàn bộ thân mình tới một cái đại xoay tròn, trực tiếp một chân thật mạnh đá hướng về phía bay tới con dối. Trong lúc nhất thời, Lưỡng đạo thân ảnh đều là về phía sau va chạm đi ra ngoài. Bất quá Thủy Lưu Thanh lúc này mới có thể thuận thế một cái xoay tròn xoay người, cuối cùng là ổn định bước chân. Cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Nghĩ đến chỗ này, Thủy Lưu Thanh trợt dơ kiếm dựng lên, dối tay nhanh chóng ở thân kiếm bốn phía hư không một chút, mênh mông chân nguyên kịch liệt hướng bốn phía tràn ngập mở ra, ngay sau đó liền thấy vô số đạo bóng kiếm tề phi. Đi! Theo một trận bạo A Thanh rơi xuống Nhưng cái đó bóng kiếm toàn bộ chỉ hướng về phía đối diện mắt lam con dối, nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, từng đạo mũi kiếm không hề kết cấu đối với nó vạch tới. Nhưng mà dây tiếp theo, lại là thấy con rối trên người lập lệ khởi một trận quan mang, nó đảo mắt dối tay một chút một chút đem bóng kiếm đánh nát. Hiên viên hiểu viễn lại là ở chính mình con dối trên người để lại một kiện linh khí. Đây là Thủy Lưu Thanh thực sự chưa từng nghĩ đến. Bởi vì chủ tu con dối chi thuật duyên cớ Kỳ thật nàng bản thân thực lực muốn xa xa thấp hơn những cái đó thiên tài đệ tử, này đã là nàng lợi hại nhất lực lượng, không thể đánh bại đối phương nói, nàng chỉ còn lại có tê ra đệ nhị cụ con dối con đường này có thể đi rồi. Chỉ là, lúc này mới vừa mới vừa vòng đào thải trận đầu, cuối cùng át chủ bài tuân ra nói, mặt sau người khẳng định sẽ có điều chuẩn bị, có thể hay không tiến vào trận chung kết liền rất khó nói. Đang ở Thủy Lưu Thanh vì thế có chút dối giắm thời điểm. Tầm mắt không khỏi lại lần nữa nhìn về phía một cái xác tử thi trên đài cơ khuynh tuyệt, thực lực của đối phương khoảng cách đại thừa kỳ chỉ còn một bước xa, cho dù đối thượng kiếm vương tông đệ tử, cũng là có thể đánh khó phân sàn sàn như nhau. Cùng lúc đó, lại thấy cơ khuynh tuyệt không biết vì sao, đột nhiên lâm thời thay đổi trong tay kiếm chiêu, chỉ thấy nàng toàn bộ thân mình xuống phía dưới đảo đi, trong tay bóng kiếm lay động hoa vòng. Trong lúc nhất thời, trong không khí dòng khí đột nhiên hình thành một cái kiếm ý vực sâu. Thấy vậy, Bên này Thủy Lưu Thanh bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, Cơ Khuynh Tuyệt dùng ra đúng là vực sâu kiếm pháp, đây là các nàng hai người phía trước đi Tây vực du lịch khi cùng nhau đạt được kiếm pháp bí tịch. Xem ra không chỉ Thủy Lưu Thanh thường thường chú ý đối phương, Cơ Khuynh Tuyệt hẳn là cũng phân thần nhìn về phía nàng, cho nên mới sẽ đột nhiên thay đổi chính mình kiếm pháp. Nàng là tự cấp Thủy Lưu Thanh nhắc nhở. Ý thức được cái này, Thủy Lưu Thanh tức khắc cảm giác trong lòng lấm áp, chính là thực mau lại có chút thấy nấy, nàng không thể tiếp tục làm Cơ Khuynh Tuyệt vì chính mình phân thần. Trận này tỉ thí cần thiết mau chóng kết thúc mới được. Vược sâu kiếm pháp phẩm giai không thấp, phía trước Thủy Lưu Thanh tu luyện thời điểm, vẫn luôn chảo không được yếu lĩnh, cơ khung tuyệt dãy nàng vài lần, mới miễn cưỡng tu luyện thành công. Đúng là như thế, giống nhau nàng cũng không dám dễ dàng sử dụng này bộ kiếm pháp, trong lúc nhất thời cũng chưa từng nhớ tới. Bất quá hiện tại, Thủy Lưu Thanh đột nhiên liền có tin tưởng, nàng nháy mắt thu hồi tầm mắt, ánh mắt một lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mắt lam con rối, thần sắc phá lệ kiên định bất gì. <cười> Ngay sau đó, liền thấy Thủy Lưu Thanh thân mình một đảo, trong tay tích thủy kiếm phảng phất không hề kết cấu loạn huy hòa vòng, thực mau một cổ cường đại kiếm ý vực sâu rốt cuộc ngưng tụ thành. Nhìn một màn này, mọi nơi người tu tiên nhưng thật ra có chút sở không được đầu óc. Ta như thế nào cảm giác, xương Hoa cung Thủy Lưu Thanh cùng Hoa Linh Cốc Cơ khuynh tuyệt, vừa mới thi triển kiếm pháp không sai biệt lắm. Thoạt nhìn giống như là một bộ hai người kiếm pháp giống nhau. Không thể nào, hai người kiếm pháp cần thiết hợp ở bên nhau mới có thể phát huy xuất lực lượng. Bởi vì tỉ thí trên đài có tiên nhân thiết hạ che chắn vòng bảo hộ, mọi người cảm thụ không đến hai người lực lượng thượng dao động, chỉ có thể nhìn ra giống nhau, cái khác lại là đến không ra cái gì kết luận tới. Trên thuyền phục nhan thấy vậy, lại là hiểu ý cười cười, sau đó ý có điều chỉ nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, nhẹ giọng truyền âm nói, sư tỷ ngươi xem, các nàng hai cái quả nhiên sẽ chơi. Còn không phải là học tập cùng bộ kiếm pháp. Bạch Nguyệt Ly có chút không minh bạch. Học tập cùng bộ kiếm pháp không có gì. Cùng nhau ở tỉ thí đài dùng ra tới, ý vị liền có chút không giống nhau. Phục nhan lại là không nói thêm gì, ngược lại để sát vào Bạch Nguyễn Ly, thấp thấp tiếp tục truyền âm nói, bất quá, so với hai người kiếm pháp, ta cùng với sư tỷ song tu công pháp vẫn là tốt nhất. Bạch Nguyễn Ly, khi nói chuyện, trên đài Thủy Lưu Thanh đã là bằng vào này nhất kiếm, thuận lợi đánh bại mắt lam con dối. Không có mắt lam con dối trợ rút, kế tiếp hiên viên hiểu viện muốn một người gặp phải Thủy Lưu Thanh cùng nàng bản mạng con dối. Tự nhiên là chịu đựng không nổi lâu lắm, thực mau liền thua trận thi đấu. Một lần nữa trở lại trên thuyền, Thủy Lưu Thanh lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cũng bất chấp cái khác, vội và ngước mắt nhìn về phía cơ khuynh tuyệt tỷ thí. Kế tiếp tỷ thí đạo cũng như cũ từng buổi xuất sắc tuyệt luân. Không giống đâu vòng loại, vòng đào thải trung đại gia cơ bản đều lấy ra toàn bộ thực lực, trước mắt mới thôi đã có vài vị hắc mã nhân vật nhanh chóng vượt ra, thành công ở hóa hư kỵ cùng hợp đạo kỳ chung để tài chung chiếm lĩnh một vị trí nhỏ. Minh Hy bằng vào năm đầu xa, còn là phi thường thuận lợi thắng sở hữu tỷ thí, chỉ có một hồi xem như đánh tương đối kịch liệt. Lưu bộ đánh lại là càng ngày càng cố hết sức, đối mặt những cái đó trung đô yêu nghiệt hình thiên tài, hắn vẫn là có chút lòng có dư mà lực không đủ, trận thứ hai liền thua một hồi, bất quá cũng may cuối cùng một hồi chung, hắn liều chết lại thắng trở về. Một khắc vì trưởng lão lại là không có may mắn như vậy, trực tiếp liền thua hai chàng sau bị đào thải rớt. Nay một vòng Lại là rằng có hơn 20 thiên thời gian, mới khó khăn làm rốt cuộc là thu đôi, tiến vào trận chung kết danh ngạch cũng cuối cùng bị xác định xuống dưới. Hợp đạo kỳ chung, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh vận, xương hoa cung cư nhiên thật là có một vị đệ tử, gian nan xâm nhập trận chung kết, bất quá lại là bằng sau một người thực lực tiến vào. Bất quá, chỉ cần có thể đi vào trận chung kết, đó chính là một loại thực lực tán thành. Tuy rằng phục nhan bốn là tưởng có hai người tiến vào trận chung kết, bất quá nhìn một hồi lại một hồi tỉ thi sau. Hiện giờ kết quả vẫn là có thể tiếp thu, rốt cuộc xương hoa cung phát triển thời gian vẫn là quá ngắn. Có thể tiến vào trận chung kết đã là phi thường vất vả. Mà hóa hư kỳ bên này, Minh Hy không hề nghi ngờ toàn thắng tiến vào trận chung kết, Thủy Lưu Thanh cùng Lưu Bộ đều là thua trận một hồi tỉ thí, bất quá vẫn là sát tuyến tiến vào trận chung kết giữa. Đương nhiên, vì tiến vào trận chung kết, cuối cùng một hồi chung các nàng đều lấy ra chính mình cuối cùng át chủ bài, Thủy Lưu Thanh hai củ con dối, Lưu Kiêu văn giao cho Lưu Bộ phát bảo. Xôi nổi lệnh mọi nơi mọi người lộ ra một bộ không thể tin tưởng thần sát. ác chủ bài đã bại lộ, lúc sau trong trận chung kết phòng trừng liền sẽ thực khó khăn. Nhìn mọi người đều là có chút ngưng trọng biểu tình, vẫn là Phục Nhan mở miệng nói vài câu, trên thuyền mấy người mới lại lần nữa nhặt lên tin tưởng. Kỳ thật thứ tự sát thật không sao cả, bởi vì tham gia lần này tiên môn đại điển Phục Nhan mục đích đã không sai biệt lắm đặt tới, hiện giờ Sương Hoa Cung ở một chúng người tu tiên thảo luận trong tiếng, chỉ cao không thấp. Tin tưởng đại điển sau khi kết thúc, Sương Hoa Cung Thanh Danh liền sẽ bình thường truyền lưu đi ra ngoài, đến lúc đó cửa cung tuyển nhận đệ tử liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần có cũng đủ thời gian, Phục Nhan cảm thấy Sương Hoa Cung thực lực đuổi kịp trung đô này đó tông môn thế ra, đại khái xuất không là vấn đề. Trận chung kết kết quả ra tới, tự nhiên là có người hỉ có người sầu, bất quá kết cục nhất định, nói cái gì nữa cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp theo giới tiên môn đại điển một lần nữa vì chính mình tông môn tìm về bãi. Lại là đã trải qua một phen điều chỉnh nghỉ ngơi sau, đại thừa kỳ đợt thứ 2 rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu rồi. Hợp đạo kỳ cùng hóa hư kỳ vòng đảo thải đều có thể kịch liệt đến nước này, có thể nghĩ đại thừa kỳ đợt thứ 2 tỷ thí, đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu xuất sắc, cỡ nào kịch liệt, nghĩ đến đây sở hữu người tu tiên toàn bộ kích động và phần. Đợt thứ 2 bắt đầu sau, lúc này phục nhan lại là sớm liền lên sân khấu. Trận đấu nàng đối thủ thế nhưng là đông vực đông thăng giáo, thực lực của đối phương sắc thật phi thường cường hãn Tu luyện công pháp càng là có chút quỷ dị thần bí, làm người rất khó lấy sở đến đầu óc. Đối này, Phục Nhan cũng là thử hồi lâu, mới cuối cùng là tìm được rồi cơ hội, nhất cử đánh bại đối phương, chốc đến không ít người lộ ra đầy mặt kinh ngạc, bọn họ tựa hồ rốt cuộc ý thức được Phục Nhan thực lực đáng sợ. Lệnh Phục Nhan có chút kinh ngạc chính là, kỳ hiển trận đầu lại là gặp gỡ, nàng phía trước đánh bại quá vị kia Phật tu cổ Di. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đại thừa kỳ tổng cộng liền như vậy vài người, hội ngộ thượng cũng chẳng có gì lạ. Cổ di thủ đoạn nhìn như bình thường, kỳ thật phi thường cưng nạnh, kỳ hiển cuối cùng vẫn là đánh không lại đối phương, tiếp nối thua trận trận này tỉ thí, vì thế kế tiếp một hồi, liền thành quan trọng nhất một ván. Lúc này Phục Nhan lại lần nữa đi lên tỉ thí đẻ. Tân mặt mà đến đúng là hàn thống. Đệ 287 chương 287. Mau xem, cung chủ trận này cư nhiên đối thượng thiên cơ các đệ tử. Sương hoa cung trên thuyền, từ Phục Nhan thân ảnh đi xuống sau, mấy người ánh mắt tự nhiên không khỏi nhanh chóng đổi kịp. Minh Hy ánh mắt đầu tiên liền phát hiện đồng dạng rừng ở tỉ thí trên đài hàng thống, tức khắc vội vàng mở miệng nói. Phần 347 Thông qua này gần một tháng tỉ thí, đại gia tự nhiên sớm đã nhìn ra, thiên cơ các người đối với các nàng xương hoa cũng có loại rất lớn để ý. Đúng là như thế, Minh Hy mới có thể chỉ vào phục nhan hướng mấy người nói. thấy vậy, dịch đồ lại là đầy mặt không thèm để ý, một bên nhìn tỉ thí trên đài lưỡng đạo thân ảnh, một bên tùy ý giải thích nói, Minh Sư Mội không cần lo lắng cung chủ thực lực sớm đã lô hỏa thuần thanh, chúng ta nơi này đều không có một người có thể thấy rõ, thiên cơ các người tự nhiên không phải là cung chủ đối thủ. Xác thật. Vừa dứt lời, một bên Lưu Bội cũng là nghiêm túc nhìn về phía trước, mở miệng phân tích nói, cung chủ thực lực cao thâm khó đoán, phòng trừng khoảng cách phi thăng cũng chỉ dư lại một bước xa, người khác khẳng định là so không được. Lưu Kiêu Văn liền từng cùng hắn nói qua, vĩnh viễn không cần nhẹ nhìn phục nhan lực lượng. Nghe xong này hai người nói, Minh Hi không tự giác thu hồi tầm mắt, Bắt đầu ngơ ngác nhìn chầm chằm trước mắt hai người, hảo nửa ngày mới mở to hai mắt vô tội nói, ta không lo lắng cung chủ, ta chính là tưởng nói đối diện thiên cơ các đệ tử, chỉ sợ cũng muốn dừng bước tại đây. Minh Hy tự nhiên là tin tưởng phục nhan thực lực, nàng vừa mới là bởi vì cái này mà kích động, cũng không có cái gì dư thừa lo lắng. Dịch đồ lưu bội hai người, cũng không trách bọn họ hai người hiểu sai ý, rốt cuộc bọn họ mới thấy rõ phục nhan trận này tỉ thí đối thủ khi, Minh Hy lại đột nhiên kinh ngạc ra tiếng. Mấy người ngôn ngữ dàn mặt sau Thủy Lưu thanh lại là thần sắc một ngưng, sớm đại nàng nhìn về phía hàn thống ánh mắt đầu tiên, đã là lập tức nhận ra đối phương, đúng là ngày ấy ở ưu tâm hồ phía dưới, từng trợ giúp Đô Văn Hùng ngăn trở chính mình cùng cơ khuynh tuyệt người. Hơn nữa, ngay lúc đó mấy người chung có thể thần không biết, quỷ không hay ở chính mình trên người lưu lại một đạo truy tung dấu vết, phòng trừng cũng, cũng chỉ có vị này đại thừa kỳ cao thủ. Cứ việc bởi vì chính mình duyên cớ, làm xương hoa cũng đã chịu đến từ thiên cơ các địch ý. Lệnh Thủy Lưu Thanh có chút ấy nấy bất an, nhưng không thể phủ nhận chính là, giờ này khắp này Thủy Lưu Thanh, rất là muốn nhìn thấy Phục Nhan thành công đem đối phương đánh bại tình cảnh. Sương Hoa cung trên thuyền, tựa hồ tất cả mọi người cho rằng, Phục Nhan khẳng định sẽ thuận lợi lấy được, trận này tỷ thí thắng lợi.